trước mắt chỉ cần tại tiên vực có thích hợp người hợp tác liền có thể thông qua này bí pháp đem chúng ta hóa thân phân một cái x u ố n g dưới pháp này duy nhất hạn chế chính là muốn tìm tới tiên vực chịu hợp tác với n g ư ờ i người mà lại hóa thân p h ụ thể về sau thực lực cũng nhiều đến nhất đến ba tầng địa thần đỉnh phong cảnh giới bất quá ta tin tưởng có cái này hóa thân cảnh giới cũng hoàn toàn có thể diệt s á t đường xuân hơi nhỏ tiên h k i ê u nghe nói mới thánh cảnh thiên tiên đỉnh phong thực lực chính là có chỗ đột phá nhiều nhất bán t h ầ n cách cấp một địa thần đỉnh t i ê n chúng ta diệt bọn hắn là không có thương lượng ta nghĩ tiêu mạch ba người bọn hắn hội hủy hôn khách khẳng định lúc ấy đường xuân bên người có cường lực ba tầng địa thần cường giả đang giúp đỡ bọn hắn những cường giả này tại tiên b ự c đều là đỉnh tiêm tồn tại không có khả năng một mực đi theo đường xuân bên người đàng vân l y nói vân phiêu mội xuống dưới không thích hợp đoan t r ừ n g hóa thân còn không đạt được ba tầng thần cảnh vệ vô tận nói ta cùng vệ huynh mỗi người chia ra một cái hóa thân xuống dưới vân phiêu mội ngay tại cái này đằng một bên trên thần sơn cho chúng ta hộ pháp chính là bởi vì áp dụng này thuật phân thân hạ đi bản thể sẽ bị phân đi một nửa thần phách cùng thần nguyên không ai hộ pháp chúng ta đối đầu tìm tới cửa liền phiền thoái đáng vân lý nói tiên vực người hợp tác ta có thể cung cấp lúc ấy nghe ta đổ nhi truyền đến tin tức nói là tiên vực phương tây đế quân l i ễ u gia có người cho đường xuân tại thiên cương đại lục d i ệ t cho nên l i ễ u gia cũng là hận đường xuân như x ư ơ n g ta nghĩ l i ễ u gia là rất hy vọng có thể nhìn thấy chúng ta giáng lâm đến lúc đó phụ thể người chỉ cần có được thánh cảnh thiên tiên thực lực là đủ rồi vệ vô tận nói quyết định như vậy đi vệ lao ca trước liên hệ người l i ễ u gia một khi có mặt mày chúng ta liền hạ đi đáng vân lý khắp khuôn mặt là âm lệ cựu long vườn là tại tiên vực ma quỷ biển sâu chỗ lúc đầu ma quỷ biển cũng là tiên vực rất nhiều á c vực chi địa một trong bên trong có kinh khủng ma tiên các ma thần bất quá năm đó ta thế nhưng là thay bọn hãn luyện chế ra không ít bảo đan cho nên ngay lúc đó ma vương đại nhân đột k i ử u dương cùng ta coi như không tệ người này năm đó chính là ba tầng địa thần cường giả bất quá hiện tại phải chăng còn tại ta cũng không rõ ràng dù sao mấy vạn năm trôi qua chúng ta chỉ có thể nhìn vật khí bất quá cho dù là người này không có ở đây nhưng còn có đột thị gia tộc tại đúng hay không năm đó ta lúc rời đi đột thị gia tộc còn đưa một khối đại biểu gia tộc bọn họ quyền uy ma đột làm cho ta hám nhạc nói tàn nghiệm một trận dung chuyển không lâu một khối đen được sáng thạch bài từ tàn nghiệm bên trong xuất hiện đ ư ờ n g xuất hiện phía trên thế mà vẽ lấy một con dạ xoa thần cái này đột k i ự u dương gia tộc tướng mạo dáng rất thực sự không dám lấy lòng ha ha hoàn toàn chính xác rất xấu bất quá bọn hắn đều rất sáng s ủ a nếu như không cùng ngươi là bằng hữu bọn hắn chính là hung tàn nhất sinh linh nhưng là một khi trở thành bằng hữu bọn hắn là trung thành nhất huynh đệ hám nhạc cười nói ma quỷ biển quá xa chính là lấy màu cầu v ồ n g mội mội to lớn vạch một cái liền đi đến hơn vạn dặm độ cũng bay khoảng chừng mấy tháng mới sắp tiếp cận bởi vì màu cầu v ồ n g mội mội cường đại ba tầng địa thần khí thế phóng xuất trong tiên vực cũng không có mấy tên đầu vóc khinh xuất đi tìm nàng p h i ê n thức nghỉ ngơi thời điểm hai người sẽ còn trốn ở đại đế trong thần miếu chơi đùa cân bằng chi thuật cũng là không cảm giác được đi đường trống rỗng mà lại đại đ a số thời gian đường xuân đều tại đại đ ế trong thần miếu khổ tu mà dung hợp la xin thần quan kích là đường xuân trước mắt phải làm đệ nhất kiện đại sự tại dọc đường tiếp đến nhị đ ư ờ n g gia giao đỏ đưa tin nói là tại công kích đến phương bắc đế quân hạch tâm địa bàn lúc thế mà bị phương tây đế quân nhân mã công kích hiện tại đoạt địa bàn độ chậm lại đồng thời phương tây đế quân nhân mã chẳng những đoạt phương bắc đế quân địa bàn cũng công kích á c tiên cốc nhân mã hy vọng đường xuân có thể mau chóng tòng ma quỷ biển trở về c h i viện ác tiên cốc nhất thống tiên vực ma quỷ biển quả nhiên yêu ma tung hành cách xa mấy vạn dặm liền có thể cảm giác được đảo thiên hơi nước bốc lên đến cao vạn trượng không phía trên một cố hát sắc ma khí tại không trung sôi trào giống t i ê n nhân cảnh kẻ yếu không c ẩ n thận trực tiếp liền sẽ cho ma khí thôn vệ hết mà trở thành thằng xui xẻo vất lạc bất quá ma quỷ biển cũng là nhiều các tộc sinh linh các đệ tử tốt nhất thí luyện chi điện bởi vì trong biển thay đổi thất thường tình huống thay đổi trong n g á y mắt đây là bồi dưỡng các đệ tử kinh nghiệm chiến đấu ma luyện ý chí tuyệt hảo chi điện đồng thời ma tộc các sinh linh cái này ma tiên hạch cũng là phẩm chất cực tốt tài nguyên tu luyện nếu vận khí tốt có thể bắt được một con thánh cảnh thực lực ma tộc sinh linh giết ma lấy hạch lời nói tuyệt đối thắng qua một viên ưu phẩm tiên thạch trong tiên vực hạ phẩm trung phẩm tiên thạch khá nhiều nhưng là thượng phẩm cùng ưu phẩm tiên thạch liền cực ít cực phẩm tiên thạch cực kỳ hiếm thấy cho nên mà giống thanh cảnh thiên tiên nhóm tu luyện hấp thu trung phẩm hạ phẩm tiên thạch liền lộ ra thái ban tạp một chút bởi vì thanh cảnh thiên tiên cường giả đều là tưởng xung kích thần cách cường nhân bọn hắn cần bó lớn thượng phẩm ưu phẩm tu luyện hấp thu luyện hóa thế nhưng là loại này phẩm chất tiên thạch k h ă n hiếm bởi vậy ma quỷ biển cũng là các lộ thanh cảnh thiên tiên các cường giả giết ma sân huấn luyện đương nhiên ngươi giết bọn hắn bọn hắn cũng giết ngươi hàng năm đều có hơn vạn thanh cảnh thiên tiên tiên c có càng nhiều các đệ tử sinh tử ma quỷ biển nhưng là tu luyện là không có tật cùng người sợ chết lời nói coi như không được cường giả muốn lấy được vĩnh sinh liền phải một mực đổi mạng phấn khởi tu luyện chỉ có công cảnh càng cao càng dài thọ cho nên cứ việc sợ hãi nhưng là các tiên nhân còn là dung cảm tiến tới gia nhập thí luyện trong đội ngũ cho nên mỗi ngày đều có đại gia tộc hoặc thế lực lớn hoặc đại tông phái các trưởng lao dẫn đội đến nơi đầy thí luyện bất quá dẫn đội trưởng lao ít nhất phải hai tên trở lên mà lại thực lực không thể thấp hơn thánh cảnh thiên tiên đình phong đồng thời trong đó còn được có một vị trưởng lão thực lực đạt tới bán thần đại đa số thế lực lớn đều có cấp một địa thần cường giả trưởng lão làm lĩnh đội mâu cầu vương mội mội n ụ c thân co vào hóa thành nhân hình đi theo đường xuân rơi vào ma quỷ bờ biển xuôi theo phồn hoa nhất ma quỷ thành ma quỷ thành cũng là vạn tộc s á t sát trên cơ bản tụ tập đầy đủ tiên b ự c các đại sinh linh chủng tộc đều có mà lại ma quỷ thành các tiên nhân cần có tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú ở đây có tiên b ự c đỉnh tiêm nơi giao dịch trận tiên thần hội chỗ cũng có được dân nghèo tiên sĩ nhóm tu luyện cần có hàng vỉa hè thị trường thấy không những tên kia chính là đến từ thiên cơ sơn các đệ tử từng cái n g u bức hồng h ồ n g giống như thiên hạ đều là bọn họ hồng lan g chỉ vào một đám đi tới tất cả đều thân mang áo bào đỏ váy đỏ nam nữ các đệ tử bởi vì hồng lan g ra hỏa này tại tiên vực cũng coi như được là cái vạn sự thông cho nên đường xuân đem hắn mang đến thuận tiện thành thạo một chút tiên vực tình huống ha ha phía sau đi tới dẫn đội trưởng lão lại có cấp hai thần cảnh giới khó trách n g u như vậy đường xuân nhàn nhạt cười cười ha ha bọn hắn có liên hệ với ngươi khả năng đường xuân nhìn lướt qua cười nói cùng ta cái g i á m quan hệ a thiên cơ sơn tuy nói cường đại thế lực không kém gì mấy phương đế quân nhưng là chúng ta ác tiên cốc giã không kém bọn hắn a hồng lan g một mặt ngưu bức lẫn nhau ha ha ngươi thiên cơ độc cùng thiên cơ sơn cùng tên có phải hay không là trong bọn họ cường giả cho xuống đường xuân cười khan một tiếng mãi mãi thật là có khả năng ta bắt cái hỏi một chút hồng lan g sững sở ngáy mắt sắc mặt đại biến mà lại khẽ vươn tay liền đem phía trước một cái sắc mặt phách lối nam đệ tử cho nắm ở trong tay giữ dằn mà hỏi thiên cơ độc có phải hay không các ngươi trong tông môn lợi hạ i nhất độc đường xuân thật là có chút bó tay rồi ra hỏa này ngay tại trước mặt mọi người như thế người hạ thủ nhà chính là hạ độc người cũng sẽ không nói đi ra các hạ là ai v u n g ta xuống thiên cơ sơn đệ tử cút một đạo tiếng giống chuyển đến một cái địa thần nhất trọng cảnh trưởng lão bàn tay hóa thành một cây gai nhỏ đâm tới đại đương gia mau ra tay hồng lan g xem xét không thể địch lại tranh thủ thời gian cầu viện chỗ đó phái ra s ơ n tặc còn đại đương gia này nhị đương gia mặt gầy nhất trọng địa thần cường giả cười lạnh một tiếng giang giác một đạo rất thanh thúy tiếng tạch tạch truyền đến l a m quang lóe lên mặt gầy trưởng lão một con kia đ ấ m máu bàn tay đã cho mẩu cầu v ồ n g mội mội móng nuốt hóa thành c h ạ m đao một đao chặt đứt rơi ở dưới đất doa đến tiên cơ sơn đệ tử ồn ào một tiếng toàn bộ tàn ra dù sao thần linh trưởng lão cũng không được không chạy là kẻ ngu mặt gầy trưởng lão phẫn nộ tên k i a gầm thét thân thể nhảy lên không mà lên một phương phi chảo cào nát trời cao bay về phía m ẩ cầu vầng mội mội bất quá mọi tử chỉ là tiện tay vung lên bàn tay ra bên ngoài một cái ngoan quất tên tia ba một tiếng thanh quang bay nát t lập tức có người một tiếng hô doa đến quanh mình người vây xem tất cả đều nhanh trong tối lui đến bên ngoài mấy trăm dặm mà hai bên đường phố các con dân mau từ gian phòng bên trong sông tới vội vàng bay mất có thể tới đây kinh doanh tất cả đều là tiên nhân bên trong cường giả đồ tốt toàn bộ trang túi không gian bên trong vừa chạy liền có thể mang đi cả nhà m a ma quỷ thành thế nhưng là không có thành chủ tất cả đều là cái tự do chi thành n ă m đấm lớn chính là đạo lý quyết định ngươi đánh không lại người khác chính là cho g i ế t cũng chỉ có tự nhận không may mà lại trong thành những cái tia lớn thương hội đều có thần linh cường giả làm hậu thuẫn bảo hộ lấy đương nhiên cũng có được chuyên môn trong thành tư nhân hộ thương đội chỉ cần ngươi xuất ra nổi tiên thạch bọn hắn đều sẽ ra mặt đùa dỡn có điểm giống là thu bảo hộ hội tư thế không lâu màu xám quang khí hình thành một loạt khí lang ép về phía màu cầu vầng mội mội hừ màu cầu vầng mội mội hừ lạnh một tiếng tay mở ra hướng phía trước vũ một trận cùng phong thổi qua mặt béo ra hỏa tại chỗ cho cánh hóa thành đại thủ một thanh phiến đến ở ngoài ngàn dặm thần quang vỡ vụn tên h i kia c u ầ n thổ màu tươi mà thiên cơ tông đệ tử sớm bị dọa được đầu chim giải tán mà màu cầu vầng mội mội lại là khẽ vươn tay một thanh liền đem mặt béo bắt trở về nói thiên cơ độc có phải hay không các ngươi tông môn màu cầu vầng mội mội hỏi không cần hỏi các tiền bối thiên cơ độc chính là thiên cơ trên núi bí ẩn nhất độc loại độc này đan đế đều không thể giải trừ lúc này một thanh âm chuyển đến đường xuất hiện lại tới một đám đệ tử đám đệ tử này không nhiều nhưng từng cái tinh thần đầu m ư ờ i phần mà lại trong mắt tất cả đều là h ư phấn đồng thời toàn thân lấy màu xanh cổ p h á c vào váy ha ha thiên cơ sơn đối đầu thế mà cũng xuất hiện hồng lan g cười nói bên k i a răng rắc một tiếng mặt béo trực tiếp cho màu cầu vồng mội mội bóp nát hồn phách trực tiếp siêu hồn thiên cơ sơn sẽ không bỏ qua ngươi mặt gầy thanh âm từ xa xôi không trung chuyển đến màu cầu vồng mội mội cười lạnh một tiếng một bàn tay đánh ra ngoài vạn dặm chuyển đến một đạo chỉ sợ đại lực chân trời giống như đều cho màu cầu v ồ n g mội mội phá vỡ tận lực đ ồ i tiếp mặt gầy trưởng lão một tiếng h é t thảm rốt cuộc không có thanh â m khác có vẻ như trực tiếp cho màu cầu v ồ n g mội mội một trưởng vạch tiến không gian thắp ham bên trong mất mạng nhỏ tên k i a lúc đầu coi là chạy trốn tới vạn dặm xa sẽ không có chuyện gì nghĩ không ra hắn gặp được màu cầu v ồ n g mội mội. người ta một cánh qua đến liền là vạn dặm tự nhiên cái này không vực đều tại sự điều khiển của nàng phạm vi bên trong chính là nói chuyện cái kia người cao lão giả cũng sửng sốt một chút nói thất lễ vũ vương phủ trưởng lão trịnh cách xin kính chào vũ vương phủ đường xuân s ư n g sở nhìn xem t r ị n h cách người này nhị trọng thần cảnh giới mấy chục năm xuống tới vũ vương phủ tại đường xuân trong thai như sấm bên thai văn dội nhưng là đây là đường xuân lần thứ nhất nhìn thấy chính thức vũ vương phủ trước kia thấy qua tất cả đều là gì chỉ cái gì vũ vương phủ chuyện gì xảy ra đường xuân truyền âm cho hồng lan ha ha ha đại đương g i a ngươi liền đại danh đỉnh đỉnh tiên vực vũ vương phủ cũng không biết thật sự là đi không hồng lan cười trêu nói tiểu tử ngươi dài dòng nữa lời nói có tin ta hay không vặn xuống đầu của ngươi làm cầu để đá đường xuân nghiêm mặt hồng lan g xem xét doa đến một dông dài bởi vì hắn chưa từng thấy đường xuân như thế đứng đắn như thế nghiêm túc như thế cấp bách qua kia là tranh thủ thời gian cười theo nói vũ vương phủ cùng thiên cơ sơn đều là tiên vực thần bí nhất cổ xưa nhất thế lực lớn bất quá hai nhà thế lực chưa từng tham dự tiên vực tranh đấu không phải mấy phương đế quân vị trí đều phải chuyển một giời phải làm cho bọn hắn ngồi lên bất quá hai thế lực lớn đều vô cùng cổ lão mà thần bí mà lại đệ tử cũng không nhiều bọn hắn nhận lấy đệ tử tất cả đều là trong tiên vực tinh anh bởi vì đệ tử không nhiều cho nên rất khó nhìn thấy bọn hắn người chúng ta hôm nay xem như vận khí vừa vặn đụng tới cũng có tiên vực thế lực lớn muốn đi lôi kéo bọn hắn bất quá bọn hắn cũng xưa nay không tiếp chiêu đương nhiên cũng có thế lực lớn cho c h ọ c giận t ỷ như mấy vạn năm trước liền có một phương thế lực lớn gọi bắc nhạc đê quân nó thế lực cùng hiện tại phương bắc đ ế quân cũng kém không nhiều bọn hắn lôi kéo vũ vương phủ không thành cựu tức giận điên rồi binh tiến đánh vũ vương phủ kết quả rất thảm bác nhạc đế quân thế lực cho nhổ tận gốc về sau lại không có trông thấy bọn hắn từ đó về sau không còn có thế lực lớn dám đi gây cái này hai đại thế lực thần bí mà có người truyền thuyết nói là cái này hai thế lực lớn cũng là lao đối đầu chính vì bọn họ đối đầu tài năng duy trì tiên vực cân bằng mà hai thế lực lớn mới là tiên vực chân chính trưởng không giả quái sự vũ vương phủ chẳng lẽ thực lực liền vẹn vẹn đến ba tầng địa thần hay sao cũng quá nông cạn một chút đường xuân có chút lẩm bẩm bởi vì vũ vương thái thần bí trên căn bản theo suy đoán tới nói không phải chỉ ba tầng thần cảnh giới cái này ta cũng không rõ ràng mấy vạn năm xuống tới ba tầng thần cảnh là tiên vực cảnh giới tối cao lại đến đến liền là chân thần cảnh tiên vực chưa thấy qua loại này cường giả còn có truyền thuyết nói là loại này cường giả d á n g lâm tiên vực cũng lọt vào thần phạt tiên vực cũng có hứa cấm chế ngoại lai cường giả quá mạnh hủy tiên vực hồng l a g nói đường xuân cũng không có thời gian đi quản c h u y ệ n này quyết định từ cửu long vườn trở về lại đi bái phủ một tia sáng hiện lên mầu cầu v ồ n g mội mội trực tiếp vạch phá không gian mà đi trường lão bọn hắn giống như đều rất cường đại a vũ vương phủ nào đó đệ từ hỏi đương nhiên, thiên cơ sơn mập mạc vệ nguyên thế nhưng là nhị trọng địa thần c ư ờ n g giả trực tiếp cho nữ tử kia diện nếu như ta không có suy đoán sai nữ tử kia hẳn là ba tầng địa thần c ư ờ n g giả chúng ta tiên vực cao thủ đứng đầu nhất một trong t r í n h cách cảm t h ắ n nói ba tầng địa thần lúc này một đạo nữ tử thanh em tương đương cao thanh chiêu không sai cường giả đỉnh cao loại này cường giả tiên vực cũng không nhiều mà lại rất khó nhìn thấy không nghĩ tới hôm nay thế mà để ta trịnh cách gặp được tam sinh hữu hạnh a chính cách cười nói có cái gì chúng ta trong phủ cũng có nào đó đệ tử kiều bị hừ hừ nói nói nhảm vậy khẳng định có bất quá bọn hắn ngươi nhìn thấy qua sao t r í n h cách mặt nghiêm t r ư ơ n g một nghìn hai mươi năm thiên n g u y ệ t đế quân ừ bọn hắn tất cả đều là thần bí người ta nào có tư cách nhìn thấy vậy đệ tử tương đương buồn bực lắc lắc đầu t r í n h t r ư ở n g lão thanh t r i ê u có việc gấp nói cho người nói hồng thanh t r i ê u nói có chuyện gì đảng thí luyện qua đi lại nói t r í n h cách nhữ mày còn tính là k h á c h khí bởi vì hồng thanh t r i ê u sư tôn ngô thanh vân trong phủ địa vị so với mình còn m ư ơ n cao thực lực cũng mạnh hơn chính mình không phải chính cách sớm tấm xuống mặt phát biểu thật có việc gấp đương sự chuyện kia ta báo lên tới sư tôn chỗ cuối cùng kinh động đến đại trưởng lão nghe nói liền kim sư tổ thông qua không gian pháp bảo đều đo lường tính t o á n qua hồng thanh chiêu truyền âm nói ừ n h ư thế vậy chúng ta lập tức quay lại khách sạn ngươi cho ta nói kỹ càng một chút chính cách ngay xong lập tức kinh hãi lập tức mang đám người trở lại khách sạn về sau đem hồng thanh chiêu gọi tiến bí pháp không gian bên trong chủ yếu là vừa rồi ba người bên trong cái kia gọi đường xuân trẻ tuổi nam tử người này tại tiên vực bên ngoài thời điểm liền cho chúng ta vũ vương phủ một cái bên ngoài phủ ký danh đ ệ tử gọi tám mươi một kiếm truyền thụ qua kiếm trận về sau tám mươi một kiếm thụ thương ta còn giúp hắn truyền qua kiếm niệm cuối cùng còn cầu đến sư tỷ hải mỹ chỗ về sau sư tôn ta đi cáo chi đại trưởng lão cho nên kinh động đến đại trưởng lão nghe nói lúc ấy đại trưởng lão còn xin kim sư tổ đo lường tính toán qua người này mệnh số kim sư tổ cuối cùng đo được đều thổ huyết nói người này là thiên mệnh người cái gì hồng thanh chiêu nói thiên mệnh người bất quá trên đời giống nhau người thế nhưng là không ít ngươi nói ngoại vực đường xuân lúc ấy bất quá chân tiên cảnh giới mà thôi mà vừa rồi người có thể đi vào tiên vực nếu như là khách bên ngoài lời nói chí ít cũng phải thánh cảnh thiên tiên thực lực mới có thể tiến nhập nếu như người này là tiên vực sinh trưởng ở địa phương vậy liền khẳng định không phải đường xuân bản thân chính cách nói cái này ta là một loại trực giác đương nhiên cũng không thể xác định hắn chính là ngoại vực tới đường xuân nếu như theo công cảnh tới nói cũng không khả năng chính là dùng phi dạng độ cũng không có khả năng mới mấy năm liền bay vào đến thánh cảnh thiên tiên hồng thanh c i ê u cũng có chút nghi hoặc cái này như vậy đi đã có hoài nghi chúng ta cũng không thể bỏ lỡ việc này ta lập tức liên hệ với nội môn quản sự nhìn xem bên trên thế nào xử lý chính cách nói một đạo phù quang đánh ra ngoài đường xuân cưới tại màu cầu v ồ n g mội mội trên thân hướng phía hám nhạc trong trí nhớ lộ tuyến một đường bay đi ma quỷ biển hoàn toàn chính xác hoàn cảnh ác liệt một hồi cồn u g phong một hồi vòi rồng một đi ngang qua đi đều phải ra chỉ pháp lực mạnh mẽ mới có thể tiến lên nếu như không ra chỉ lời nói không cẩn thận liền sẽ cho cuốn tới địa phương nào đi đều không chừng mà lại thỉnh thoảng có cường đại các ma thú đánh tới phía trước mấy vạn dặm chỗ thế mà hắc quang bước lên sóng biển cuốn lên chừng vạn t r ư ợ n g cao toàn bộ vạn dặm không vực đều là sát cơ trận trận mà lại thỉnh thoảng có đạo thân ảnh màu trắng ở trên xuống chập trùng có vẻ như là một nhân tộc sinh linh chính cùng một tòa núi cao cao lớn bóng đen tại kịch chiến ba tầng địa thần cường giả đang cùng ma thú đ ạ i chiến màu cầu vừa muội muội nói cái gì hung thú lại lợi hại như thế có thể cùng ba tầng địa thần cường giả bất phân thắng bại chúng ta tới xem xem đường xuân hỏi cao thủ quyết chiến tối kị hối có người dình coi vậy sẽ chọc giận nàng m â u cầu vương mội mội nói ta thấy rõ hẳn là một con p h ì sơn p h ì sơn đường xuân nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo đầu đạo bay qua ta cần p h ì sơn được m â u cầu vương mội mội lại không có rông dài c á n h khẽ vỗ sẹt qua trời cao lao thẳng tới tới phi tới gần đường xuân mới phát hiện cái này phì sơn cái đầu so ác tiên cốc con kia còn muốn lớn mà chính cùng hắn kịch liệt quyết đấu lại là một nữ tử nữ tử đầu dối tung lái đi dài đến hơn mấy trượng thật xa nhìn giống như là một đầu cỡ nhỏ hào kim hoàng sắc thác nước giống như mà lại hai mắt lại là màu lam có chút châu âu con lai bộ dáng bất quá nữ tử da trắng như sữa một đôi mắt to khép mở chi nhãn đều có đạo đạo kim sắc thần quang tiết ra ngoài bất quá p h i sơn thực sự là hung ác cứ việc nữ tử thế công như thủy triều nhưng là p h i sơn so với nàng không yếu hung ác kỳ quái nàng này lại là dùng đan tại công kích như thế tương đương hiếm thấy m â u cầu v ừ n g m ộ i m ộ i thầm nói đường xuân nghe xong xứng sở lại một nhìn kỹ đúng là như thế mà lại nàng này chẳng những là dùng đan trực tiếp nổ tung công kích đồng thời l i ê n pháp lực thủ thế cái gì đều cùng thủ pháp luyện đan có chút tương tự tỷ như luyện đan bên trong bắt đan hợp thuốc xoa thuốc thu đan đẳng thủ thế đều cho nữ tử huyền hóa thành đáng sợ thần quang làm công kích phì sơn thủ đoạn như thế lộ ra tương đương hiếm lạ chẳng lẽ nàng này cũng là đan đạo đại gia đường xuân bung ra một chút chư thiên đ ả o phong bế hồng lan g nhìn một chút cười nói ha ha đại đừng già đem nữ giọt giải quyết người liền có diễm phúc nha tiểu tử ngươi ý gì người ta ba tầng địa thần mà lại nữ tử có như thế thân thủ người cực kỳ hiếm thấy dễ dàng như vậy giải quyết sao nếu không ta đem ngươi ném đi qua giải quyết nàng chính là đường xuân k h ẽ nói kém chút mắt t r ợ trắng tuyệt đối đường giới ngươi là biết đạo lao cựu ta thế nhưng là không có khả năng này đ o a n chừng nàng một bàn tay liền có thể chụp chết ta hồng lan g vội và nói g n ngươi biết nàng a đường xuân hỏi nàng cũng không nhận ra ta hồng lan g há không tại tiên vực toi công lan l ộ t tiên vực tam đại mỹ nữ một trong thiên n g u y ệ t đan đế toàn thân đan khí t r ù n g điệp nàng mỹ mang theo một c ố khác loại đan mùi vị cùng nhị đương ra gia giao hồng vẻ đẹp lại không đồng nhất dạng hồng lan nói bất quá đại đương ra ngươi là người có phúc cái này tiên b ự c lớn như thế nhân sinh cả một đời có thể gặp được một mỹ liền xem như không tệ ngươi bây giờ thế mà gặp gỡ nhị mỹ cho nên cơ hội khó được giải quyết nàng chẳng khác nào có được thành đống tiên đan đoán chừng liền thần đan nàng đều có thể luyện chế ra tới đến lúc đó yếu đột phá cái gì còn sợ cái gì lao tử mình cũng sẽ luyện chế làm gì c ầ u nàng đường xuân khẽ nói cũng thế ta quyên đại đ ư ờ n g ra cũng là một đan đế hồng lan cười khan một tiếng mà màu cầu vương mội mội đã sớm vỗ cánh vạch một cái hình thành đáng sợ đao trảm thanh quang lóe lên chém về phía khổng lồ p h i sơn p h i sơn tuy nói cường hãn nhưng là nó thực sự không cách nào lại chống cự lại màu cầu vồng m g ộ i mội mạnh như thế người công kích âm một tiếng trực tiếp cho đao chảm chém ra một đầu dài đến trăm trượng lỗ hổng l ừ a tới m a ngọn đèn một hồi hưng phấn như cái mười ngày chưa từng ă n qua cơm h ả i tử giống như trực tiếp hồng quang lóe lên liền nhào vào trong vết thương trắng trận thôn vệ lên mập dầu tới p h i sơn khổng lồ thân thể lấy mắt thường có thể gặp độ đang thu nhỏ lại ở đâu ra không biết được bản đan đế cần nó sao một viên bảo đan bay về phía mậu cầu vồng m g ộ i m g ộ i nàng giúp ngươi diệt phì sơn ngươi thật sự là không biết nhân tâm tốt đường xuân dối ngón bắn ra liền đem bảo đan cho đạn được tại không trung trực tiếp nổ tung mà phì sơn gầm thét điên cuồng tấn công hướng về phía hai người mà màu cầu vồng m g ộ i m g ộ i cùng thiên nguyệt đan đế lại là đánh lên phì sơn ngược lại là cho lạnh đến đi một bên bất quá đường xuân là sẽ không bỏ qua cho hắn bên này tận lực cùng phì sơn c u ầ n lấy bên k i a thần đèn đang điên cuồng thôn vệ lấy phì sơn qua nửa ngày phì sơn trong thân thể mập dầu cho thần đèn thôn vệ khoảng bảy phần m ư ơ i phi sơn một tiếng hét lên trực tiếp dùng mập gan tâm đem thần đèn nổ đi ra mà phiên bản thu nhỏ thân thể hướng trong biển vừa c h u i độ nhanh chóng thân thể thế mà cùng nước biển hòa thành một thể nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng đương nhiên đường lão đại thấy phi sơn trên người giàu đã không nhiều lắm cố ý thả h ắ n đi mà lại đường lão đại hy vọng dùng nó có thể dẫn tới cái thứ hai phi sơn nếu có hai cái cho thần đèn c ắ n nuốt lời nói đoán chừng thần đèn thực lực có thể khôi phục hai đến ba thành đến lúc đó đoán chừng có thể trực tiếp dùng hỏa thiêu chết ba tầng địa thần cường giả ngươi hỏng đại sự của ta thiên nguyệt đan đế phẫn nộ tới cực điểm điên cuồng tấn công hướng về phía mẩu cầu vồng m ộ i m ộ i ngươi lại không thức thời l a o tử liền không khắc khí đường lão đại nổi nóng giữ dằn trừng nàng một chút hai đứa ngươi đều chạy không thoát thiên nguyệt đế đan hử phát công về phía hai người bất quá đường lão đại vừa gia nhập giống thiên chó một tiếng hét lên một đạo đáng sợ sóng âm truyền đi thiên nguyệt đan đế tay h o à n g hốt lập tức thân thể cho mẩu cầu vồng m ộ i m ộ i một đao chém bị thương máu tươi trực phún mà ra lại đánh bên trái dưới s ư ơ n sườn đường xuân căn bản cũng không cần vận dụng trực tiếp chỉnh ra nghe heo cùng vạn mà thôi thu đến kể từ đó thiên nguyệt mọi cử động cho hai cái bén nhẹ ra hỏa bắt giữ được rõ ràng lại thêm đường lão đại phong phú đánh nhau kinh nghiệm lập tức liền bắt đến thiên nguyệt đế quân sơ hở tuy nói thần nhân đánh nhau không hề giống là đê d i a i võ giả dạng như vậy một quyền một chân nhưng là chiêu pháp võ kỹ vẫn là phải dùng tới chỉ bất quá uy lực lật ra n lần mà thôi trong lúc nhất thời thiên nguyệt đế quân đều ở vào bị đánh bị đánh tình trạng ngươi có bản lĩnh mình bên trên đừng ở một bên tận rông dài thiên nguyệt đế quân cực kỳ tức giận hô ha ha ngươi liền ta ngồi đem đều đánh không lại còn muốn cùng ta chơi trước đặt đi một bên đi mẫu cầu vồng cho ta hung hăng đánh phía dưới phương vị bên trái ba mươi g i ả m chỗ đường xuân một mặt cười t à không đánh n g ư ơ i cái dã man nhân thiên n g u y ệ t đế quân tức giận đến hướng bên cạnh lóe lên thu lại tay lạnh lùng nhìn chằm chằm đường xuân một mặt xem thường chúng ta cũng không muốn cùng một cái bà điên tiếp tục mẫu cầu vồng chúng ta đi đường xuân khẽ nói ngươi mới là bà điên cả nhà các ngươi đều là bà điên nào nghĩ tới thiên n g u y ệ t đường đường đế quân thế m ạ như một cái tiểu cô nương chu môi phản truy đạo bất quá đường xuân vừa đi hiện nàng thế mà ở phía xa đi theo n g ư ơ i đi theo làm gì đường xuân đứng vững bước, bước mặt c h ầ m xuống cử lại đi theo đừng trách chúng ta không k h á c h khí tuy nói ngươi là thiên n g u y ệ t đế quân nhưng là thật vướng chân vướng tay lời nói như thường tử diệt ngươi phá hủy chuyện tốt của ta ta liền muốn c u ố n lấy ngươi tâm thiền ngươi không phải muốn đối ta không k h á c h khí sao muốn tiêu diệt ta sao tới đi chúng ta tiếp tục thiên n g u y ệ t đế quân thế mà ăn vạn đường lão đại thật là có chút nhức đầu chuyển ngươi đạo cũng tốt ngươi thích đi theo liền theo hai tháng sau tiếp cận đột thị gia tộc khống chế hải vực thiếu chủ giống như tại bầy đấu lúc này mậu cầu v ồ n g m ộ i m u ộ i nói Ừ, hơn mười vạn bên trong hải vực đều nhắc lên vạn trượng s o n g cuồng chẳng lẽ là có hải ma tộc sinh linh công kích đột thị gia tộc hay sao đ ư ờ n g xuân nói mậu cầu v ồ n g vạch một cái cánh tiến vào biển hôn loạn vực đột cách bên trong lại không giao ra vườn thuốc thần bí lời nói hôm nay chính là các ngươi gia tộc diệt vong này g lúc này một đạo rộng thoáng tiếng giống chuyển đến phía trước đứng một con cao tới trăm trượng cự hình đại bằng biển kỳ thật phải gọi biển bằng tộc sinh linh bọn gia hỏa này sinh hoạt ở trong biển thân thể dáng dấp có điểm giống là s ơ đ ư ơ n g chỉ bất quá bộ mặt lại là giống cú mẹo mặt tên kia trong tay cầm một thanh lũ linh đại đao dài đến một mươi triệu trở lại đạo đạo hát sắc ma khí từ lưới dao bên trên t r à n ra bao phủ trăm dặm hải vực mà hắn đứng đối diện một tôn màu đen dạ xoa thần thân cao cũng đạt tới trăm t r ư ợ n g bất quá giờ phút này có v ẻ n h ư tình huống không tốt đẹp lắm dạ xoa thần toàn thân đều là sâu gần xương cốt vết đao đường xuất hiện công kích dạ xoa đột thị gia tộc hải ma tộc sinh linh tương đương tạp có biển bằng tộc còn có hải tượng tộc cùng biển báo tộc xem ra đột thị gia tộc cho vệ công hồng bằng ngươi dẫn người vây công chúng ta đột thị gia tộc chính là vì vườn thuốc bất quá đó là không có khả năng ta đột thị gia tộc chiến đến cái cuối cùng tộc nhân cũng sẽ không để ngươi cướp đi vườn thuốc bởi vì nó là t h u ố c thúc ta vườn thuốc hắn sẽ trở lại đột cách bên trong lớn cũng một tiếng một thanh diễn hàn quan g l ó ạ i lên trực tiếp bị hồng bằng tỏa định không gian mà đi Trước 1026, Thu tứ. Ta thực Thiên Nguyệt chưa sư Cái có còn 1026, hiện. không nghe lệnh danh. qua Ba Liên liên nói đại này, ý sự Đế làm sao có thể hám nhạc s ư ớ n g sở vũ vương sư muội đường xuân nói a lần này là hám nhạc trận tròn mắt lắp b ắ p nói làm sao có thể làm sao có thể nàng lại là trong truyền thuyết thần bí nhất thần linh sư muội đúng là như thế tại sao sôi đại n g u hoàng hướng ta liền nghe nói qua có quan hệ nàng c h u y ệ n đương nhiên việc này vẫn không có thể chứng thực mà thôi bất quá ta cảm giác đây hết thể đều là thiên ý giống như vũ vương một mực quanh quần lấy ta mà sư muội hắn đệ tử lại là ta sư tôn thế giới này giống như tương đương loạn đường xuân lắc đầu càng mơ hồ càng cảm giác giống như tiến vào một cái thiên đại trong hố mà lại cái này hố còn là đại thần thông giả dự m ư u bày ra tốt giống như sư tôn đệ tử trở về nha hám nhạc thế mà có thể từ đường xuân trên bàn tay bay ra h ắ n rất thành kính ba bái trí khấu đương nhiên đường xuân làm đệ tử cũng như thường tử như thế làm l i ê n liên đột cách bên trong cũng như thế m â u cầu vồng mội mội cũng như thế mà thiên n g u y ệ t đế quân không có ý tứ đành phải sâu cung kính ba lần thân thể xem như làm lễ cựu long vườn đột nhiên ẩm vang một tiếng toàn bộ vườn giống như sinh tách ra giống như một đạo xích hà bay lên hư không bên trong tử khí đông lai không lâu một điểm màu đỏ hà thải giống như gieo hạt từ một hạt hỏa tinh càng lúc càng lớn lại không lâu hỏa tinh thế mà huyện hóa thành một tôn cao tới trăm trượng cự nhân hơn nữa còn là nữ tử thổ tông đột cách bên trong đột nhiên kêu lên kích động phi phạm hám nhạc n g ư ơ i thủ hộ mấy vạn năm n g ư ơ i vất vả bây giờ n g ư ơ i kiếp nạn đã đi hảo, hảo thành thần đi thôi nữ tử thân ảnh mơ hồ khẽ động một chút giống là tiểu long dạng hỏa trùng bắn vào hám nhạc trong thân thể không lâu một chùm sáng che đậy tới hám nhạc thân thể tại biến ảo không lâu hiện ra bản thể bởi vì hám nhạc là một đầu chân long một đầu dài đến ba trăm trượng cự long hám nhạc chi long toàn thân kim quan g đại tác chiếu sáng toàn bộ cựu long vườn hoa thải một lần không lâu lôi quan g đại tác hám nhạc bay lên cựu thiên tri thượng đến đường xuân đã từng đi qua thần h u y ễ n tri điệm mấy ngày sau một đầu hoàng kim cự long từ trên chín tầng trời không hàng mà xuống đa tạ sư tôn đề điểm một khi được ngộ hám nhạc rốt cục chứng được thần đạo hám nhạc hướng phía không trung mơ hồ ảnh dưới ánh sáng bay đến đây là ngươi mấy vạn năm chờ đợi nên được đi thôi nơi trở về của ngươi tại vạn thắng hải nữ tử hướng không một điểm một cái thông đạo xuất hiện ta đi đường xuân cái này c ử u long vườn sẽ là của ngươi hám nhạc một tiếng gầm rú long thân một đằng thẳng vào trong thông đạo không lâu thân ảnh biến mất sư tổ ngươi thật sự là vũ vương cái thế phong hoa sư m g ô i sao đường xuân không người một cái hỏi ai kiếp trước kiếp này có một số việc ta không thể nói bất quá đây chỉ là ta lưu tại c ử u long vườn một điểm pháp thân hạt giống mà thôi cuối cùng này một đạo tử loại cho ngươi đi ta cũng phải biến mất đương nhiên trong lòng ngươi có chút mê mang bất quá đây hết thảy còn phải chờ ngươi đi tìm một khi trong lòng ngươi không mê hoặc thời điểm thiên đạo rất rõ ràng hết thảy đều giải khai ngươi h ả o h ả o tìm kiếm đi ta đi nữ tử hướng phía đường xuân một chỉ bán tới một cái quả cầu ánh sáng màu tím bay vào đường xuân thân thể đường xuân toàn thân tử quan g đại tác toàn bộ c ử u long vườn giống như đều có được tử khí sinh cơ、Đôm、đốt nốt một tiếng đường xuân tử giác pháp thân hiện lộ thân cao lại đã đạt tới ngàn trượng trong mông lung đường xuân thấy được tại xa xôi không trung có một cái thần bí đại môn hắn v ư ơ n ra chân đ ã tới băng băng băng rốt cục cho đường xuân đẩy ra một đường nhỏ lập tức một đạo sán lạn hào quang bay v ụ t tới đường xuân há miệng ra thôn vệ hết đạo này hào quang bất quá qua trong giây lát chỉ lộ ra một đường nhỏ đại môn lại đóng lại đốt đốt đường xuân chân chính trở thành một thần linh mà tấm tia chứng thần lúc đạt được ghế đầu lại xuất hiện ghế đầu liền đứng ở t ử giáp pháp thân dưới chân đường xuân hai chân dẫm lên nó giống như dẫm lên một khối mang theo bốn chân mà vắn trượt không trung nói lên đường xuân thân ảnh vừa đi chính là vạn dặm không chung n h ó n g một cái đường xuân lại nhiều ngoài vạn dặm về tới cựu long vườn thiếu chủ ngươi thật giống như lại đột phá mậu cầu v n g mội mội một mặt hưng phấn ừ n vừa tới địa thần ba tầng b ă n g vào ta chi năng một trưởng có thể diện s á t tiên vực cao cấp nhất c ờ a giả đường xuân ba đạo sông lên trời con hàng này thần thức năng lực thế mà đột nhiên đến chân thần sơ kỳ vừa rồi đạo đại môn liền là chân thần c h i môn chỉ bất quá đường xuân thần nguyên còn chưa đủ thuần hóa cho nên chỉ đẩy ra một đường nhỏ về sau liền đóng lại bởi vậy chỉ có thần phách đột phá đến chân thần cảnh mà công cảnh còn là ở vào địa thần ba tầng mà c ử u long vườn một trận c h ấ p động thu nhỏ ẩm vang một tiếng c ử u long vườn bay vào tiểu h ò a quả phúc điện đường xuân minh bạch c ử u long vườn cũng là chư thiên đảo cái trước vườn thuốc mà thôi mà lại đường xuân cũng minh bạch vừa rồi thân pháp chính là thiên đâm tám thức, thức thứ bảy thời không tại đạo có được một thức này lấy địa thần chi thân một cước chính là v ạ n dặm lại một cước liền đến hai v ạ n dặm làm ngươi thực lực đạt tới chân thần lúc vừa đi chính là m ư ơ i và dặm thật đến thần tôn vị trí lúc vừa đi chính là một cái khác thời không cái này kết hợp la xin thần quan g kích bên trên không gian kêu có thể tùy ý xuyên qua thế giới bất luận cái gì thời không đại t h a n h thời điểm đường xuân một cái ý niệm liền có thể trở lại đại n g u hoàng triều đương nhiên trước mắt đường xuân công cảnh còn quá thấp phu nhân gả cho ta không hối hận a đường xuân b á đạo mười phần thế mà một thanh liền đem thiên nguyệt đế quân ôm vào lòng mà lại có vẻ như căn bản là chưa người khác đồng ý n g ư ơ i thiên nguyệt đế quân thế mà hiếm thấy không có d â y ruộng nhìn hắn chằm chằm ta làm sao rồi ngươi đi nơi nào tìm tiên vực thứ một mạnh phu quân mà lại ta đường xuân nói qua n g ư ơ i là phu nhân của ta chính là ta phu nhân bởi vì n g ư ơ i là ta đường xuân nữ nhân đường xuân một đôi mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m hắn đột cách bên trong có chút trợn tròn mắt n g ư ơ i quá bá đạo thiên n g u y ệ t đỏ mặt được chín mọng bất quá có vẻ như trong ngực đường xuân công nhận ha ha ha đột cách bên trong màu cầu vồng các ngươi tới trước ngoài vạn dặm che chở ta muốn cùng phu nhân động phòng đường xuân cuồng tiếng lao đột cùng màu cầu vồng hóa thành một đạo đột quang xa tới bên ngoài mấy vạn dặm thủ hộ đường xuân hai tay vạch một cái nến đỏ xuất hiện Đại đế mấy ngày qua đi hai người đi ra đại đế thần miếu đường xuân một vệ thần quang đánh tới tiểu hoa quả phúc địa đã có chim hót hoa nở bởi vì không chung một con dê xuất hiện nó chính là sinh cơ dê sinh cơ dê tại phun giống như thủy triều sinh cơ tại tiểu h ò a quả phúc điện dễ chịu sao đường xuân cười khan một tiếng bắt đầu thương đương đau nhức về sau dễ chịu thiên n g u y ệ t một mặt đỏ bừng ý như là chim non nép vào người muốn hay không để ngươi lại đau một chút đường lão đại lại là một tiếng gượng cười không yếu cả ngày nghĩ đến chuyện kia không tốt con đường tu luyện không thể phí đi thiên n g u y ệ t mặt càng đỏ hơn hh ắ c ắ c gọi là song tu đường xuân cười nói ngươi nhìn thực lực của ngươi có phải là tăng cường ừ n thể nội thần nguyên thuần hóa độ cao hơn ta cảm giác giống như sắp có đột phá đến nửa chân thần cảnh giới ta đã nhìn vào nó cánh cửa thiên nguyệt nhẹ gật đầu tuất đi theo ngươi phu quân hốn thần linh cũng không phải là một tưởng đ ư ờ n g xuân bá đạo mười phần ngươi liền khoe khoan g đi tính t ỉ n h thiên nguyệt lường hắn một cái chúng ta trở về đường xuân khẽ vươn tay đi ra về sau ra bên ngoài ném đi một đống đan dược chi sơn bay đến đột cách bên trong trước lao đột ta đi đường xuân thân thể n h o á một cái màu cầu vồng mội mội hóa thành thất thải hoàng điệu nâng hai người bọn hắn một cánh liền đi xa đến ngoài và dặm lại một cánh đường xuân ba người đã biến mất tai á nhiều như vậy bảo dược có thể vì ta đột thị g i a tộc sáng tạo bao nhiêu thần linh cao thủ á á á a thần đan nhiều như vậy một viên thần đan chính là một cái thần linh ha ha ha ai nói ma quỷ này biển không có bá chủ sau này ma quỷ này sống chính là ta lão đột ta lão đột muốn trở thành ma quỷ biển thứ nhất ba vương ba vương đột cách bên trong càn rỡ cười lớn nước bọt trực phún đến d ư ợ sơn phía trên gia chủ có phải điên rồi hay không nào đó nhỏ đột đứng ở đằng xa nhìn một chút có chút t r ợ n tròn mắt ừ m là có chút điên kỉnh bay mấy ngày một ngày nào đó thời tiết đặc biệt tốt một chút mấy vạn dặm đều không một tia đám mây bất quá đường xuân lại là đứng vững thân thể mấy vị có thể đi ra đường xuân nhìn xem không khí đang cười lạnh thiên n g u y ệ t s ư ứ n g sở cường đại thần thức nhìn chăm chú quét qua hơi nghi hoặc một chút bởi vì đích thật là không khí cái gì đều không có màu bệnh a có phải là mệt mỏi thiên n g u y ệ t hỏi một mặt lo lắng mấy vị còn không ra đường xuân lần nữa cười lạnh nhãn lực kình cũng không tệ lắm một tiếng ba k h í thanh âm truyền đến mấy cái lao giả thế mà từ trong không khí lộ ra thân hình một cái giữa lông mày có đạo con mắt thần linh từ hoàng quang bên trong đi ra nói chuyện chính là hắn bên cạnh thân là một cái lao già họng hẹm thần linh k h á c một bên mặt còn có một cái một mặt âm lệ nam tử trung niên ba người đều mười phần cường đại đường xuân có thể cảm giác được rõ ràng hẳn là ba tầng địa thần đỉnh phong cường giả ba vị đường đường thần linh thế mà trốn ở trong không khí muốn làm gì đường xuân lạnh lùng hỏi tới lấy mạng chó của ngươi lao già h ọ n g h ẻ m hừ lạnh nói vậy phải xem các ngươi ba đầu chó có không thực lực này đường xuân cười lạnh nói ha ha ha mi tâm có mắt người cuồng tiếu vài tiếng một mặt khinh miệt hắn nhìn đường xuân một chút đạo liền ngươi ta đằng vân lý một bàn tay có thể phiến chết mười mấy ai cái này tiên b ự c đều biến thành hình dáng ra sao một cái tiểu nhi lại dám như thế c à n dỡ xem ra chứng thần thời điểm thiên đạo có chỗ cải biến a lao già họm hẹm k h a nói bản tôn vệ vô tận mang tương sư tôn vị này là l i ê u phương quân l i ê u phương quân phương tây đế quân thân đệ đệ xưng là phương tây đế quân tọa hạ đệ nhất nhân thiên n g u y ệ t s ư ớ n g sở ha ha ha thiên n g u y ệ t đế quân ngươi còn là tranh thủ thời gian cách kia tiểu tử xa một chút đợi chút nữa tử thần binh lợi khí là không có mắt l i ê u phương quân nói thiên nguyệt là đan đạo đế quân l i ê u phương quân tới nói cũng không muốn đắc tội nàng ha ha không có biện pháp thiên nguyệt cười nói lời này của ngươi có ý tứ gì liễu phương quân hử lạnh đơn giản bởi vì trong miệng ngươi giảng tiểu tử hắn là phu quân ta thiên nguyệt nhàn nhạt khe nói liêu phương quân xưng sở xoay tròn khoe miệng co giật một chút trên mặt tâm lệ vỡ hơn vị này đàng v â n lý hẳn là tiêu bạch sư tôn đi đường xuân cười lạnh nói đương nhiên đàng v â n lý g ử t r ư ơ n g một nghìn hai mươi bảy chân thần phân thân lớn mật làm chân thần ngươi không tại thần vực cùng tiên vực tới làm gì không biết đây là vi phạm thiên đạo quy tắc chịu lấy thần phạt sao đường xuân đột nhiên quát trói thai lên tiếng ba người ngược lại là đều sửng sốt một chút ha ha ha thiên đạo quy tắc lại nghiêm khắc quy tắc cũng là có lỗi thủng có thể chui ta cùng vệ vô tận chính là chuyên môn nhặt nhạnh chỗ tốt người vệ vô tận cười như liên nói biết ta liêu phương quân tại sao phải diệt ngươi sao liêu phương quân một mặt cao kiều ừ m liêu mang sông là gì của ngươi a đường xuân minh bạch ngươi còn có thể minh bạch t ố t chết cũng phải chết được rõ ràng liêu phương quân cười lạnh đáng vân lý mi tâm con kia mắt mở ra một đạo màu đen thần quan g hóa thành một thanh mũi tên bắn về phía đường xuân mà đồng thời liêu phương quân cùng vệ vô tận phân biệt công về phía thiên miệt đế quân cùng màu cầu vồng muộn muộn một thanh phá tiến hiển cái gì hào quang cho láo tử trở về đường lão đại càng thêm ba khí một đạo lôi quang oanh tới mũi tên bị c h ấ n thành bã vụn tiêu tán ở trong không khí đàng vân lý rõ ràng sửng sốt một chút quả thực không nghĩ tới đường xuân thực lực c ư nhiên như thế cường đại lão già hư lạnh một tiếng mặt mày n á y mắt khép mở ở giữa đạo đạo thần quang hình thành mãn thiên hoa vũ bao vây đường xuân không gian lấp lư giống như vạn hoa đồng làm nhân thần huyễn khó g i đây là đàng vân lý sở trường nhất công việc thiên huyễn thần nhãn nay mắt mới ra kẻ nhẹ lập tức hôn mê kẻ nặng trực tiếp thần kinh thác loạn cho trực tiếp thần phách g ả o sát bất quá đàng vân lý nhất định bị a y bởi vì nếu bàn về ánh mắt cùng thần phách lực lượng đường xuân cũng sở chướng nhất nếu như là đối mặt đảng vân lý bản thể lời nói đường xuân khẳng định không còn sức đánh trả nhưng là đảng vân lý trộm xuống tới không gian hóa thân liền nhất định bi kịch mắt rồng mới ra một đạo hoàng kim cự đao xuất hiện hướng không một chảm không chung một đạo chảm quan g đ o ạ t hà văn trượng chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì tiếng vang nhưng là sơn hà h u y ế n nát thần phách chấn động ngàn dặm không gian bên trong thiên huyện biên hóa tất cả đều cho cái này một chảm chém sạch xanh đồng thời, đồng tiến, đàng vân lý phun ra một ngụm máu tươi một màn này thấy liều phương quân cùng vệ vô tận đều cực đoan kinh ngạc có vẻ như đàng vân lý còn cho đường xuân đả thương lao giả gương mặt dàn mua kia liền đỏ lên nhịn không được rồi hắn một thân gào thét một đạo pháp thân cao tới trăm trượng đứng ở không trung ở giữa kim quang lớn bán chân thần pháp thân h i ể n lộ lao giả k h ẽ chống tay hóa thành một phương sơn nhạc ép hướng về phía đường xuân ngàn dặm không gian sóng âm chấn động mặt biển dâng lên ngàn trượng sóng lớn đường xuân một chuyển hiện lên sơn nhạc trực tiếp bá một tiếng đem mặt biển ném ra một cái dài tới trăm dặm cự hình hố nước tới đang vân lý lại một tiếng giống một tòa núi cao hóa thành một ư ơ i tòa sơn nhạc toàn diện công về phía đường xuân coi là l a o tử sẽ không là không phải đường xuân g ô n g to một tiếng từ giáp pháp thân hiền lộ cao tới ngàn trượng một cước đá vào thân quang bay nát rầm rầm rầm một ư ơ i tòa sơn nhạc cho hết đường xuân đá cho mây vỡ bay vụt vào biển không lâu trên mặt biển bồng bềnh lên hơn một ngàn bộ hải ma tộc thi thể ngàn dặm biển cả cho nhuộn thành tươi sắc một mảnh một cô gây mũi mùi máu tươi lao nhanh mà lên tại không trung hình thành một mảnh huyết sắc hà o quang thấy sớm trốn ở mấy vạn dặm bên ngoài hải tộc nhóm tranh thủ thời gian lại bay ngược mấy vạn dặm đàng vân lý hóa sơn làm đao một đao c h ả m phá không gian không gian đứt gãy thành hai mảnh chém bay xuyên thấu qua không gian chạm hướng về phía đường xuân mà gãy vỡ mở không gian hình thành vết n ứ t không gian kẹp hướng về phía đường xuân tử giáp phát thân Đi ngươi tích. Đường ngươi xuân cười lạnh một tiếng.、Là、xin thần quang sao tích. một kích La một tiếng giống. Lập tức, sóng âm chấn động, lao già lập tức cảm giác đầu hóc ngắn n g ủ i thiếu ngứa giống như một được vẹn vẹn hai g i â y tiến ở giữa đối đường l a o đại tới nói đầy đủ không gian tiêu phụ thân trên người đường xuân con hàng này một bước xuyên qua không gian vãng sinh một quyền mang theo đáng sợ ngân quang điện t i ể m trực tiếp liền đánh nát đảng vân lý hộ thân thần quang mà quyền kình dư quang trọng kích tại đảng vân lý trên thân đáng vân lý cả cỗ pháp thân bộ ngực bị đánh cho l õ m vào thần quang vỡ vụn lao g i ả một tiếng gầm rú một đường thần huyết phun ra hình thành một đầu huyết quang mang do đến chính cùng thiên nguyễn đế quân văn đấu liêu phương quân một dâu dài lập tức một viên màu đen bảo đan ở bên cạnh hắn nổ tung ẩm vang một tiếng mặt biển cho cuốn lên cao vạn trượng sóng liêu phương quân trên thân lập tức cho bảo đan nổ ra một cái nắm đấm lớn lố máu thiên bài mới ra đang vân lý pháp thân đương nhiên thời không pháp tắc mới ra đường xuân hóa thành một phương toa tiêu xuyên thể mà qua đang vân lý pháp thân ẩm vang đổ xuống nổ chết vạn con xui xẻo hải tộc kẻ yếu a đang vân lý tiếng kêu thảm thiết đầy trời bay múa liêu phương quân xem xét có vẻ như hai cái này chỗ rửa cũng không thế nào nhỏ tranh thủ thời gian thân thể n h o á một cái liền muốn chạy đi bất quá phía trước ba cái bảo đàn phong tỏa toàn bộ không gian cuối cùng m ộ t c ư ớ c mặt đất run rẩy đường xuân trực tiếp dẫm tại đ ẳ n g vân lý trên thân toàn bộ pháp thân hoàn toàn sụp đổ mà không gian pháp thân trực tiếp cho đường xuân đạp nát đá nát xa xôi một cái khác thời không đang đánh sẽ đ ẳ n g vân lý bản toàn bộ đột nhiên chấn động lao già cồn phun ra mấy ngụm tinh huyết cả người té bất tỉnh xuống dưới hoàng được ở một bên hộ pháp chân thần hồng vân phiêu tranh thủ thời gian dỗi ra thần quang cứu giúp mà giờ khác này vệ vô tận muốn chạy bất quá cũng không kỵ thần quang kích một con cá phi hiện trực tiếp chui vào vệ vô tận trong thân thể lao già cũng là rít lên một tiếng pháp thân toàn bộ cho nổ nát hủy diệt cá hoàn toàn chính xác có thể hủy diệt hết thảy hồng vân phiêu lại là một trận dối gen hai bên đều muốn thi cứu trong lòng điên cuồng gào thét hỏi chuyện gì xảy ra đến cùng chuyện gì xảy ra bất quá vệ vô tận cùng đ ằ n g vân lý sớm đã đã hôn mê máu tươi đầy người đ ư ờ n g xuân chúng ta sự tình như vậy chấm dứt l i ê u ra sẽ không lại làm khó dễ ngươi bị bảo đan phong tỏa không trung liếu phương quân tranh thủ thời gian hô ngươi suy nghĩ kết liền có thể chấm dứt sao lao tử còn muốn tìm liễu ra tính sổ sách tê liệt dọn lại dám cấu kết thần vực chân thần lén qua tới d i ệ t s á t lão tử m â u cầu vồng m ộ i muội ngươi phối hợp thiên n g u y ệ t d i ệ t hắn không có thương lượng đường xuân cười lạnh một tiếng bá đạo vô hạn liêu phương quân vận mệnh từ không cần phải nói hai đại cường giả công kích hắn một cái vẹn vẹn mấy hơi trực tiếp diệt s á t bắt ngát phương tây tiên vực một tòa bảo tháp thức trong cung điện vội vàng đi vào một cái mặt vàng lão giả đế quân việc lớn không tốt phương tây vương hồn bài nổ mặt vòng nói phương tây đế quân liễu thanh thiên thân thể lung lay vỗ bàn đứng dậy nói toàn bộ vực truy sát đường xuân tiểu nhi không lâu từng đạo thần tin tức bay ra ngoài rốt cục rơi xuống đất tại ma quỷ thành đường xuân ba người tưởng t r ư ớ c tìm khách sạn nghỉ ngơi bất quá trước mắt một lần trước thanh hai người đứng ở trước mặt hắn lao giả thon gầy mặt một thân hoa lệ ngân bảo tuổi trẻ người là cái cô gái xinh đẹp một thân màu vàng hơi đỏ áo mà lại hai người đều là lục phẩm chân tiến cảnh đường xuân cũng không nhận ra bất quá như loại này yếu ớt thân thủ người đường xuân mới không có đặt tại mắt hai vị không biết được ta hồng làm sao xéo đi, đi. hồng lan g ra hỏa này tại tiểu hoa quả phúc địa nhẫn nhịn không ít lúc là miệng bên trong sớm phai n h ạ t ra khỏi chim chóc tới cho nên vừa rơi xuống đất liền yêu cầu đến t i ể u lâu biển ăn quát mạnh một trận lại nói ra hỏa này khoe khoang giống như toàn thân thần quang tràn ra thần phong uy uy một cái bán thần ngươi uy phong cái gì xéo đi đi nghĩ không ra hồng lan g lần này thật đúng là đá t r u n g t i ế t bản bởi vì vừa vặn một cái qua đường thần linh đi ngang qua xem xét đồng dạng quát hồng lan g quét qua tha mạ tích cấp một địa thần con hàng này giúp cổ một cái cái cổ hướng phía đường xuân nháy mắt ra hiệu không phải liền là cái nhất trọng giác rời hóa giống cái truy cho ta xéo đi đi đường xuân một tiếng giống khí thế kinh hồng mới ra chân thần thần phách lực lượng vừa chạm vào liền thu không biết được tiền bối ở đây tha hồng thất lễ thất lễ cái kia nhất trọng cảnh nam tử trung niên cho đường xuân khí thế đẻ ép lập tức sắc mặt tái nhuận trên trán giọt mồ hôi lập tức liền b ố c lên mà ra tranh thủ thời gian hướng phía đường xuân một cái thật sâu không người hóa thành một đạo bóng loáng bỏ trốn mất dạng người này khẳng định không phải người trước kia tám mươi một kiếm chuyển kiếm vị kia gọi đường xuân võ giả bởi vì hắn nhưng là thần linh đại nhân l i ê n nhất trọng địa thần đều dọa cho được t r ư ở n g người này c h ỉ ít nhị trọng thần cảnh giới đường xuân chính là dùng phi dạng độ cũng không có khả năng tại tầm m ộ ư ơ i năm bên trong từ một địa tiên xông vào nhị trọng địa thần hàng cổ đến nay đều không có này thiên địa kỳ tài vậy căn bản bên trên chính là lật đổ thiên địa phát tắc cái này gọi chúng ta tu luyện mấy ngàn năm mới lục phẩm chân tiên người làm sao chịu n ổ i a võ đang trong vương phủ phủ ký danh đệ tử cùng nội phủ đệ tử hồng thanh chiêu nói tám thành là ta nhận lầm hồng thanh chiêu cũng không dám tin tưởng cái này ngày đó đi theo nội phủ trưởng lao trịnh cách đi ra nhìn thấy đường xuân mới lên báo bất quá nội phủ quản sự cho rằng hai người hẳn không phải là cùng làm một người cũng liền không có lại ý bất quá tám mươi mốt kiếm sư huynh phi vân phiêu nghe nói việc này sau một mực muốn nhờ hồng thanh chiêu đến ma quỷ thành chờ đợi thật đúng là chờ đến đường xuân một đ o à n người bất quá vừa rồi a một nước lòng của hai người đều giao động thất lễ tiền bối hồng thanh chiêu hai người tranh thủ thời gian làm lễ lui lại đến một bên hai đứa người tới đường xuân vẫy vây tay tiền bối vừa rồi không cẩn thận ngăn cản tiền bối mấy người phỉ vân phiêu cái t h ằ n g này buổi lễ phi vân phiêu mặt bá liền chậm nhìn hắn hiểu lầm đường xuân muốn bắt hắn hỏi tội đối mặt nhị trọng địa thần ngươi chính là vũ vương phủ đệ tử người ta diệt ngươi cũng là mấy giây sự tình đến lúc đó hướng tiên b ự c vừa chạy cũng khó có thể tìm tới ha ha vô tâm chi tội không sao ta có lời hỏi các ngươi hay ngươi theo chúng ta cùng uống mấy chén đi đường xuân rất là k h á c h khí quay người đi vào tiểu lâu bên cạnh tiến bao xương hồng thanh chiêu cùng phi vân phiêu theo sau lưng bất quá đường xuân hiện hồng thanh chiêu lặng lẽ bắn ra một đạo thanh quang vậy khẳng định là đưa tin cho người nào đó đường xuân mấy người ngồi xuống bất quá hồng thanh chiêu hai người nhưng cũng không dám ngồi một mực kiên chỉ đứng cuối cùng vẫn là đường xuân v ô bàn một cái mới khiến cho hai tên ra hỏa ngồi xuống bất quá cái mông chỉ dính bên cạnh bàn một mặt cung kính không dám chậm trễ chút nào bình thường vũ vương phủ đệ tử đi ra ngoài là rất cao ngạo dù sao vũ vương phủ đệ tử cũng không có mấy cái dám t r ọ n g hai người các ngươi đều là vũ vương phủ đi ra a đường xuân hỏi ừ m bản thân hồng thanh chiêu vũ vương phủ nội phủ đệ tử hắn là phi vân phiêu vũ vương phủ nội phủ ký danh đệ tử hồng thanh chiêu giới thiệu nói ta biết các ngươi vũ vương phủ một cái bên ngoài viên hắn gọi đàm tiểu tiên h các ngươi biết hắn sao đường xuân hỏi đàm tiểu tiên h phi vân phiêu lập tức đứng lên hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm đường xuân hỏi xin hỏi tiền bối ở đâu nhận biết đàm tiểu tiên h thật sự là hắn là chúng ta vũ vương phủ bên ngoài viên môn sinh ha ha hẳn là tại chiêu vũ đảo vượt đi đường xuân cười nói người thật đúng là hồng thanh chiêu hai mắt trận thật lớn một cái cô gái xinh đẹp miệng há được lớn như vậy thế mà không khép lại được thật sự là cái gì đường xuân mơ hồ cảm thấy cười nhặt hỏi Trước ha ha ô n g ha ô n Hẳn g l tám mươi mốt kiếm là hai người các ngươi người nào đường xuân đột nhiên cười nói ngươi thật sự là người kia hồng thanh chiêu trận tròn mắt mà phi vân phiêu biểu lộ cũng kém không nhiều ha ha ha ngươi đón xem đường xuân cười nói một mặt h ò a khí ngươi chính là bất quá làm sao có thể ta thật không dám tin tưởng a hồng thanh chiêu nháy một chút trên c h á n cái kia thải đến mắt năm đó hắn chính là thông qua này mắt cảm thấy đường xuân một chút cái gì bởi vì n à y mắt cũng là thiên đ ệ u tự nhiên sinh thành một loại pháp nhãn tám mươi một kiếm nàng còn rút qua bận điệu đích thật là ta ta đã từng học qua tám mươi một kiếm chín đạo kiếm trận hắn xem như ta nửa cái thụ nghiệp tân sư mà lại tại vạn yêu không vực ta còn đụng phải sư tỷ của các ngươi hải mị đường xuân nói ai nghĩ không ra thật không dám nghĩ phi vân phiêu thở dài đạo thần linh đại nhân chẳng phải mười mấy năm trước lúc kia sư đệ ta tám mươi mốt kiếm chuyển cho ngươi kiếm ý thời điểm ngươi vẫn chưa tới địa tiên cảnh nhưng là bây giờ ngắn ngủi tầm m ộ ư ơ i năm ngươi đã là cao cao tại thượng thần linh đại nhân loại này quyết cổ kim độ tu luyện thật không dám tưởng tượng chúng ta cái này tu luyện kêu cái gì thật muốn b á n khối đầu hũ đụng chết xấu hổ tại gặp người a ha ha mọi người cảnh nộ không đồng nhất b ì n h bất quá tám mươi mốt kiếm hiện húng như thế nào ta là nghe nói hắn vì cố chấp chuyển ta kiếm ý mà tự thương hại thân thể hiện tại cũng ngã xuống thoát phàm giới đúng hay không đường xuân hỏi ai hắn chẳng những cảnh giới ngã xuống mà lại người tê liệt liền đi đường đều đi không được sư đệ cả đời lớn nhất nguyện ý chính là trở thành vũ vương phủ nội phủ ký danh đệ tử giống như ta thân phận thế nhưng là sư đệ tu luyện mấy ngàn năm vẫn là không cách nào bước ra nội phủ mà lại hiện tại cái này cảnh giới liền bên ngoài phủ ký danh đệ tử thân phận đều cho hủy bỏ bởi vì khảo hạch không h ợ p cách đồng thời tuy nói nội phủ sư thúc có người cho hắn một viên thuốc nhưng là hắn tiên phách thụ thương quá nặng không cách nào tu luyện phi vân phiêu một mặt phiên muộn dẫn ta đi gặp hắn đường xuân nói tốt tốt tốt phi vân phiêu mang nói ba cái tốt chữ sau khi cơm nước xong đường xuân một đoàn người bay thẳng vũ vương phủ thấy đường xuân xuất ra không gian quyển trục hồng thanh chiêu hai người lại a n giật mình vũ vương phủ cách ma quỷ thành vẫn là tương đối xa chính là đường xuân có không gian quyển trục cũng bay mấy tháng mới vừa tới trên đường cũng gặp được phương tây đế quân chặn đường người bất quá căn bản là không có để đường lao đại động thủ màu cầu vồng nội mội trực tiếp diệt s á t một ngày nào đó đường xuân một đoàn người đến vũ vương thành không lâu đứng tại một gian không đáng chú ý người dân bình thường trước vào mặt trên đầu cửa viết vũ vương phủ bà chữ to bất quá thấy thế nào đều giống như sơn chạy bản bất quá đường xuân đột nhiên thân thể chấn động hắn thấy được một đôi mắt tại trên đầu cửa xuất hiện chính là tại mình luân hồi vòng xoáy chỗ sâu thấy qua cái kia tại xa xôi tinh thần không gian bên trong vị kia nam tử á o trắng mắt ai người rốt cục trở về một đạo tưởng niệm truyền đến giống như một cái hàng cổ vĩnh viễn thanh âm mới từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh đúng ta trở lại t h ă m một chút đường xuân t h u ậ n miệng mà ra nơi này vốn chính là nhà của ngươi thanh âm kia nói ta làm sao một chút ấn tượng đều không có đường xuân hỏi ai n g ư ơ i thay đổi thanh â m kia nói ta chính là ta ta biến cái gì đường xuân hử lạnh nói không sai ngươi chính là ta nhưng là ngươi cũng không phải ta thanh â m kia lắp bắp nói đường xuân đều làm cho mơ hồ đạo ta chính là ta ta không phải ngươi ngươi chính là ngươi ngươi phải hiểu rõ tuy nói ta hoài nghi ngươi chính là vũ vương tàn nghiệm ấn ký nhưng là ta gọi đường xuân ta cũng không phải là vũ vương vũ vương đã qua đời ai ngươi có lẽ coi như vậy đi không nói thanh em kia thở dài đột nhiên ngừng lại mặc kệ đường xuân lại thế nào hỏi l i ê n cặp mắt kia đều không thấy đi vào trong phủ hết thảy đều lộ ra cổ p h á c bất quá một cỗ man hoang đại khí tràn ngập cả viện bên trong tự nhiên là có khắc cắn khôn bên ngoài phổ thông bên trong khẳng định là tự thành không gian từng tòa quỳnh lâu vũ các phủ ở cầu nhỏ nước chạy phía trên cảnh xuân tươi đẹp tiên vụ nhạc phiêu tốt một bức tiên ra phúc điệp n Bên trong tiên khí nồng khí không chỉ ấ lần, dưới nền dưới đường xuân hỏi nội viện ngay tại trong nội viện bất quá không có trải qua quản sự trưởng lão đồng ý là không vào được ngươi nhìn ở trong đó có nhàn nhạt h à o quang tràn ra địa phương chính là nội viện là thần linh các trưởng lão chỗ ở đương nhiên cũng là nội phủ các cấp các đệ tử sinh hoạt chỗ tu luyện nội phủ có chút đệ tử thiên tài muốn tu luyện đến bán thần cảnh giới hồng thanh chiêu nói trước dẫn ta đi gặp tám mươi một kiếm đi đường xuân nói mấy người mấy cái rẽ ngặt lại bay một đoạn thời gian rốt cục rơi vào l ư n g t r ừ n g núi sườn núi bên trên một tòa nhà tranh phía trước sư đệ ta mời đến thần linh đại nhân thật xa phi vân phiêu một mặt hương phấn kêu lên thần linh đại nhân tám mươi một thân kiếm có bệnh nặng không cách nào đứng dậy thỉnh thần linh đại nhân thứ lỗi trong túp lều truyền đến một đạo giàn mua mà thanh em k h ẳ n khàn ha ha ha ẩn sư ngươi gọi ta đường xuân là được rồi đường xuân cười nhanh chân vào nhà hiện tại một bức trên tấm phẳng cứng nằm nghiêng một cái mặt mũi tràn đầy giàn mua toàn thân bạch láo giả lão giả lập tức giật mình có chút không dám tin tưởng lắp bắp nói thần linh đại nhân ngươi đừng như thế gọi ta không dám nhận ẩn sư đệ tử đến chậm đường xuân một cái thật sâu không n ờ i hoàng được tám mươi mốt kiếm nhớ tới đều dậy không nổi ai ngươi thật sự là đường xuân tám mươi mốt kiếm không vùng rẫy một đôi thất lạc trong hai mắt lại có tinh thần đầu chuyển ngươi cười to nói tốt tốt tốt đời này không hối hận đáng giá đáng giá gặp qua sư tôn thiên nguyệt đế quân cũng là một cái thật sâu không người đường xuân đều như thế nàng nào dám lãnh đạo mà lại cũng rất là tám mươi mốt kiếm chấp nhất mà cảm động bình thường thiên nguyệt thế nhưng là cao cao tại thượng đế quân chưa từng hội hướng một cái thoát phàm cảnh tiểu mao trùng làm lễ hồng lang thấy dương miệng thật to tranh thủ thời gian cũng đã gặp tiền bối tám mươi mốt kiếm kinh ngạc mặt mò đều có hưởng luận hắn là cho hưng phân đến không được đây chính là một loại vinh quang ngươi là tám mươi mốt kiếm nhìn xem thiên nguyệt đế quân như loại này cấp bậc tiên vực cường giả đỉnh cao giống hồng thanh chiêu bọn hắn đều không có khả năng nhìn thấy ẩn sư ta là thiên n g u y ệ t thiên n g u y ệ t nói thiên n g u y ệ t chẳng lẽ là vị kia đế quân tám mươi mốt kiếm cảm giác c ố n g họng có chút chắc chắc khổ lão miệng đang run sắt lấy không thể tin được mà hồng thanh chiêu cùng phi vân phiêu lại là kinh hãi được sùng ái nghiêm trọng biến hình ha ha nàng đích sắc chính là thiên nguyện đế quân mà lại là phu nhân của ta đường xuân cười nói gặp qua thiên n g u y ệ t đế quân phi vân phiêu đều hưng phấn đến nói thẳng run dày thiên n g u y ệ t ngươi cho ân sư kiểm tra một chút nhìn xem có biện pháp nào để hắn khôi phục đột phá đường xuân nói thiên n g u y ệ t thần nhãn mở ra thật lâu nói rất khó bởi vì hồn phách của hắn bị hao tổn nghiêm trọng hồn phách bị hao tổn là khó khăn nhất chữa trị cái này cần thời gian chính là dùng ta thần phách đan chí ít cũng cần ngàn năm về sau mới có thể khôi phục lại cầu đột phá tuy nói thần đan cấp thần phách đan đều có thể luyện chế ra tới nhưng là chính là cho hắn cũng chịu không được cho nên chỉ có thể dùng t i ê n phách đan thật sao đ ư ờ n g xuân cười cười đột nhiên một chỉ thần quang đánh vào không lâu một cái bóng mở xuất hiện ở không trung thiên nguyệt xem xét không khỏi kinh ngạc nói hắn không phải tiêu bạch chân thần sư tôn đ ẳ n g vân lý hóa thân sao ngày đó ở trên biển đều trực tiếp cho làm vỡ nát ha ha nát nát bất quá chân thần phân thân thần phách lực lượng chính là tốt nhất hồn phách năng lượng đã cho ta chết xuất luyện hóa về sau ta dùng thủ pháp đặc biệt giúp sư tôn vệ hóa giải những năng lượng này đương xuân cười đại đế thần miếu tử quang lóe lên treo ở nóc nhà tranh bưng đạo đạo tử hà phóng lên tận trời không lâu nên hoàn thế giới bên trong luân hồi vòng xoáy tràn ra bay đến không trung mà không ngừng có thần phách hóa thành năng lượng đánh vào tám mươi một thân kiếm trong cơ thể trước tráng h ồn lại bổ khí đây chính là đường xuân lý niệm có đại đế thần miếu thời gian tại mấy năm trôi qua bên ngoài vẹn vẹn mấy tháng bất quá đường xuân không biết chính là đạo đạo thân ảnh nhìn thấy tử hà về sau bay tới tham kiến đại quản sự lúc này một đạo tử kim bảo phục người xuất hiện ở nhà tranh trước hồng thanh t h i ê u cùng phi vân phiêu tranh thủ thời gian làm lễ người này chính là vũ vương phủ đại quản sự tuần vận ba tầng địa thần đỉnh phong cường giả không cần chớ kinh động tuần vận khoát tay háo một mặt kinh ngạc Chật, hắn đánh ra nhiều đạo phù quang bay về phương xa đôn đốt sấm xét vang dội ngân điện nhảy lên không bổ về phía tám mươi một kiếm cất g i ấ u thân nhà tranh đường xuân hai tay chống mở đạo đạo tử quang rót vào tám mươi một thân kiếm trong cơ thể sư đệ giống như yếu trở lại địa tiên cảnh thật sự là nghị không ra a thần linh đại nhân thật đúng là thần thông cái thế Tiểu ta liên nội chúng phi ủ trưởng lao đều làm không được sự tình hắn thế t được không hắn lao làm đều mà sự ạ ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong sẽ làm đến. thời Phi mấy làm sẽ vân phiêu nhỏ giọng nói lại là một tháng thời gian qua đi ngân điện lần nữa quang lâm nhà tranh tất cả mọi người sợ ngây người giống như lại muốn độ kiếp rồi nào đó đệ tử nhỏ giọng nói hôm nay khai nhan giới mấy tháng độ một lần kiếp đây là trong phủ vị nào thần thông trưởng lao lớn bản sự a i sư đệ thu một chút đệ tử giỏi a phi vân phiêu lại có chua sót vài ngày sau tám mươi mốt kiếm thành công lần nữa tấn cấp đến nhân tiến cảnh không nghĩ tới chính là một tháng sau thiên kiếp lần nữa quang lâm tất cả mọi người kinh hãi được há to miệng chính là đại quản sự tuần vận cũng kém không nhiều tình trạng đ ô nốt lôi quang về sau tám mươi một kiếm tấn cấp chân tiến cảnh có vẻ như đường xuân còn chưa đi ra nhà tranh tử quang vẫn còn tiếp tục luân hồi vòng xoáy còn treo cao tại không trung lại là hai tháng qua đi lôi k i ế p lại tới làm sao có thể a đúng vậy a l i ê n độ tứ kiếp thái tha mạ tích ngụy tiên ai ta làm sao lại không có cái này số phận phi vân phiêu đắng chát thở dài vài ngày sau lôi kiếp đi xa cái này tha mạ tích còn là người sao nào đó đệ tử nhịn không được bạo lớn ha ha khẳng định không phải người là thần linh đại nhân một cái khác đệ tử cười nói đ ư ờ n g xuân đi ra nhà tranh bất quá lập tức liền phủ bởi vì nhà tranh bên ngoài đứng đầy người không hạ hơn ngàn mà lại có mấy cái một mặt uy nghiêm láo giả thế mà miệng há hốc nhìn qua không trung cần bái. 81 kiếm chạy bước trước Toàn thân kim quang lên, tranh thủ thời gian gấp bước lên trước nói, tham kiến bái. kiếm kim thời tham thủ ra. gấp lệ tốt tốt tốt khổ tận cam lai liên quan tới ngươi truyền kiếm kỳ văn chúng ta đều nghe nói qua ngươi thế mà có thể vì chúng ta vũ vương phủ thu được như thế thiên tài khoáng thế đệ tử thật đáng mừng vừa rồi ta đã báo kinh đại trưởng lão hắn đưa tin xuống tới trực tiếp phê chuẩn ngươi trở thành vũ vương phủ nội phủ thân truyền đệ tử mà lại từ đại trưởng lão tự mình điểm giáo đại quản sự tuần vận một lời nói ra tám mươi mốt kiếm kinh hãi được hai chân run rẩy một thanh liền quỳ một gối xuống xuống dưới bất quá một đạo đại lực truyền đến thế mà cho đường xuân một thanh liền giật đường công tử ngươi như thế như thế nào tuần v ậ n xem xét mặt bản ta sư tôn không cần hạ bái bất luận kẻ nào đường xuân k h ẽ nói thật lớn mật ngươi tuy nói có ba tầng thần cảnh giới nhưng là vũ vương phủ là có cho phép bất luận kẻ nào cải biến sao chính là ngươi cũng không thành tuần v ậ n k h ẽ nói vũ vương phủ cùng ta có liên can gì ta đường xuân chính là đường xuân vũ vương phủ quy củ t h ố i không quan hệ với ta đường xuân phách lối cực kỳ đầu khắc phi giống như thiên thần lớn mật lại dám miệt thị vũ vương phủ cầm xuống đồng thời nhiều đạo uy nghiêm thanh em truyền đến không trung hạ xuống bốn đạo thần quang bốn tôn kim giáp lực sĩ xuất hiện bọn hắn là vũ vương phủ chấp pháp phân phủ nhân mã bốn cái tất cả đều là nhị trọng thần cảnh giới mà lại hợp luyện được có vũ vương phủ bắt cực khóa thần trận hoàn toàn có thể đem ba tầng địa thần bắt trói ở một tấm thiên vong ném ra ngoài bốn đạo thần quang đánh bảo cút đường xuân một tiếng giống một quyền phá không mà đi âm vang một tiếng vũ vương phủ chấn động thiên vong vỡ vụn thành đạo đạo thần hà biến mất mà bốn cái bình thường như bức hông hống nhị trọng hoàn cảnh thần lực sĩ tất cả đều phun máu ngã ở trăm dặm có hơn、ừ. đại quản sự hư lệnh một tiếng mấy cái ba tầng thần cảnh trưởng lão cùng nhau gạt ra khi thế cường đại đánh tới đường xuân ai dám làm tổn thương ta chủ tử ta cùng ngươi liều mình mậu cầu vừng mội mội hướng phía trước một cái cất bước khi thế cường đại ra ai muốn làm tổn thương ta phu quân ta thiên nguyệt định tất diệt sát thiên nguyệt thân ảnh hướng phía trước một c h ạ m ba cỗ đại lực truyền đi không trung bình một tiếng tiếng vang song phương đều nhóm tránh có vẻ như nửa cân t á m lượng đại quản sự trấn kinh dừng tay lại nhìn một chút đường xuân thiên nguyệt đế quân nghĩ không ra ngươi lại là đường xuân phu nhân đại quản sư hỏi miệt thị ta vũ vương phủ người toàn bộ được tiếp nhận thần phạt lúc này một vệ thần quang từ xa xôi không trung chuyển đến không lâu một tôn ngàn trượng pháp thân xuất hiện pháp này thân xếp bằng ở một phương màu vàng đài sen phía trên dáng vẻ trang nghiêm hà thải vạn đạo mà lại một cái ánh sáng màu vàng choáng vòng lúc gần lúc hiện nơi này nhân thân tay a nửa chân thần cảnh có người cả kinh têu lên thiên nguyệt đế quân mặt cũng tương đối khó nhìn lại nửa chân thần căn bản cũng không phải là ba tầng địa thần có khả năng so sánh như thường cút đường xuân một tiếng giống la xin thần quan g kích mới ra một con cường tráng đại cầu xuất hiện nó ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng lập tức thiên địa rúng động vũ vương phủ cường đại cấm chế đều hất bay lên cồn vũ như pha sóng thanh thế kinh người một đầu hỏa long từ một cái khác phân nhánh búc lên mà ra to lớn móng vớt vỗ một đạo sóng lửa đốt hướng về phía không trung ngàn trượng pháp thân t ê lạc không trung pháp thân thần quang trực tiếp cho đốt nổ tung đi pháp thân lung lay lao giả một mặt kinh ngạc bởi vì dâu ria đều cho đốt rủi hết đến mức nói đại quản sự bọn người càng la kinh ngạc được kém chút mất cái cảm bởi vì lão giả thế nhưng là vũ vương phủ nhị trưởng l ã o chư thiên lão này luôn luôn thần bí trên cơ bản không thấy bóng dáng bởi vì nếu như đột phá chân thần sơ giai liền đắc phi giống mà lão giả vừa vặn nửa chân thần cho nên còn có thể ở tại vũ vương phủ mà hắn mới là vũ vương phủ chân chính linh hồn nhân vật thần bí nhất hộ phủ tôn người đến mức nói đại trưởng l ã o s ắ c đã sớm là chân thần chi thân phi thăng thần vực mà ngẫu nhiên thời điểm sẽ thông qua vũ vương phủ đặc thù thần linh thông đạo phân gia hóa thân hồi phủ dạy bảo các đệ tử ha ha, ha. chư thiên ngươi cũng có hôm nay lúc này một đạo rộng thoáng thanh â m truyền đến giống như đến từ một không gian khác một thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở không trung s ắ t cười nhạo ta đúng hay không chư thiên hỏi tham kiến đại trưởng lão vũ vương phủ các đệ tử bao quát các trưởng lao tranh thủ thời gian không người làm lễ ai s ắ t thở dài bình tĩnh nhìn chằm chằm đường xuân đạo ngươi chính là cái k i a tổn thương đồ đệ của ta hải mỹ tiểu tử đúng hay không vậy thì thế nào đường xuân đỉnh trở về làm hại một đại bang trong bình thường quy bên trong cự vũ vương phủ các đệ tử tâm đều nhảy lên ra hỏa này quá n ư u bức quá kêu căng lại dám cùng đại trưởng lão như thế nói chuyện ăn trước ta một trường sắt một âm thanh cười lạnh không c h u n g một phương đại thủ chụp lại tới thì tới đường xuân thần quang kích hướng không vừa để xuống thân ảnh lóe lên liền đã mất đi bóng người nháy mắt sắt sửng sốt một chút bình một tiếng tiếng vang phân thân trực tiếp cho đường xuân một quyền đánh cho xuyên thủng ha ha ha s ắ t ngươi s o ta còn muốn thảm có bản lĩnh bản thể trở về cùng tiểu tử này chơi đùa chư thiên cười to mở chư thiên ngươi hiện hắn một chiêu này không có sắt thế mà không giận hỏi lại làm sao chư thiên s ữ n g sở tưởng tượng lập tức há to miệng không khép lại được đạo tựa như là t h ứ c truyền thức thứ bảy không sai truyền thuyết thiên đâm tám thức thức thứ bảy gọi thời không bại đạo cùng xuyên qua thời không có quan hệ truyền một cái ngươi s á c hỏi đường công tử ngươi dùng chính là một chiêu này sao ha ha thái chính xác đường xuân một mặt cao điệu n g ư ơ i ở đâu ra nghĩ không ra chư thiên cùng tuần vận đảng thần linh cùng kêu lên truy vấn bình thường người ta không nói cho hắn đường xuân cười nhạt một tiếng chư thiên bọn người cho hung ác chẹn họ một chút đây chính là chúng ta vũ vương phủ thất truyền tuyệt học s á t nhíu mày một đống phế vật liền nó các ngươi cũng không nhận ra còn nào dám đ à m luận tại là vũ vương phủ người quản lý đường xuân một chỉ trên bầu trời còn tại lơ lửng luân hồi vòng xoáy s á t bọn người nhìn trời xem xét lập tức s á t thân thể nhoáng một cái bá rồi một tiếng n g ã ở dưới mặt đất mà chư thiên sớm bị dọa được từ trên đài sen nhảy đem xuống tới rơi vào dưới mặt đất a a đại nhân ngươi rốt cục trở về nha chư thiên cùng s á t kỳ đồng lúc thét lên hoàn toàn chính xác tựa như là nữ tử chính cho người ta thi bạo thời điểm ra tiếng thét trói t a i vang vọng k i u thiên không biết được người còn tưởng rằng vũ vương phủ có phải hay không sinh cưỡng gian án bang s ắ t dẫn đầu q u ỳ xuống cái thứ hai chưa chủ cái thứ ba tuần vận không lâu bá lạp lạp q u ỳ đây đất đều là mấy lao g i ả làm cái gì hướng về phía một cái vòng xoáy liền quỳ nào đó đệ tử nhỏ giọng thầm thì một đạo giòn vang vậy đệ tử cho một bàn tay phiến đắc phiên đện vào trăm dặm có hơn lại dám khinh n g u y t vương chấp pháp phủ ở đâu ấn xuống đi nhốt vào địa lao một trăm năm tuần vận một tiếng uy nghiêm g ầ m một đạo thần giáp tới nắm lên một mực gào thảm đệ tử đã đi xa ai đường xuân chính là ta ta chính là đường xuân nhưng là đường xuân cũng không phải ta ta cũng không phải đường xuân ai luân hồi trong nước xoáy ra thở dài một tiếng nghe được mấy lao già một mặt mơ hồ bất quá không d á m thất lễ thà rằng tin có không thể tin là không mà lại đường xuân thế mà có thể chỉnh ra cái này tới tham kiến thiếu vương đại nhân sắp dẫn đầu một đám lao ra hỏa lại một gối quỳ xuống lập tức ngã nát một chỗ kính mắt chính là thiên nguyệt cùng mẩu cầu vồng cũng là như thế hồng lang tên kia sớm há to mồm nước bọt phi lưu thẳng ngàn ba ngàn thức mà không biết thiếu vương cái r á m ria sạch lúc này một vệ thần quang tại không c h u n g vân quanh không lâu vũ vương phủ sinh địa chấn giống như trên dưới nhảy vọt thiên cơ núi đến phạm tất cả mọi người nghe bày trận phòng hộ thổi c h i ế n sừng s á t một âm thanh ra lệnh vũ vương phủ kèn lệnh cùng vang lên mấy ngàn cường giả toàn bộ chỉnh tề sắp xếp tại vũ vương phủ bên ngoài thái tự nhiên cớ gì phạm ta vũ vương phủ s á t kỳ trùng lấy một cái mắt tam giác lão giả khe nói tiên vực chỉ có thể có chúng ta thiên cơ sơn một nhà vũ vương phủ đã không có tồn tại cần thiết thái tự nhiên một mặt cao điệu ha ha chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt vũ vương phủ làm ngươi xuân thu đại mộng đi nhị trưởng lão chư thiên khai nói cung nên thượng sứ lúc này thái tự nhiên tránh ra thân thể hai đạo kim quang chậm rãi mà tới lại là từ tám vị cấp một địa thần cường giả tại n h ấ t lên hai nữ tử một cái lông mày mắt to một cái vòng tròn béo to béo cả ngươi giống như là một tòa pha núi sườn núi nằm nghiêng tại to lớn phượng trên ghế nhìn thấy vị kia tròn béo người đường xuân lập tức lăng thần một chút bởi vì nàng rất giống là tiểu thánh mẫu mà lại nay gái mập g ế rửa còn đặt một tôn cung điện tượng cực kỳ vạn hoa cung phân bản bất quá này trên cung điện tràn ra lại là cường đại thần quang bay thẳng vân tiêu mà đi ha ha sắc ngươi chính là mạnh hơn thế nhưng là ngươi chân thân không cách nào g á n g lâm bất quá ngươi nhìn bản tôn ta ha ha ha l ô ngày m mắt ngồi trên ghế cười nói ngươi là vạn hoa cung bạch thanh thanh thật lớn mật ngươi lại dám lấy bản tôn trộm lầm t i ê n b ự c chẳng lẽ liền không sợ bị thần phạt đập đến hồn phách bay ra sao sắc một mặt uy nghiêm nhìn chằm chằm hắn ha, ha ha lúc này như núi lớn mặt béo nữ tử cùng tiếu mở vỗ tay một cái cái khác cung điện đạo sắc ngươi khẳng định không biết bản t ô n ta ngươi là sắc thật đúng là không biết một dâm đáng tiểu đáng phụ mà thôi tiểu thánh mẫu thiên mượt đêm ta giảng được đúng không đường xuân cửa ra lại là ngươi h ả o h ả o thật sự là đại hạnh a hôm nay có thể cùng ở tại tiên vực được vào cũng tiết kiệm ta lại phí tâm tư tiểu thánh mẫu quét qua lập tức miệng vảnh lên lên chuyển ngươi mặt nghiêm nói đường xuân ngươi hủy phân thân ta phải làm tội chết bất quá ngươi lập tức tới cho ta nấu bên trên một trận dầu tới hóc khỉ Tới. vạn hoa cung tiểu thánh mẫu ta nghĩ ư i tội ế t s a nàng mới là thiên cơ đạo chân chính phía sau màn chỗ dựa nghe nói vạn hoa cung là vạn thắng hải thần linh đại nhân long hành thiên hạ cái thứ nhất thê tử thiên trì thánh mẫu khai sáng mà lại tiểu thánh mẫu địa vị nhưng Nghe nói thiên trì thánh mẫu là sơ d a i người mà phía dưới còn có mấy lời theo thứ tự là lớn thánh mẫu thánh mẫu đến tiểu thánh mẫu thế hệ này ta hoài nghi tiểu thánh mẫu chính là thiên trì thánh mẫu trực hệ hậu đại trước kia tại k h á c đảo v ư ợ t gặp gỡ qua phân thân của nàng mà lại vạn hoa cung trấn cung điện rất lợi hại đoán chừng nếu như tiểu thánh mẫu là đến từ vạn thắng hải lời nói vậy cái này trấn cung t h á p trực tiếp tuyệt đối là bán thần phẩm loại hình hàng cao cấp đường xuân nói như thế nói đến tiểu thánh mẫu chẳng phải là long hành thiên hạ đại nhân lời sau xác hỏi trước 1030, tiểu thánh mẫu chân thân g á n g lâm cái này ta cũng không rõ ràng có lẽ thiên trì thánh mẫu là dâm đ n g người cùng k h ắ c nam tử sinh hạ cũng không chừng mà long hành thiên hạ hai vợ gút m ắ t d ẫ n động thiên địa đ ư ờ n g xuân nói bất quá đại trưởng lão ngươi chân thân hẳn là tại vạn thắng hải theo l y nói ngươi hẳn là rõ ràng nhất vạn hoa cung chuyện mà lại ta hiện vạn hoa cung giống như chuyên môn tại nhằm vào vũ vương phủ ở trong đó ân đoán ta là càng ngày càng mơ hồ ai nói thật tiên vực vũ vương phủ ta là đại trưởng lão kỳ thật người chân thần cảnh giới vẫn chỉ là một cái bên ngoài phủ trường lão đúng là như thế kỳ thật như loại này vỡ vụn tiên vực còn không chỉ chỗ này giữa thiên địa đoán chừng cũng không ít khối mà mỗi chỗ tiên vực chỗ đều có một chỗ vụ vương phủ mà người phụ trách tất cả đều bản thể tại vạn thắng hải bọn hắn giống như ta tất cả đều là bên ngoài phủ trường lão toàn bộ là chân thần cảnh giới chỉ bất quá tiểu giai có cao thấp mà thôi sắt thở dài nội phủ trưởng lão chẳng phải là chủ thần cảnh giới rồi đường xuân kinh ngạc kia là khẳng định nghe nói vạn thắng hải võ thần phủ thần bí thủ hộ thần là thần vương đại nhân bất quá ta chưa từng thấy hắn sắt nói bất quá việc cấp bách thế nhưng là phiền thoái bạch thanh thanh vốn là tại vạn thắng hải cũng không biết được vạn hoa cung dùng bí pháp gì để nàng chân thân có thể d á n g lâm tiên vực nàng thế nhưng là chân tiên sơ giai cường giả các ngươi trên căn bản liền không cách nào để nổi liên quan tới việc này ta được tranh thủ thời gian hướng thần phủ quản sự báo cáo bất quá đ o á n chừng không nhiều lắm dùng chẳng lẽ chuyện lớn như vậy bọn hắn đều mặc kệ đường xuân ngạc nhiên bọn hắn tất cả đều là cao cao tại thượng chủ thần đại nhân mà lại tiên b ự c lại có vô số khối chúng sinh bọn hắn mới lại được quản một chút để lọt yếu điệu thần cùng các tiên nhân sinh mệnh nói theo lời bọn họ chính là thiên đạo luân hồi ngươi đánh không lại hủy chính là tiến vào luân hồi mà thôi đây chẳng qua là một loại hình thức khác sinh hoạt cùng tu luyện chỉ không xa đổi cái phương thức mà thôi mà bọn hắn là chủ thần cũng không thể quá can thiệp những thứ này đương nhiên ngẫu nhiên bọn hắn tâm huyết dâng trào cũng sẽ quản việc này chỉ bất quá yếu chủ thần lớn nhân hóa một cái phân thân hạ đến tương trợ đoán chừng là không h í nhiều nhất là thông qua thời không truyền lại một chút thần lực công khác ngươi muốn sống không thể tới tương trợ một chút ngươi không được liền chết vô ích s ắ t thở dài ừ đáng v ụ hôm nay ta đường xuân liền muốn để ngươi biết ngươi hôm nay đến là bất hạnh nhất đường xuân cười lạnh một tiếng la xin thần quan kích bay xuống một con lớn cho xuất hiện chỉ lên trời vừa hô âm triệu như sóng cuồng trào lên đồng thời hình thành từng cái rất rõ tích sóng âm vòng đẩy hướng tiểu thánh mẫu liên điểm ấy tiểu thánh mẫu cũng là cười lạnh một tiếng trực tiếp dùng bàn tay hướng phía trước vũ lập tức cả người nhìn như ở trước mắt bất quá nàng người đi sớm ngoài vạn dặm đồng thời bàn tay ra màu vàng x ư ơ n g mù pháp tắc trực tiếp đem phía trước không gian rung sụp mà giống thiên chó ra sóng âm tất cả đều cho sụp đổ chấn nhập không gian bên trong không có bước lên lên một chút uy lực hoàn toàn chính xác tại chân thần trước mặt đường lão đại có loại cảm giác bất lực thực lực c h ê n lệch quá cách xa m â u cầu vương mội mội một tiếng hử c á n h khổng lồ triển khai chụp về phía tiểu thánh mẫu thanh quang phi nổ bất quá tiểu thánh mẫu còn là rất nhẹ nhàng v ỗ hết thể tất cả đều hóa giải đây chính là pháp tắc quy lực tiểu thánh mẫu dùng chính là không gian pháp tắc dùng pháp tắc đến chế đ ước công kích của ngươi chiêu thức tại pháp tắc trước mặt lộ ra tái nhuận bất lực mà s á t bọn người sớm cùng bạch thanh thanh bọn người chiến thành một đoàn có vẻ như tình huống cũng là tương đương không ổn dù sao sắt là phân thân giáng lâm mà bạch thanh thanh lại là chân thân đến không lâu đường xuân đã là đầy người màu tươi thiên nguyệt đế quân đau lòng đến thét chói thai vang lên bảo đan không cần tiền hướng tiểu thánh mẫu bên người ném lấy lấy phân tán nàng một điểm lực chú ý bất quá tiểu thánh mẫu lập tức tưởng giải quyết hết đường xuân đó cũng là không thể nào bởi vì đường xuân nhục thân là cấp cường hãn con hàng này còn tại liệu mình mấy loại không gian pháp tắc tuy nói vừa tới hình thức ban đầu nhưng cũng có thể ngẫu nhiên chế đ ư ợ c một chút tiểu thánh mẫu mà đường xuân không có đào tẩu bởi vì hắn có một hy vọng đó chính là hy vọng có thể tại chiến lực phía dưới đột phá đến lúc đó thiên kết đến tin tưởng chính là tiểu thánh mẫu cũng không dám đỡ tiểu thánh mẫu cũng lớn nổi nóng lâu như vậy thế mà bắt không được đường xuân rốt cục tiểu thánh mẫu lộ ra ngay sau cùng át chủ bài vạn hoa cung một đạo làm người đều mở mắt không r a kim hoàng sán lạn mà ra mấy vạn dặm không gian lập tức chính là hào quang một mảnh hà sóng b ư ớ c lên như ba quan kiếm ảnh t h â n lực vẩy ra như lao bổ bữa s á t thực vạn hoa cung phồng lớn giống như núi cao ép hướng về phía đường xuân đồng thời khóa chặt đường xuân đường xuân cho ép đem số dưới đường xuân tử giáp pháp thân đều cho ép loan liệu yêu một miệng lớn một miệng lớn, máu tươi cho ép tới trực tiếp từ đường xuân trong thân thể băng xạ mà ra thiên nguyệt vứt mệnh đánh tới nàng hai tay chống tại đường xuân bàn chân bên trên đẩy lên đi bất quá cái tia cũng vẻn vẹn trì hoãn một điểm vạn hoa cung áp xuống tới độ mặt thôi sân cung điện vẫn còn tiếp tục hạ thấp xuống tiểu thánh mẫu một mặt khinh thường đang cười lạnh cuối cùng thiên nguyệt cũng cho ép loan liều yêu bắt đầu thổ hết u y màu cầu vồng mội mội bay tới toàn bộ to lớn hoàng điệu chi thân đột nhiên lóe ra một đạo đáng sợ quả cầu ánh sáng màu xanh một tiếng ẩm vang tiếng nổ lớn chuyển đến giữa thiên đ i ệ bốc lên cao tới vạn trượng sương n g màu cầu vồng đường xuân trong mắt bốc lên máu bởi vì màu cầu vồng thế mà tự bạo d u n g mệnh của nàng rốt cục đánh tan vạn hoa cung đối đường xuân bắt chói một đầu cá vàng xuất hiện mang theo kinh khủng sắt quang phun ra một đạo hắc khí lập tức liền đem tiểu thánh mâu cho c u ố n chặt lấy tiểu thánh mâu dãy rồi lấy mà không gian kêu đã xuất đường xuân nháy mắt chuyển đến bên cạnh nàng xuất liên tục mấy chục quyền đạo đạo thần quang dung hợp nhiều đạo thần lực đập tới một quyền hai quyền ba quyền tiểu thánh mâu trên người hộ thân thần quang một chút xíu vỡ vụ lái đi rốt cục lộ ra cái này đã yêu bản thể đến thế mà thật sự là một con lớn như núi cao n ư u yêu nó gầm thét sừng châu bên trên điểm, điểm tinh quang t h o á n ba một tiếng giống như b ọ t nước trực tiếp cho theo nát giống như như yêu một cái sừng trực tiếp xuyên thủng đường xuân thân thể phu quân thiên nguyệt kêu đau một tiếng toàn bộ thân thể hết sức nhào về phía ngưu yêu nàng hai tay ôm thật chặt ở tiểu thánh mẫu cái này ngưu yêu bốn cái chân móng tiểu thánh mẫu hướng xuống đạp một cái to lớn móng châu tử trực tiếp xuyên thủng thiên nguyệt thân thể lại là mấy c ư ớ c x u ố n g d ư ớ i thiên nguyệt pháp thân trực tiếp xuất hiện mấy cái huyết sắc lỗ thủng phu nhân đường xuân p ẫ n nộ phun máu cả thanh thần quan kích phi mà đi ầm ba một tiếng tiểu thánh mẫu một con móng châu tử trực tiếp cho thần quan kích chặt đức trên trời phong quang v â n động mây đen trùng điệp một đạo to lớn lôi quang ẩm vang một tiếng bổ đem xuống tới đường lão đại nguyện vọng rốt c ụ c thực hiện tại trải qua sinh tử về sau thần kiếp lần nữa quang lâm tiểu thánh mẫu bắt đầu cũng không hiểu được đây là thần kiếp còn tưởng rằng là đường xuân chỉnh tới thần quang lôi cương bất quá khi nhìn thấy trên trời một cái đại môn sau khi xuất hiện nàng kinh hoàng bởi vì nàng ý thức được đây là đường xuân yếu độ chân thần cướp chân thần cướp căn bản chính là vô song chính là chủ thần đại nhân cũng dám trực tiếp đối mặt lôi kiếp tiểu thánh mẫu một cái b ư ớ ra không gian rung động bởi ả khả o gao ôm lấy toàn hoa hoa hoa cung cung. cùng chỗ cung. chính cung, cung cái chạy có muốn quá, Xuân qua phu nguyện Tiểu Mâu Tiểu lên liền Đường vạn Đồng nhân tiên vạn Thánh lớn nhất sát khí chính là vạn nay cung. Cung Thánh mâu muốn chạy trốn đó là không có khả năng. gắt lẽ lấy là lấy là lấy là đi. thời, ôm ôm một ôm một ôm Mâu rút Bất sát đã đưa đó bộ b khí vì đường xuân có được vũ vương thiên đâm tám thức thức thứ bảy thời không toại đạo có được pháp này thì vừa đi chính là mấy v ạ n dặm tiểu thánh mẫu đều chạy trốn tới bên ngoài mấy v ạ n dặm bất quá đường xuân một cái cất bước liền đến hai người vừa đi chính là mấy trăm vạn dặm mà lôi k i ế p lại là vĩnh viễn giao không lấy hai người bọn họ đường xuân cuồng hống lôi quang trận trận hình thành cựu trọng thần kiếp giáng lâm có vẻ như liền thần kiếp đều cho đường lão đại điên cuồng trọc giận người thờ mở tờ lao tử bắt ngươi không có cách nào sao lại thêm đường lão đại có được giai d i ệ t sát năng lực cho nên thần kiếp cũng tăng cường cựu trọng thần kiếp mang theo không thiên chi môn ép đem xuống tới đường xuân một cước đá bay mà đi người thả qua ta ta cũng không dám lại à nha tiểu thánh mẫu cho thần kiếp bổ đến vợ vụn thật nhanh thân thành khối thịt nữ tử to lớn thân b ò nước mắt khóc năn nỉ nói bỏ qua ngươi bỏ qua ngươi tha mạ tích phía sau đến thu được về tính sổ sách có phải là n g ư ơ i g i â m phụ hôm nay ngươi liền phải chết đường xuân cùng hống điên cùng đá lấy không trung đại môn mà đạo đạo kinh khủng lôi quang không ngừng bổ đánh vào hắn cùng tiểu thánh mẫu trên thân mà thiên nguyệt đế quân cho đường xuân một tay nắm cả có đường xuân cường hãn n ụ c thân che chở thiên nguyệt cũng dội ra một cái tay đến hung hăng tương trợ đ ẩ y phiến không thiên đại môn rốt cục đại môn cho đẩy ra một đạo tử quang đánh tới đường xuân lại thấy được một đống lớn cái ghế thiên nguyệt đoạt tiểu nhân cái ghế không m u ố n cướp lớn đường xuân hô thiên n g u y ệ t tuy nói sửng sốt một chút nhưng là phu quân nói nàng nhất định phải nghe tuy nói cảm thấy cổ quái xa hoa cái ghế không cướp đi đoạt ghế đầu bất quá căn bản là không có đảng đường xuân động thủ nhỏ nhất một đầu băng ghế tự động bay đến đường xuân trước mắt mà một thanh xa hoa đại ủy cũng tự động bay đến thiên n g u y ệ t trước mặt chân thần ghế dựa trên căn bản liền không cho phép ngươi cướp bọn chúng tất cả đều là tự động chọn chủ không nguyện ý ngươi chính là đoạt cũng không giành được thật đúng là may mắn đường xuân cùng thiên nguyện đồng thời tấn cấp chân thần cảnh trên thân hai người đều là tử quang đại tác thiên tử hạ phàng trần mà đường xuân ý thức tiểu thế giới thế mà tại vô hạn khuyết trương không lâu tiểu thế giới băng liệt lái đi hình thành một phương tiểu tinh hệ tiểu tinh hệ bên trong có mấy khỏa lóe sáng tinh thần đang nhấp nháy lấy tinh thần diệu quang tinh thần chi lực không ngừng đánh vào đường xuân toàn thân bên trong con hàng này tử g i á p pháp thân giờ phút này p h ò n g lớn đến vạn trượng có thửa tiểu thánh mẫu thấy thần kiếp yếu bớt tranh thủ thời gian co lại thân liền muốn cuồng trượt mà đi bất quá không chung một con bàn chân khổng lồ xuất hiện vạn trượng pháp thân một cướp qua đi a tiểu thánh mẫu một tiếng h é t thảm toàn bộ to lớn thân bỏ trực tiếp cho đường xuân một cước đá cho hai đoạn tha cho ta đi đường xuân đường đại gia tiểu thánh mẫu dọa đến hai mảnh thân thể rơi xuống đất cầu khẩn nói lao tử có giả như vậy sao trả lại ngươi đại gia đường xuân lại là một tiếng giống lại là một cước x u ố n g dưới trốn như đ i ê n đến b ạ n giảm tiểu thánh mẫu hai mảnh đục thân trực tiếp cho đường xuân một cước làm tiến sâu trong lòng đất đuổi theo d ấ m lao tử d ấ m liên tục mấy chục dưới chân đi sơn nhạc chấn động không gian sụp đổ hình thành từng cái to lớn đạt tới phạm vi mấy trăm ngàn dặm lỗ đen cuối cùng một cước một nghìn i đi. cướp qua ba mươi một chưa thấy qua như người vô sỉ bất quá hồng bằng bên kia lại là có hai cái ba tầng địa thần cường giả đang vây công đột cách bên trong Hiện nhiên, đột cách trình thủy phải chỉ thần chính viên, Cái kia bên trong đến sơn cùng tận. Đường Xuân, Long Vườn? đột đã độ đột ta có cựu cự Dự dạ là là xoa giết bọn họ đối đầu biển bằng tộc hám nhạc có chút gấp phạm đột thị gia tộc phải chết hết đường xuân dâm tại màu cầu vồng trên thân một tiếng hét lên một q u y ề n phá không mà đi trực tiếp đánh ra một đầu huyết nói biển bằng tộc cùng biển báo tộc hơn ngàn cường giả thân thể trực tiếp cho đường xuân thần năng đánh nổ hình thành một đầu rộng chừng mấy chục dặm dài tới trăm dặm đường máu thông đạo màu cầu vồng mội mội vươn ra to lớn thất thải cánh hướng bên cạnh gỗ cạch cạch vài tiếng bạo hưởng qua đi lại là một mảng lớn hải bằng chết tại cánh phía dưới ở đâu ra tạc thoái lại dám công kích chúng ta biển bằng tộc hồng băng c ù n nộ hét lớn một tiếng hậu bối cự đao s á c thực phá không tế bổ về phía đường xuân trên không đột nhiên bốc lên một con cự trào đến một trào phía dưới thanh quang v ẩ y ra hồng bằng trực tiếp cho màu cầu vồng mội mội trộm tới phía sau một khối lớn huyết n h ụ mà la xin thần quan g kích trên không ở giữa kêu bán ra đường xuân mất đi thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở hồng bằng bên người vãng sinh một quyển trực tiếp đánh vào hồng bằng trên thân thủ thương nhục thân lập tức cho trực tiếp xuyên thủng đường xuân lại bay lên một cước mặt đất run rẩy sóng biển lật lên cao và trượt ẩm vang một tiếng hải triều nổ tung mà hồng t h ị đại bàng thân triệt để cho đường lão đại đá bể ngàn dặm không gian lưu lại một mảnh huyết quang tiểu tử hồng bằng hồn phách kẹp ở một mảnh lông vũ ở trong vượt qua thời không liền muốn chạy đi bất quá g i a hỏa này vừa vọt qua thiên nguyệt đế quân bên người lúc đột nhiên một viên màu đen bảo đan bay ra bảo đan quỷ dị nổ tung hình thành một tấm màu đen thiên võng lập tức liền đem hồng bằng hồn phách lưới lạc tại ở giữa mà không c h u n g lại là một viên lục sắc l u y ệ n chế giống là đỉnh lô t r ạ n g thần đan xuất hiện hướng xuống một cái ngã、Úc. hồng bằng têu thảo một tiếng cho đan đỉnh thần đan trừ nhập trong đó người thần phách tuy nói không có phì sân tốt nhưng là cũng kém không nhiều vừa vặn có thể dùng đến hợp luyện chín vía đan thiên nguyệt đế quân cười cười đem đan đỉnh thu nhập không gian bên trong mà con kia biển báo tộc ba tầng địa thần cường giả xem xét xua binh liền muốn rút đi bất quá giờ phút này đột cách bên trong thấy tới cứu tinh kia là thế khí lớn vượng lao giả không muốn mạng dùng cái nĩa thần binh điên c u ồ n g công về phía báo biển mà đường xuân đứng bên cạnh một ngày bài làm qua đi không gian rung động tử s á c thiên bích đập vào báo biển thần hộ quang chi bên ngoài lập tức định trụ lao giả mà đột cách bên trong g a o nĩa hướng phía trước đưa tới bổ xoẹt một tiếng huyết bắn ngàn dặm tên k i đổ xuống m a hồn phách l ó e lên hòa vào một khối ngọc đội bên trong phá không mà đi bất quá mấy cái bảo đan hình thành một cái tam giác trận đồng thời nổ tung không lâu báo thần một tiếng h é t thảm lại trở thành thiên nguyệt đế quân một viên thuốc hồn đường g i ã nhân lại đến mấy cái cùng giai vị hồn phách lời nói phì sơn sự tình chúng ta liền chấm dứt thiên nguyệt đế quân một câu đi ra Người! Đường xuân đều cho hung ác ghế Sao chứng, những này ba tầng địa thần hồn nhưng thiên ghế đều địa để quỷ thuy cho ác phách thế Sao trụ. ba là một tổ phong dọa đến bốn phía tán loạn mà đi mà đột thị gia tộc đại quân thừa thắng truy kích giết đến những người công kích k ẻ g i a quần thử thương vô số hai ngày thời gian chiến thế bình ổn lại vạn dặm không được khôi phục trước kia bình tĩnh đa tạ mấy vị tương trợ đột cách bên trong vô cùng cảm kích mời quý khách đến chúng ta trụ sở một nhóm đột cách bên trong một cái thật sâu không người mặt mũi tràn đầy nhiệt tình ha ha chúng ta nhưng thật ra là đang giúp mình đường xuân cười nói bất quá lão đột hiển nhưng không rõ nhìn xem đường xuân nói nói đùa quý khách Ngươi xem một chút đây lúc à làm. cái cách Chăm c gì? Đường trong sướng đột Đột Xuân bên lấy ra ma Ừm. h sở. Chăm chú nhìn lệnh, nói. Đây là phụ vương lệnh phụ ma gia đột Đây là bài, c h ú này g từng g ta đưa ra đã n o i hối. Ai, ngươi qua Cựu đâu? một trong, trưởng thành. cách Lúc bên dương n à hám nhạc tàn n i ệ m hóa thành một đạo hư thể ảnh quang xuất hiện ở đường xuân lòng bàn tay bên trên chỉ có thể dựa vào đường xuân bàn tay tiên quang tồi động mới có thể trèo trống xuất hiện nhạc thúc ngươi tốt cách bên trong tham kiến nhạc thúc đột cách bên trong xem xét thế mà một gối quỳ xuống ha ha ha khi còn bé ngươi đi tiểu thế nhưng là gắn ta đẩy người đều là cái mông nhỏ yếu đánh hám nhạc cười nói đường xuân là ta tử vong sau nhận lấy đệ tử còn bên cạnh vị kia trời xanh màu là hắn ngồi tướng đột cách bên trong mặt đen lại có một chút đỏ lên bất quá lao già một mặt kinh ngạc thở dài lắc đầu nói đường công tử mới có thể xưng là thần linh ngồi đem thế mà cùng ta một cái cấp độ bất quá bên cạnh vị kia hẳn là đường phu nhân a xin hỏi họ gì đại danh nàng ngươi cũng không biết đường xuân cố ý dở trò xấu thật không biết đường phu nhân xuất thân cách bên trong thất lễ đột cách bên trong liền ôn q u y ể n thiên nguyệt nghe xong miệng đều đĩu lên vội vàng nói ta nói đột gia chủ đường đường phu nhân đường phu nhân chẳng lẽ không phải đột cách bên trong xứng sở ha ha thiên nguyệt giận hờn hơn về nhà lại nói đừng ở ngoại nhân trước mặt đánh vi phu mặt đường xuân cười khan một tiếng ai là ngươi phu nhân ngươi có muốn hay không mặt thật sự là gặp qua không muốn mặt thật không có gặp qua như ngươi như vậy cấp độ không muốn mặt thần linh thiên nguyệt cực kỳ tức giận truyền h h a đang n âm đều đ ư phu ngươi n n nữ tử thế mà không tức giận mà lại mà thường đỏ một chút đạo đột gia chủ chính hảo ta luyện chế chín vía đan còn kém năm đạo thần linh hồn phách đột gia chủ có thể hay không tương trợ ta đoạt được thần phách đột ư tương tương ờ n nhân thỉnh, cách bên trong tự nhiên đem hết toàn g phu cấp cách hết quá, có việc lực tự trợ. Bất đem m địa thần cách ó thể thành sao? Đột sao? c bên trong hỏi có thể thiên nguyệt nhẹ gật đầu cái này liền dễ làm ma quỷ b i ể n cấp một thần linh còn là không ít đợi chút nữa tử ta phái mấy cái nhị trọng cảnh tộc huynh đi bắt đột cách bên trong cười nói tự nhiên có qua có lại muốn báo đáp đường xuân gặp qua vô sỉ chưa thấy qua như ngươi như vậy danh xưng tiên b ự c ta mỹ một trong thiên nguyệt đế quân như thế vô sỉ con gái đường xuân cười lạnh nói ta vô sỉ sao ta thế nhưng là phu nhân của ngươi p ha u ha n ha hai vị đều là danh nhân nghĩ không ra đường huynh đệ phu nhân như thế có danh tiếng tiên vực chứ danh tam mỹ mà lại lấy đan đạo tiến vào đế quân hàng ngũ đột cách bên trong ánh mắt bày ra đ o a n chừng đang suy nghĩ lấy như thế nào cả chút bảo đ a n nhập khẩu túi m a thú tộc sinh linh phổ thông luyện đan bất thành đại đa số đều là dùng trong b i ể n tài nguyên đi giao dịch tới bất quá giống thiên nguyệt dạng này đan đế luyện chế đan dược coi như khó đổi được có thiên thạch cũng không đổi được ha ha thiếu chủ nhà ta danh khí cũng không nhỏ ác tiên q u ố c đại đương ra màu cầu v n g mội mội cười nói a thất kính thất kính đ ộ t cách bên trong s ữ n g sở tranh thủ thời gian lại là ôm quyền lại là gật đầu bất quá biểu lộ có điểm cái gì quả nhiên là ác nhân thiên nguyện đế quân cười khẩy nói vi thiện làm ác tất cả bản tâm trên đời này bình phán tiêu chuẩn có chỗ khác biệt có lẽ ngươi trong suy nghĩ ác nhân lại là trên đời nhất chính nghĩa người đây chẳng qua là bởi vì chọc g i ậ n tới ích lợi của ngươi cho nên ngươi xưng là ác thì như ta thả đi phì sơn ngươi xưng là ác thì như đối phì sơn tới nói ngươi muốn giết hắn lấy p h á c h l ư y ệ đan trong lòng hắn sẽ còn cho rằng ngươi là thiện lương hạ người sao đường xuân t ử tốn nói t r ư ơ n g t r ạ c đàng hoàng thiên nguyệt ngược lại là rất sửng sốt một chút thế mà không có lại cãi lại cách bên trong cựu dương đâu trở lại đột thị trụ sở hám nhạc hỏi、Ai? đột cách bên trong thở dài sắc mặt tương đương âm trầm cựu dương trước ta mà đi à nha hám nhạc xứng sở hắn vốn không nên đi bất quá bởi vì hắn chọc g i ậ n tới thiên cơ sơn cho nên bị ám toán đến bây giờ hắn còn sống bất quá thiên cơ sơn p h ả i người tới buộc chúng ta đột thị gia tộc gia nhập thiên cơ sơn bất quá phụ vương trước khi đi có nói qua đột thị gia tộc vĩnh viễn không ngã đột thị gia tộc chính là đột thị gia tộc t u y ệ t không gia nhập bất luận tông môn gì bởi vì chúng ta đột thị gia tộc tổ tiên cũng đã từng là thần linh không thể ôn h ụ c chúng ta đột thị gia tộc q u a n huy đột cách bên trong thở dài đ o á n trường hải bằng các tộc vây công các ngươi phía sau hẳn là có thiên cơ bóng núi a đường xuân hỏi kỳ thật ta sớm đoán được bọn hắn phía sau người chính là thiên cơ sơn bất quá thiên cơ sơn hoàn toàn chính xác quá cường đại nó là có thể sánh vai vũ vương phủ cường đại tồn tại đột thị gia tộc cùng bọn hắn so còn là yếu một chút bất quá đột thị gia tộc là tại ma quỷ biển nơi này là thuộc về chúng ta địa bàn thiên cơ sơn cường đại hơn nữa cũng không tốt trực tiếp ra mặt diện chúng ta cho nên bọn hắn nâng lên chúng ta ma tộc nội loạn nói theo lời bọn họ chính là lấy ma chế ma mà lại rộng rãi vô biên ma quỷ biển cũng là lục địa bên trên các tộc các c ư ờ n g giả đều vọng tưởng chiếm lĩnh cùng khống chế địa phương bất quá ngàn vạn năm xuống tới không có một tộc kia có thể chân chính trưởng khống ma quỷ biển bởi vì chúng ta mới là ma quỷ biển chủ nhân đột cách bên trong nói đến nơi đây mắt lộ hàng quang ba khí bốn phía nói thật hay các ngươi mới là ma quỷ biển chủ nhân ai cũng không thể ép buộc các ngươi đường xuân nói ngày thứ hai đường xuân mấy người tại đột cách bên trong tự mình cùng đi đến c ự u long vườn c h ỗ giấu tại đạo đạo am hiểu phù mở ra về sau rốt cục lộ ra c ự u long vườn chân lý một cái vượt ngang mười mấy vạn dặm cự hình vườn thuốc hiện ra ở trước mặt mọi người bên trong dược liệu trồng chất như núi nhân sâm lớn lên so xe tải còn lớn hơn bởi vì không có q u á i nhiễu b ọ n chúng mọc khả quan mấy vạn năm phần thuốc mới lít nha lít nhít sinh trưởng chính là thiên nguyệt đế quân vị này đan đạo đế quân đều vô cùng giật mình cựu long vườn dược liệu phong phú mấy vạn năm trôi qua vườn thuốc của ta tử là càng thịnh vượng đây là liền ta đều không nghĩ tới vốn cho là không ai quản lý nó hội suy bại đi xuống nghĩ không ra cư nhiên như thế s a n g trói có lẽ đây chính là lao thiên quyến l u y ế n đi hám nhạc tương đương thổn thức c h u y ệ n ngươi nói đường xuân dược viên này tử sau này sẽ là của ngươi ha ha sư tôn nói nơi nào dược viên này tử là không thể rời đi ngươi quản lý còn được ngươi đến xử lý đường xuân cười nói ai hám nhạc thở dài đạo kỳ thật ta muốn nói chính là có chuyện ngươi khẳng định không biết dược viên này tử cũng không phải là sư tôn sáng lập Nói、nhưng ó n thật ra là sư tổ của người dùng đại thần thông sáng lập có thể sáng lập như thế lớn v ư ơ n g thuốc lệnh sư hẳn là tiên vực có danh vọng hạ người a thiên nguyệt đế quân cười hỏi nàng gọi thu ba liên liên hám nhạc cười nói đường xuân lập tức trong đầu hầm vang một tiếng triệt để c h o váng thu ba liên liên đường xuân nhịn không được kêu một tiếng giống như đột nhiên cho người ta đánh một q u y ề n giống như chư một nghìn ba mươi hai diệt chân thần bất quá bá cạch một tiếng hai cái sừng trâu rơi tại dưới mặt đất đường xuân đang muốn một cước xuống dưới giấm nát sừng trâu thiên nguyệt tranh thủ thời gian bay qua nhặt lên nói đường đ á n á t chân thần sừng châu thế nhưng là luyện khí tốt nhất vật liệu lại là một tiếng tiếng ầm ầm chuyển đến vạn hoa cung kim quang v ẩ y ra trực tiếp cho đường xuân một cước d â m dẹp lại là liên tục mười mấy dưới chân đi vạn hoa cung tại đường l a o đại phẫn nộ phía dưới cuối cùng hóa thành bụi bặm tan biến giữa thiên đ i ệ m đường xuân mấy cái cất bước thời không toại đạo hiện một bước chính là mấy vạn dặm hắn mang theo phu nhân về tới vũ vương phủ vũ vương phủ cũng tương đương thảm trên cơ bản thành một vùng phế tích mà sắt phân thân trực tiếp cho bạch thanh, thanh nện thành mảnh vỡ mà thần bí thủ hộ thần chư thiên nhục thân cho bạch thanh thanh thanh than hôn đản đường xuân gầm lên giận dữ một cốc qua đi bạch thanh thanh hoảng hốt đang muốn trượt bất quá thần quang vỡ vụn một đạo pháp tắt tới bạch thanh thanh trực tiếp cho đường xuân tách rời thành mấy chục khối giống thiên chó lại ra giờ phút này nó lớn như sơn nhạc hướng phía bạch thanh thanh một tiếng giống khối vụn chính hợp lại thần linh chi thân trực tiếp cho giống thành bụi bặm mà một thanh xa hoa đại ủy vỡ vụn bay trở về c ử u thiên tri thượng nó thêm thuộc về bản nguyên bạch thanh thanh cùng tiểu thánh mẫu vừa chết cựu thiên tri thượng chân thần ghế dựa lại thêm ra hai thanh tới cho điệu thần ba tầng cảnh các cường giả cơ hội chờ cho thiếu vương trở về a giết. sinh cơ dê mới ra hướng chư thiên trên thân một vệ thần quan g qua đi chư thiên nhục thân lập tức hợp lại h á n giống to một tiếng vũ vương phủ tàn binh bại tướng nhóm thế khí cao ngang s u n g phong liều chết tới thiên cơ tông tại đường l a o đại gót sắt phía dưới sụp đổ tông chủ chết thảm đệ tử trực tiếp cho đường xuân mấy cất xuống dưới đá chết mấy ngàn thiên cơ tông đã trở thành tiên b ự c lịch sử tuy nói vũ vương phủ cũng tử thương tám thành tả hữu nhưng là dù sao vũ vương phủ còn đứng vững vàng trải qua trận này vạn tông thần p ụ nghe nói ngày thứ hai phương tây đế quân liếu thanh thiên tự mình mang theo hạch tâm trưởng lao đến vũ vương phủ thỉnh tội tới đường xuân đại nhân có đại lượng chỉ cấp hắn một cái rộng thoáng cái t á c cuối cùng tha hắn một đầu mạng g i à lại không lâu mấy đại đế quân đến đầy đủ vũ vương phủ b á i phủ tiên vực rốt cục nhất thống đường lão đại tại tiên vực như vạn già sinh phật tiên vực đường xuân tổ kiến thành công vũ vương phủ quy về đường môn bên trong mà chư thiên bề bộn nhiều việc bởi vì hắn muốn quản lý toàn bộ tiên vực mà giao hồng cũng bề bộn nhiều việc bởi vì nàng chính là tiên vực đường môn thường vụ phó môn chủ so chư thiên vị đưa còn m u ố n cao đương nhiên cũng có người ở sau lưng nói nhàn thoại nói cái gì giao hồng sớm là đường xuân nhân tình đường xuân đủng thiên n g u y ệ t không dám minh cưới cho nên âm thầm hai gian phu dâm phu sớm câu được kỳ thật lời đồn thật đúng là chân ôn bởi vì đường xuân giờ phút này đang dùng âm dương hòa hợp thuật cùng giao hồng cùng thiên n g u y ệ t một long hí hai phượng giao hồng không nguyện ý đường xuân cưới hỏi đàng hoàng nói là vĩnh viễn muốn làm đường xuân nhân tình Tiểu thánh mẫu bạch tiên vân có phải hay không vạn thắng hải ta sẽ đến đến lúc đó ngươi sẽ tại dưới chân của ta khóc giống đường xuân cười lạnh một tiếng ngươi đủ cùng thiếu nhi vạn thắng hải thấy bạch tiên vân hai mắt dần dần biến mất thiếu vương bạch tiên vân khả năng là chân thần đỉnh phong á ngươi phải cẩn thận a thiên n g u y ệ tốt t lo lắng thử chân thần đỉnh phong như thường tử d i ệ t đường xuân cười lạnh một tiếng bá đạo trùng tiên h một năm sau đường xuân cảm giác á p lực càng lúc càng lớn bởi vì Thành tựu chân thần chi vị sau, tiên chân chi chế sau vực cầm vị đây ố i với cái này, loại cường giả áp lực liền càng càng ngươi rời đi tiên vực cường lực càng càng cho cho áp này ngày mạnh. Thẳng đến đến. làm đ cũng là thiên đạo pháp tắc quy luật mà thời gian một năm đường xuân đã tại đại đế trong thần miếu tu hành rất nhiều năm hán tại áp s ú c thần nguyên thẳng đến đem thần nguyên ngưng luyện được nhất tuần h mà mấy vạn năm h o c tiểu thế giới toàn bộ lấp đầy thần nguyên về sau mới quyết định rời đi tiên vực giờ phút này đường xuân đã thành tiên vực vạn gia sinh vật tiên vực tài nguyên tại đường môn điều phối giới có đầu bất loạn tiên vực rốt cục thực hiện thống nhất điều phối chung sống hòa bình đương nhiên Tân tông tình đoán cá nhân cùng tông phái ở giữa sự tình đường cá phái giữa ở sự một ô không môn n cũng đúng tay. Trừ phi là nguy cơ đến tiên an toàn sự tình đường cơ vực có phi thể xuất thủ. tay. Trừ xuất mới là sự m ngày nào đó đường xuân mang theo phu nhân thiên nguyệt lặng lẽ rời đi tiên vực mà tiễn đưa người chỉ có hai cái một cái chính là giao hồng vị này nhân tình một vị chính là đường xuân ân sư tám mươi một kiếm hắn hiện tại cũng là đường môn phó môn chủ lao r a hỏa tinh thần đầu mười phần a ai lúc nào ta cũng có thể đi vạn thắng hải tám mươi một kiếm ánh mắt sáng ngời nhất định giao hồng một mặt kiên nghị ngươi không xa ta còn kém cách xa và dặm tám mươi mốt kiếm có chút buồn b ự c ha ha có đường xuân cái này đệ tử tại ngươi còn sợ không thể thành thần sao giao hồng cười nói cũng thế có hắn tại hết t h ả đều có thể có thể tám mươi mốt kiếm cười nói một chiếc thuyền lớn tại m ê n h mông tinh không trung phi hành hồng lang tên kia đang thao túng đồng thời tên tiêm một mặt cười t à hát đường xuân dạy cho hắn ven đường hoa dại ngươi không yếu hái không hái ngu sao mà không hái hái cũng bất thải hai người các ngươi đều một bước tính tình thiên nguyệt bất mãn khẽ nói đưa hai cái long nào cho đường xuân hai người hắc háo sắc là nam nhân bản tính bất quá chúng ta s ắ c phải có nói đường xuân cười nói ai đường phu nhân ta hồng lan g rất thảm hồng lan g kêu lên ngươi còn thảm ngươi căn bản chính là một đầu sắt lang thiên nguyệt h ử ta thật thảm ngươi không biết cho tới bây giờ ta vẫn là sử nam hồng lan g thiếu khuất đạo ha ha ha thiên nguyệt cười đến thái xinh đẹp bình thường thanh thuần cao quý nàng thế mà cười đến giống con yêu tinh ngươi sử nam cậu tài đổi được đốc tức sao ta thật sự là sử nam không có lựa ngươi ta lấy tổ tông minh nghĩa phát thệ hồng lan g chứng chạc đàng hoàng đường xuân hai người đều sửng sốt một chút giống nhìn người ngoài hành tinh nhìn xem hắn xem ra chị dâu ta đối với n g ư ơ i quan tâm quá ít yên tâm có thích hợp tẩu tẩu nhất định giúp ngươi tìm một cái thiên nguyệt cười nói biệt giới ta sợ nữ nhân hồng lan g tranh thủ thời gian kêu lên tên k ê u thẳng lắc đầu ha ha tẩu tẩu hảo ý ngươi không lĩnh tình đúng hay không thiên nguyệt mặt nghiêm ta lĩnh ta lĩnh hồng lan g s ữ n g sở tranh thủ thời gian hô còn không phải sao lại không cảm kích lời nói đoán chừng muốn ăn bàn tay tuy nói mình bây giờ đột phá đến nhất trọng thần cảnh nhưng cùng chân thần so sánh chẳng phải là cái gì một ngày nào đó một mảnh xa xôi biển cả xuất hiện ở ba người trước mắt một chút nhìn không thấy bờ đồng thời hào quang vạn đạo ẩn ẩn thoáng hiện thủy xanh lam làm cho người khác run dày đạo đạo thần quang tại mấy chục vạn trượng trên không trung lúc bắn lúc co lại san sát tiên sơn tại trong suốt không khí lúc đồng bình tại trên biển lớn ngẫu nhiên còn có thần sơn hiển lộ tại mây khói bên trong quá đẹp thiên nguyệt đứng tại phi thuyền trên quét qua vài dặm không khỏi thở dài đây chính là trong truyền thuyết vạn thắng hải hồng lan cũng là cảm thán không thôi mỹ lệ bên trong sát cơ trung điệp không yếu quang bị bề ngoài của nó mê hoặc bất quá vạn thắng hải người tha mạ tích thật to lớn ta đường xuân tới rồi đường lão đại vung tay một tiếng hô to thanh âm vang vọng vạn dặm chó con người ở đây gọi bậy cái gì đánh gãy lao tử nói chuyện một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên từ trong không khí chuyển đến ba một tiếng không khí giống như nổ tung giống như lộ ra một cái phạm vi ngàn dặm đồng bền c h ạ c h v n tới đích thật là cái đại c h ạ c h viện mà lại có vẻ như còn có hoa hạ tứ hợp viện đặc sắc mà một cái hỏa hồng đầu lão giả phẫn nộ đứng tại nóc nhà gấm thét mà trong đại viện đứng trên trăm tộc nhân có nam có nữ còn bên cạnh đứng một cái toàn thân váy đỏ đầu cũng đỏ đến diễm lệ nóng bỏng nữ tử có vẻ như người ta gia tộc chính đang họp hoặc cái gì bởi vì trên trăm tộc nhân tất cả đều chuẩn bị đợi tư thế quét qua đường xuân trong lòng đại định bởi vì lão giả công cảnh tối cao cũng bất quá nhị trọng địa thần mà thôi tộc nhân khác nhất trọng địa thần có mấy cái bán thần cũng có mười mấy lão gia hỏa lão tử hô cái gì còn muốn ngươi phê chuẩn đúng hay không cho lão tử v à miệng m ư ơ i lần đường xuân một tiếng hử bàn tay khé động Vài trong i ế n g h quất đ ế n ã ở t r o nhà g viện. c â nhân, n thần vạn phương cương mới đường đột, xin tha tội. Lao ra hỏa dọa đến tranh thủ thời gian nửa quy xuống. Trong n đột, tha tội. thủ thời hỏa h đại bối mới la Lao ra dọa quy tộc nhân cũng dọa đến toàn bộ quỳ xuống nghĩ không ra vừa hô thế mà hô lên một chân thần đại nhân đến người ta mất h ứ n g diệt tộc chỉ là vài phút sự tình các ngươi muốn đi làm cái gì nếu như có thể để cho bản thân hài lòng có thể tha các ngươi toàn tộc không phải chính ngươi nhìn đường xuân một b ư ớ c ngươi hiểu ý vị chân thần đại nhân chúng ta đang muốn ra ngoài thiên trì trên tiên sơn đào bảo nghe nói thiên trì trên tiên sơn gần nhất h à o quang bay v ú t lên thủy tường và dặm có người suy đoán hẳn là có một kiện thần vật muốn xuất thế thần vật ai cũng muốn được bất quá nghe nói việc này kinh động đến ngàn vạn dặm hải vực cái này hải vực cường giả đều đến đây là phương thuyết nói vạn thắng hải cường giả như rừng liền các ngươi c h ú t tài mọi ấy cũng dám nói đi đ và bảo đường xuân cười lạnh nói đương nhiên thần vật chúng ta cơ bản không ôm hy vọng là phương thuyết nói không ôm hy vọng ngươi còn ôm cái gì bảo chẳng phải là muốn để người nhà không công đi chịu chết hồng lăng hỏi、ai? chúng ta chỉ muốn đi nhặt điểm để lọt nhìn xem có thể hay không vận khí tốt đụng tới c h ú t gì có lúc thần vật sẽ tự động chọn chủ là phương thở dài thiên trì chẳng lẽ chính là thần linh chỗ ở thiên trì thần sơn sao đường xuân hỏi thiên trì thần sơn chưa nghe nói qua ta chỉ nghe nói qua thiên trì tiên sơn là phương lắc đầu long hành thiên hạ nghe nói qua sao đường xuân hỏi không rõ ràng là phương lắc đầu vạn hoa cung đâu đường xuân lại hỏi bất quá là phương vẫn lắc đầu người nói nương cái gì cũng không biết hôm nay chết chắc hồng lang mắng chân thần đại nhân ta tuy nói không biết bất quá thiên chỉ sơn bây giờ tới nhiều cường giả như vậy khẳng định có người biết ta có thể mang thần linh đại nhân đi tiên h trì tiên sơn la phương thuyết nói ừ m cái này cũng không tệ đường xuân gật đầu la phương lau ba một chút thái dương giọt mồ hôi rốt cục trong lòng đại định xuống dưới tha mạ tích thật đúng là họa từ miệng mà ra a một câu kem chút yếu toàn tộc còn nhỏ mệnh bay thẳng đến nửa tháng tài năng danh vọng gặp cái gọi là thiên chỉ sơn thật đúng là đ ư n g nói thật đúng là hào quang vạn trượng bay thẳng thần tiêu mà đi đương nhiên tâm bảo người thế nhưng là không ít toàn bộ vạn d ằ m không b ự c bay lên tất cả đều là thân ảnh của bọn hắn mà lại có vẻ như hiện trường đã sớm huyết quang một mảnh toàn bộ thiên trì sơn đều cho huyết vụ tràn ngập hơn vạn cường giả đánh cho người chết ta sống cách xa lấy mấy chục vạn d ằ m đều có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng không lưu chấn động sóng biển phi thiên không chung từng cái to lớn lỗi thủng thắm o hiện cái này thần linh cấp cường giả đánh nhau thật đúng là muốn mạng thật là có sợi v ủ thiên diện địa tư thế bất quá vạn thắng hải không vực tương đối tiên vực tới nói lại càng thêm ổn định được nhiều mà lại núi đá đều cứng rắn nhiều không phải sớm cho các thần linh đánh cho không còn hình dáng đương nhiên thần linh năng lực phá hoại mạnh nhưng là thần linh chữa trị năng lực cũng là mạnh một vùng phế tích cho bọn hắn mấy năm liền có thể một lần nữa chỉnh thành một cái hoàn toàn mới phù đảo cho nên mỗi năm phá hư mỗi năm tu Trước 1033, nữ tử trái tim đương nhiên, vạn tên cường giả bên trong thần thôi Thú trăm xét bệt thần ra Đương cường cường Đường được cấp cũng cùng cách cái chân 1033, nữ nhiên, vạn bên linh không nhiều Xuân nghe vạn vạn liền không giả giả gọi sai Hai mà mấy dặm lắm đo sơ heo do lấy xa t thiên thiên. Có có trên trên cười cười, đúng vào lúc này không trung lại là một đạo bảo khí bay lên bảo khí thế mà tại không trung hình thành một cái cự đại hình trái tim bộ dáng tiểu hoa quả phúc địa cỗ kia nữ tử khung xương lại kịch liệt đầu động mà lại tại khung xương trái tim bộ vị lại có một chút xương ngủ đoàn đang bày động lên vương vương tâm tâm một đạo ý niệm chuyển tới tương đương mơ hồ giống như ngủ say hồi lâu lại giống là nhanh tắt thở tư thế lòng của nữ nhân bẩn đường xuân lập tức xứ sở từng thanh từng thanh hồng lang ném vào tiểu hoa quả phúc địa bên này mang theo thiên n g u y ệ t phá không mà đi mấy cái lớn cất bước liền đến thiên tri sơn hiện tuyệt đại bộ phận cường giả tại lẫn nhau đánh mà còn có mấy trăm gia hỏa chính đang liều chết hướng dưới chân núi nào đi đường xuân dùng sơn bảo ẩn giấu đi khí cơ cùng tiên h n g u y ệ t cũng không có hiện thân đợi chút nữa tử ra ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt chính là bất quá có vẻ như trong đó hai cái chân thần cảnh cường giả cũng không đ ốc thế mà cũng không có xuất thủ bọn hắn thu liễm khí cơ ở một bên xem náo nhiệt rốt cục kịch chiến đến gây cấn dưới mặt đất một đạo trùng thiên bảo quang trực tiếp liền đem kịch chiến các vị các cường giả c h ấ n đắc phi đến ngàn dặm có hơn l o n g đất mười mấy vạn trượng chỗ sâu ra ba ba kịch liệt vang động mỗi van một chút thiên chỉ tiên sơn tại co v à khuyết trường toàn bộ thiên trì sơn giống như một cái cự đại trái tim giống như trong lòng này mà đường xuân tiểu hoa quả phúc địa bên trong nữ nhân khung sương cũng run r à y càng lợi hại rốt cục dưới mặt đất oanh một tiếng vang thật lớn qua đi bảo quang hình thành kinh khủng k h í tiễn từng d ã y bay ra tại chỗ liền có hơn ngàn cường giả trực tiếp bảo quang chi tiễn bắn ra vỡ nát doa đến hơn vạn cường giả tranh thủ thời gian bay ngược đến ngoài vạn dặm mà chỉ còn lại chừng một trăm vị bán thần cùng thần linh cấp cường giả ỉ vào cường đại hộ thể thần quang đang kiên trì muốn tới gần bảo con chỗ mà một mực ngắm nhìn hai cái chân thần sơ g a i cường giả cũng lộ thân không biết chúng ta hắc bạch song hùng đang làm việc sao hai người còn giống như là song bảo thai huynh đệ mặt gầy t ư ớ n g lông mày bất quá một cái bạch bảo một cái áo bảo đen liên thủ một đạo cồn g hống một đạo sóng âm hóa thành một phương đại thủ hướng đang cố gắng thẳng tiến các vị các thần linh v ũ mà đi banh nhưng thanh â m vang lên liên miên trên trăm ban thần cường giả trực tiếp cho đánh ra được phun máu có thẳng xuôi xẻo trực tiếp cho t r ụ c chết mà đ ị a thần các cường giả nghe s o n g hắc bạch song hùng từng cái phi rút lui đến mấy vạn g i m có hơn hắc bạch song hùng thái hùng thái tính hai huynh đệ tại mấy trăm vạn g i m trong hải vực là mạnh nhất bá vương cho nên thần linh các cường giả tuy nói trong lòng không cam lòng nhưng là chỉ có thể ẩn nhận rút đi ba mươi vạn dặm chi địa là cấm địa cái nào còn dám đứng tại này trong vòng ngay tại chỗ diệt s á t thái hùng chỉ lên trời vừa hô thần quang đại tác các thần linh không có cách đành phải tranh thủ thời gian thối lui đến ba mươi vạn dặm có hơn bởi vì thái thị hai huynh đệ thế nhưng là nổi danh m a n h nhân giết người vô số mà lại t h â m ngoan thủ lạt hiện trường chỉ còn lại hai tên gia hỏa hai người liên thủ hướng xuống tìm kiếm một đạo bảo khí lại phóng lên tận trời trực tiếp đem hai tên da hỏa vọt tới vân tiêu phía trên hai người hợp tay ném ra ngoài một cái phần phật vòng t r ạ n g thần bình vật kia cao xoay tròn lấy hướng xuống bộ hướng về phía bảo khí chỗ rốt cục một cái phạm vi đạt tới m ộ ư ơ i dặm to lớn trái tim tại co và khuyết trương lấy toát ra lòng đất mấy chục vạn dặm hải vượt phi hà một mảnh không trung hình thành một cái đạt tới trăm dặm phương viên to lớn vòng xoáy trong nước xoáy tất cả đều là huyết sắc một mảnh thái thị huynh đệ bảo vòng lóe đáng sợ hoàng quan phồng lớn đến vài trăm dặm phương viên đổi mạng bộ hướng tâm bẩn mà hai người một trái một phải hướng phía cái này bảo vòng lên phun ra một n g ụ n thần linh chi huyết b à mấy ngày lớn hơn. chúng Rốt trụp cục v qua đi m b thái q thị huynh đệ cũng là mặt mũi tràn đầy giọt mồ hôi trái tim đột nhiên nhảy một cái mang theo bảo vòng hung hăng đâm vào thái hùng trên thân tên kia rít lên một tiếng toàn bộ bộ ngực trực tiếp đụng được xẹp đi vào thái tính xem xét tranh thủ thời gian hướng phía ở n g ư ợ c một q u y ề n một ngụm tinh huyết c h ả y ra mà ra phun đến bảo vòng phía trên rốt cục thấp xuống bảo vòng v à chạm độ thái hùng tài thoát thân hai vị m ệ n h không đường xuân thanh âm nhàn nhạt chuyển đến ừ m mệt mỏi thái hùng thúc ra truyền ngươi thần quang một tấm hung hăng nhìn chằm chằm đường xuân đạo cút ngươi tha mạ tích xéo đi đi đường xuân một tiếng giống một quyền trọng kích trực tiếp đánh xuyên thái hùng hộ thể thần quang tiếp lấy thần quang kích đương kiếm xuyên tim m ạ qua bởi vì thái hùng pháp lực hao hết mạnh ọ c lại thêm đường xuân gia vị diệt sắt năng lực hắn trên căn bản cũng không phải là đường xuân đối thủ thái hùng pháp thân nổ tung đổ xuống kinh hợi vạn trượng phong ba tiểu nhi người chết không yên lành thái t ĩ n h xem xét lập tức vừa thu lại bảo cái bẫy bên trên ca ca thái hùng phế phẩm nhục thân trốn như điên mà đi bất quá phía sau một đạo kiếm chém tới vẫn là đem thái t ĩ n h cũng trực tiếp chém thành hai mảnh bất quá bảo vòng giống như có cường đại đội không năng lực lại thêm đường lão đại yếu dung hợp trái tim bởi vậy cũng không có truy kích một màn này dọa đến còn tại ba mươi vạn dặm chỗ quan chiến các thần linh giải tán lập tức trái tim đang n h nhót càng co càng nhỏ lại không lâu veo một cái chui vào đường xuân trong thân thể không lâu tiểu hoa quả phúc địa huyết sắc một mảnh trái tim chậm dai hướng nữ t ử khung xương trên thân rơi xuống bất quá khi t h ế quá mức kinh người chính là đường xuân cũng cảm giác được không chịu được nổi tranh thủ thời gian mượn thiên nguyện thần lực liệu mình không chế tiểu hoa quả phúc đ ị a đại đế thần miếu thời gian m ộ ư ơ i năm trôi qua rốt cục một ngày nào đó khung xương không đang nhẹ g nhót mà huyết linh nhóm tất cả đều tràn vào cốt đầu trên xương cốt bên trên thế mà b ị kín một tầng nhàn nhạt, nhạt huyết sắc giống như một tầng màng dính trạng màng thịt trái tim trở về khiến cho nữ tử khung x ư ơ n g bắt đầu hoán lóe đạo đạo ra thì táo nghĩa có lẽ n nở qua sang năm xương cốt của nàng bên trên liền có thể mọc ra ra thì tới đường xuân rất có lòng tin đồng thời cực kỳ hứng thú ngươi chính là thu ba liên liên đúng hay không đường xuân hỏi bất quá không có trả lời chứ bắt đầu nghe được một đạo ý niệm tại réo rất thảm thiết kêu vương tâm câu nói kêu bên ngoài liền lại không có tiếng âm đi ra bất quá đường xuân đột nhiên hiện một cái hiện tượng quỷ dị la xin thần quan kích thế mà bay ra mà lại giống như có một con mơ hổ tay tại sở lấy nó cái tay kia cực kỳ mơ hồ trên cơ bản không phải tại đặc thủ thị g i á c phía dưới là thấy không rõ lắm mà lại theo khung xương bên trên trái tim tại bất động khung xương bên trên không ngừng có một chút huyết hồng t h ô n g qua mơ hồ tay chuyển vào la s i n thần quang kích bên trong mà nên kích bên trong lại có nhàn n h ạ t hồng mang hiện ra đồng thời theo thời gian chuyển rời càng ngày càng vượng lại là mấy năm trôi qua la s i n thần quang kích bên trên đột nhiên huyết mang đại tác mà lại một đạo nắm đấm lớn huyết mang trực tiếp đánh vào đường xuân trong thân thể đường xuân chấn động toàn thân cảm giác vô tận pháp lực tại tấn banh tăng trưởng mà lại huyết quang tràn ngập toàn thân từng k h ỏ a n ă n g lượng màu đỏ ngòm hạt tại từng cái huyệt vị tiểu thiên địa ở giữa mầm mọc dễ mà lớn nhất một viên nắm đấm lớn huyết trồng vào vào luân hồi trong nước xoáy mà đạo thân ảnh kia thế mà bánh xe phụ lượn vòng cơn xoáy bên trong đi ra thân ảnh như trước kia so sánh càng thêm rõ ràng bất quá hắn chỉ là thật sâu phủi đường xuân một chút nói ngươi thật sự không biết ta rồi ừng ngươi là ai chẳng lẽ ngươi thật đúng là trong truyền t u y ế t vũ vương đường xuân hỏi ai thời gian luân hồi vạn năm là năm người đều sẽ thay đổi ngươi thay đổi người kia nói v ạ năm n ngàn năm biến chỉ là người cách nhìn người bản tâm là vĩnh viễn sẽ không biến vì cái gì nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời chính là cái này lý nhi đường xuân nói ai ngươi nên đột phá bởi vì ngươi cho nàng truyền bá xuống bản tâm hạt giống kia là nàng cả đời tâm huyết hạt giống người kia nói một tiếng thân thể hóa thành đạo đạo tinh thần biến mất tại luân hồi vòng xoáy mở ra thế giới bên trong ẩm b a n g một tiếng một đạo kinh thiên máu me tung toé mà ra đường xuân biết mình công cảnh thế mà tinh xảo đột phá đến chân thần trung kỳ mà lại luân hồi tiểu thế giới càng rộng rãi thần phách lực lượng một đỉnh liền đạt đến chân thần đ ỉ n h phong huyết quang dần dần biến mất mà thần quang kích bên trên tay cũng đã biến mất đúng vào lúc này một tiếng ẩm vang tiếng vang một đạo kinh thiên phong ba trực tiếp đánh vào đường xuân nhục thân phía trên thiên nguyệt một tiếng phẫn nộ tiếng giống chuyển đến tận lực bồi tiếp cách cách vài tiếng đường xuân mở mắt ra hiện thiên nguyệt trước người đứng mấy cái ra hỏa mà ngày đó đảo tàu hắc bạch song hùng hai huynh đệ đều tại mà nhất có thần uy lại là một cái dâu dài một thân tử kim lớn phục láo giả chân thần hậu kỷ cường g i thiên nguyệt bên khỏe miệng treo một chút máu tươi thụ thương kia đến cẩu vật dám đánh làm tổn thương ta phu nhân đường xuân giận dữ tiểu tử n g ư ơ i đủ phách lối lại dám gọi chúng ta thần môn nhị trưởng lão hạo thiên đại nhân cẩu vật ngươi châu thái châu rồi thái hùng nói thẳng mà ra kích thích cái kia tử kim bảo phục lão giả tiểu tử chó sủa cũng vô dụng đem món kia hình trái tim thần vật giao ra lão phu còn có thể cân nhắc để ngươi được chết một cách thông khói chút không phải thần môn đánh thần truy mới ra toàn bộ vạn thắng hải thần linh đều sẽ run dày hạo thiên hử lạnh nói thân vật là trong tay ta vậy phải xem ngươi có không bản sự này tới bắt đường xuân cười lạnh nói thật là phách lối lão phu hôm nay liền muốn để ngươi nhìn xem phách lối đại giới hạo thiên tức giận một chỉ đạn tới một đạo thô to như thùng nước màu xám thần quang xuyên tấu h qua không gian trực tiếp từ ngoài trăm dặm gào thét mà tới một chỉ hoàng t u y ệ t lộ giờ phút này này một chỉ qua đi thật có loại kinh tiên địa khiếp quỷ thần tư thế đồng dạng cũng là một đạo màu xám thần quang qua đi không gian trực tiếp cho đường xuân đâm thủng hai ngón tay kình tại không trung kịch liệt va chạm thần quang vỡ vụn ẩm một tiếng lão giả sắc mặt lập tức khó coi bởi vì mình một chỉ thần quang cho đường xuân trực tiếp phá hủy sau thế mà dư kình còn đem mình hộ thân thần quang dung ra một vết n ư ớ c tới thần môn bên trong người cùng hắc bạch song hùng lập tức xứng sở lộ ra một chút kinh hãi hạo thiên mặt kia thế nhưng là nhịn không được rồi bàn tay hướng không chung một c h ả o trực tiếp liền đem trăm dặm không gian b ẻ vụn một cái trăm dặm rộng lượng không gian lỗ thủng xuất hiện giống như một phương như cự thú thôn vệ về phía đường xuân đường xuân cười lạnh một tiếng hai tay nhất trà sát năng lượng bạo trực tiếp liền đem vỡ vụn không gian cho sân bằng lao giả mặt kia liền đ ỏ lên thế mà hai lần đều xấu lao giả mạnh hơn định lực đều khó mà nhẫn nhịn được hám i ệ n g ra một gốc màu xám chi thụ bay ra tại không trung nháy mắt phòng lớn đến trăm trượng p h ư ơ n g viên gia hòa này thế mà yếu khó khăn bởi vì hắn chỉnh xuất bản mệnh cây tới cây hướng không trung quét qua hát bạch song hùng bọn người tranh thủ thời gian bay ngược mà đường xuân một thanh liền đem phu nhân che đậy nhập thần quang chi bên trong thần che đậy bên ngoài b ì n h b ì n h ba ba vang lên lao giả mắt lộ ra h ư n g quang trực tiếp lấy chân huyết cho ăn bản mệnh cây trên cây da màu xám tử khí trực tiếp liền đem ngàn dặm không gian quét sạch sành xanh phàm là tại bên trong không gian này sinh linh bao quát nước biển đều cho trưng trống trơn bất quá đường xuân thần quan g kích mới ra giống thiên chó một tiếng hét lên bản mệnh cây lung lay không gian bên trong một đạo c h i ề u dâng vén đỉnh mà ra ba một tiếng tiếng vang ngàn dặm không gian toàn bộ cho nổ tung hạo thiên trực tiếp cho rung động đến mấy ngàn dặm có hơn miệng chỗ một mảnh màu tươi lao ra hỏa bản mệnh cây cho rung động đến ngàn dặm có hơn hạo thiên xem xét lập tức cuồng hống một tiếng bởi vì bản m ệ n h cây thế mà cho đường xuân một thanh nắm vào trong tay ba giống như bóp nát một cái khí cầu hạo thiên rít lên một tiếng bổ xoẹt vài tiếng toàn bộ pháp thân h é o rút xuống dưới lao ra hỏa một cái thay đổi hóa thành một đạo đội quang mà đi bất quá phía trước một con cá lớn xuất hiện lao giả cuồng hống một tiếng một đạo kiếm quang đánh về phía cá lớn hủy diệt cá trên mặt thế mà lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười hạo thiên giật mình đang muốn chuyển xoay không gian mà đi bất quá hủy diệt cá mở ra miệng lớn cắn một cái đem qua đi hạo thiên một tiếng hét thảm Toàn bộ thân thể trực tiếp cho hủy diệt tại cắn đức thành hai đoạn đồng thời phía dưới một đoạn trực tiếp cho hủy diệt cá rắt băng một chút liền n u ố t vào hạo tiên kéo lấy nửa khúc trên nhục thân c u ồ n g đội mà đi phía sau một đạo tử quang hiện lên la xin thần quang kích trực tiếp thấu ngực mà qua tiểu nhi thần môn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi hạo tiên một tiếng hét lên hôn phách hóa thành một đạo đội quang nhảy vào không gian đã mất đi bóng dáng mà h á c bạch song hùng bọn người xem xét đã sớm dọa đến giải tán lập tức còn muốn chạy đường xuân một tiếng giống thiên địa nháy mắt t ám tận thế pháp tác uy lực vung tới đỉnh phong mấy cái kiếm trùng bay đi ẩm vài tiếng hắc bạch song hùng r a tử vong trước cuối cùng tiêu thảm cuối cùng c á t đùi trở về với cắt bụi hóa thành một chùm đùi bặm tan hết tại không trung ở giữa mà may mắn chạy ra mấy cái khác lao giả đã sớm dọa đến tệ ra quần trốn đi tới tận mấy ngàn vạn dặm mà không dám có chút dừng lại tia tiểu tử quả thực chính là là s á t tinh may mắn chạy nhanh hắc bạch song hùng đỉnh một chút không phải chúng ta toàn bộ x o n g đời bất quá hắn t r ọ c tới thần môn sau này thời gian kia đoán chừng khó qua đương nhiên thần môn là cái gì môn chính là tại chúng ta vạn thắng hải cũng là nổi tiếng thất tinh đại tông nghe nói môn chủ đã sớm đột phá ba cấp chủ thần công cảnh đúng vào lúc này một chút gió nhẹ thổi tới đường xuân tranh thủ thời gian kéo một cái phu nhân bất quá còn là chậm một bước bình một tiếng thiên nguyệt trực tiếp cho cái kia đạo quái phong đánh gãy cánh tay đường xuân tranh thủ thời gian từng thanh từng thanh nàng thu hồi tiểu hoa quả phúc điện bất quá tay gãy lại là lập tức cho quái phong thổi thành một phấn nhặt đều nhặt không trở lại đường xuân xoay người một cái làm như muốn đi bất quá vạn dặm không vực cho hết đóng băng lại hình thành một cái cự đại tảng băng Còn mắt u Xuân, ta nói qua. ố n Đường nói Chúng ta vạn đi, ta ta t h n g hải heo ấ y Không chung g ở i xem sớm đến trăm vạn trong biển bên ngoài một giá xa hoa loan xe cho bốn cái thần linh nhấc lên bốn người dưới lòng bàn chân giẫm lên một quả cầu lửa một cái cất bước chính là vạn dặm mà một phương cung tháp t r e o cao tại loan trên xe trong xe bạch nữ t ử đầu kéo cao gầy cao mặt một thân váy trắng mà một chút hàn khí từ c h ấ n cung trong tháp trực tiếp xuyên thấu qua thời không chuyển đến đóng băng đường xuân vạn dặm không gian đường xuân khó khăn một đại đoàn tinh huyết phun ra con hàng này vung lên cái kia thành cổ thần ghế rửa khi binh khí hướng không gian bên trong hết sức một đập âm vang một tiếng không gian chấn động một chút nhìn tới vẫn còn có chút hiệu quả mà lại thời gian không đợi người bạch tiên vân vừa đến đoán chừng mình liền không có bất luận cái gì sống sót cơ hội người nó nương g ọ t cái gì phá ghế còn cổ thần ghế rửa thần cái lông a đường xuân huyết h ồ n g mắt thời gian không đợi người a lại đến một cái ghế lại đến rốt cục cái thứ ba lúc cầm vang một tiếng trấn cung hình cái tháp thành bảo khí đóng băng không gian trực tiếp cho đập vỡ ra một đường nhỏ đủ rồi đường lao đại thiên đâm tám thức thức thứ bảy ra một đạo đội quang đánh ra không gian toại đạo mở ra bạch tiên vân cũng cảm thấy đường xuân thân thể vừa nháy mắt tiến không gian toại đạo phía sau một đạo lục quang tranh tới tựa như là bạch tiên vân trên đầu châm đau đớn một hồi chuyển đến không gian toại đạo nháy mắt cho đánh nát mà đường xuân hạ thân trực tiếp cho xuyên thủng bất quá tuy nói không gian t o a đạo cho đánh nát nhưng là đường xuân thân thể đã tiến vào nháy mắt bạo tạc đường xuân đầu một té x ỉ u xuống hôn đản té x ỉ u một nháy mắt nghe được bạch tiên vân gầm thét thanh âm nữ nhân n à n g đứng tại đường xuân vừa chui vào địa phương chính cắn ngôi cung chủ t i ê u tiểu tử đoán chừng là lợi dụng không gian quyển trục đào tẩu một nữ tử một mặt cung kính không phải không gian quyển trục tại ta chấn cung thần tháp phía dưới không có khả năng có thể mở ra được bạch tiên vân hừ một tiếng k h á i sự nữ tử tương đương nghĩ hoặc chẳng lẽ là thời không pháp tắc loại hình cũng không khả năng kia là thần vương mới có phát tắc chân thần chủ thần cũng không thể có được chính bạch tiên vân đều có chút hồ đồ rồi truyền một cái người khe nói hạ mệnh lệnh yêu cầu vạn hoa cung đệ tử xuất ngoại tìm kiếm tìm tới sau đường xuất thủ đảng bản cung đổi tới vạn thánh biển có tòa phương viên đạt tới ngàn vạn dặm lục sắc phù đảo phù đảo bên trên ngồi xuống lấy từng tòa tiên sơn bảo điện đạo đạo thần hà tại phủ đỉnh phía trên hình thành đ ầ y trời hào quang lâu dài bản cưa mà thường xuyên có đạo đạo lạc hà từ không trung một tiết mà xuống trong phủ đệ tử chính là phun ra nuốt vào những n à y lạc hà tiến hành tu luyện nghe nói những này rơi lộ tất cả đều là giữa thiên địa nhất thanh thuần năng lượng đồng thời đến từ thượng cổ thời kỳ nơi đây chính là vạn thắng hải đại danh đỉnh đỉnh bất quá lại tương đương thần bí cổ p h á t v õ thần phủ hôm nay sắt vội vàng từ một tòa bảo sơn bên trên bay đi đến một tòa khác sắp thiên trên cự phong sắt cầu kiến quản sự đại nhân vị này tiên b ự c vũ vương phủ ra chủ sắt giờ phút này lại là một mặt cung kính giống một cái chờ lao sư v ấ n thoại học sinh tiểu học đứng tại sắp thiên cự phong bên trên một tòa phổ thông nhà tranh phía trước phòng lâu cũng không lớn tất cả đều là dùng xanh biếp như ngọc cây trúc xây thành mà trên đỉnh dùng chính là cây cọ phi lá hết thể đều lộ ra như vậy cổ p h á c phổ thông nhắc tới là chủ thần đại nhân trụ sở thật là có chút làm người không thể tin được lâu nay chủ nhân tại võ thần phủ cũng là đại danh đỉnh đỉnh bên ngoài phủ quản sự đàm vàng một vị cấp hai chủ thần vào đi đàm văn nói s ắ t chậm rãi bước vào bên trong cũng cực kỳ đơn giản một cái, cự đại bàn bên cạnh ngồi một cái bình thường thôn phu dạng lao giả lao giả một thân giản dị thanh bảo lòng bàn chân đạp chính là một đôi giày ngọn nguồn dày vải quản sự đại nhân vừa tiếp vào tin tức nói là vạn hoa cung đệ tử dốc toàn bộ lực lượng chính đang lùng bắt một cái gọi đường xuân người trẻ tuổi đây là vạn hoa cung cung chủ bạch tiên vân tự mình ra lệnh tiên vân làm treo cao cung trong s á t nói chính là ngươi nói tại trong tiên b ự c dày vào người trẻ tuổi đ a m vang nhàn nhạt hỏi có vẻ như đối việc này cũng không làm sao để bụng giống như không sai ta cảm thấy người này cùng chúng ta tìm mấy vạn năm chủ nhân có chút quan hệ bởi vì vũ vương phủ cũng không có chiêu hắn nhập phủ thế nhưng là hắn thế mà lại thiên đâm tám thức trước sáu thức ta nghĩ hắn khẳng định đạt được võ thần truyền thừa mà lại nghe nói hắn sớm nhất đạt được lúc vẫn chưa tới tử cảnh mà lúc đó thức thứ nhất không gió cũng dậy sóng ngay tại xa xôi mà vắng vẻ đại ngu hoàng trong t r i ề u bắc đô bí cảnh bên trong cái kia chỗ ngồi chính là tử cảnh kẻ yếu đều rất khó hiện một cái mà sau đó hắn một đi ngang qua đến từ hạ o nguyệt đảo vực ra ngoài vực lại đến hướng võ đến đại đông vương triều đến thiên cương đại lục đến vạn yêu không vực liên tục đạt được phía sau sáu thức nghe nói hắn còn biết thiên đâm tám thức sau cùng chiêu pháp sắc một mặt thận trọng ừ n như thế kỳ quái cuối cùng hai thức chính là chúng ta đều không có ghi chép hắn thế mà lại đạt được chẳng lẽ hắn thật đúng là hắn không thành việc này được thận trọng ta hội hướng nội phủ báo cáo còn có lập tức truyền lệnh xuống võ thần phụ đệ tử xuất động tìm kiếm người này mà lại đem hết toàn lực bảo hộ hắn đàm v a n g đứng lên một cái cất b ư ớ c không gian nhất đạo vạn vẹo đã mất đi bóng người ai đường xuân ta chỉ có thể giúp ngươi điểm này ngươi có thể hay không trốn qua bạch tiên vân tay liền xem chính ngươi sát thở dài c h ậ m r ã i mà đi sư tôn đường xuân đến vạn thắng hải à nha hải mị vội vàng tiến đến hỏi、ừ. nghe nói là sắt nói ta muốn đi tìm nàng h ả i mị nói không được quá nguy hiểm tại bạch tiên vân thánh dẫn phía dưới chính là ta cũng không giữ được ngươi không thể đi sắt thái độ kiên quyết ta muốn tìm tên hốn đản kia trả thù h ả i mị một mặt kiên nghị ai trong miệng ngươi hốn đản hiện tại đoán chừng đã chứng được t h ầ n vị ha ha ngươi đánh không lại hắn cho nên hảo hảo tu luyện tranh thủ lần sau chứng được thần vị lại nói sắt cười cười sư tôn ngươi đừng nghĩ lung tung nha ta chính là giận nha coi như vậy đi ta trở về tu luyện hải mị m ặ t có chút đỏ lên tranh thủ thời gian quay người chạy cô gái nhỏ này giống như có chút xuân tâm chẳng lẽ nàng trong số mệnh cùng đường xuân s á t một xứng sở lắc đầu lão gia hỏa đột nhiên chấn động lắp bắp nói nếu như đường xuân thật sự là người kia hải mị thật theo hắn thật đúng là vô thượng tạo hóa ghê gớm ghê gớm chẳng lẽ ta s á t yếu chuyển vận không thành cái này vận số liền ứng nghệ tình hải mị trên thân ai đáng tiếc kim sư thúc bê quan không phải phải mời nàng lại đo lường một chút chuyện này ai ngươi thật đúng là âm hồn bất tán một trận như tê liệt kịch liệt chuyển đến đường xuân rốt c ụ c tỉnh xem xét lập tức có chút trận tròn mắt bởi vì hắn lại là nằm tại một t o a núi lớn mà lại nghe được một đạo đã lâu thanh âm chuyển đến lại xem xét gia hỏa này tranh thủ thời gian dãy rủi lấy yếu đứng lên một mặt xấu hổ đạo không có ý tứ đấm vào ngươi kia c á i dị dọn đại sơn trên căn bản liền không sơn mà là trước kia đã cứu mình ẩn thân tại tiểu hoa quả phúc địa còn kia lão quy Trước 1035, láo lá nhị quy n g ư ơ i cái này một đập kém chút đem nhục thể của ta ném ra một cái lỗ thủng tới thật sự là không may lão quy thở dài nhưng là có vẻ như cũng không tức giận bộ dáng quy ra n g ư ơ i trước kia nói là chờ ta có thực lực lúc ngươi hội nói cho ta một chút cái gì hiện tại có hay không có thể nói đường xuân hỏi ha ha ha lão quy tử ngươi cũng sẽ cho người ta nệ m nha lúc này một đạo rộng thoáng thanh âm truyền đến không c h u n g đi ra một cái thanh bảo lão giả g ầ y cao mặt chân đạp một đoá màu vàng t ư ờ n g vân ngươi đáp ý có phải là gạo thiên hừ hừ Phi nói, tiểu ra khe n tử, gạo ư ơ i vinh vào A l i linh đại dám nện chúng ta thần linh đại nhân. g ta ạ thần i cười nói, ê n nhìn đường xuân, mắn ha ha thay. h xem một mặt may mắn quá thay. Gạo qua t chẳng lẽ ngươi chính là ni h lan miệng bên trong tại đại đông vương triều lưu lại thiên địa mắt thần linh tiền bối đường xuân s ữ n g sở hỏi ha ha ánh mắt của ta hoàn thành a nghĩ không ra mễ lao cười nói có vẻ như thương đương đắc t r í không ra thế nào tích đường xuân lắc đầu ngươi mễ lao hai mắt trận thật lớn cho hung á c ghế trụ ha ha ha tiểu mễ thế nào l i n h g i á o đến hắn cùng tính đi quy lão đại n ở nụ cười chấn động liền đem đường xuân chấn động đến ném tới dưới mặt đất tiểu tử nếu không phải nhìn nghi lan hai tỷ m ộ i trên mặt ta đập nát n g ư ơ i cái mông nhỏ mễ lao hừ hừ nói bất quá tiểu tử ngươi có vẻ như tình huống không tốt đẹp l ắ m a ừ m kinh mạch toàn bộ đoạn huyết dịch phủ kín toàn thân da thịt đều nát pháp lực toàn bộ phế đi ta hiện tại chính là một cái phế vật đường xuân thở dài lao tam nếu không mời lão đại dùng vô thượng thần thông giúp hắn một chút thế nào quy lão hỏi sắc mặt nghiêm trình ừ n xem ở ni lan trên mặt có thể thỉnh cầu một thanh bất quá có thể hay không thành tựu không rõ ràng lão đại tính tình thế nhưng là không được tốt làm không tốt tiểu tử này sẽ trở thành hắn vật thí nghiệm m ẹ lao nói cái gì vật thí nghiệm coi ta là chuột bạch không thành không thành đường xuân tranh thủ thời gian lắc đầu ha ha ha ta lại sáng tỏ một kiện món đồ chơi mới chơi vui không đi nổi vài tiếng cuồng cụng âm thanh truyền đến một tên phá không bang một tiếng liền rơi vào đường xuân trước mặt mặt đất đều nhảy lên mấy lần lại là cái lao giả hầm hẹm toàn thân dối tung không nói còn bẩn thỉu trong tay thế mà cầm một cái bóng đèn dạng y tứ lão đại ngươi điểm nhẹ được hay không nặng hơn nữa điểm ta cái này dù a cư liền phải cho ngươi trực tiếp dẫm vào thời không l ỗ thủng bên trong đi quy lão mắt trợ trắng các ngươi nhìn xem ta mình tân thần khí lão ra họm hẹm hai tay nhất trà sát một đạo điện quang đánh vào bóng đèn bên trong bóng đèn phát sáng lên lại nhất trà sát bóng đèn hoán ra các loại nhan s ắ c tới chơi có vui hay không không lão ra họm hẹm đắc trí được nước bọt trực phốn ba ngàn thước bóng đèn lúc nào cũng biến n o không thế nào thích nghĩ không ra một đạo thanh âm không hài hòa chuyển đến tiểu tử ngươi dám nói không thế nào dọn ngươi nói ngươi chẳng lẽ còn có thể minh ra so ta thần khí này còn tốt chơi thần khí sao lao ra họng hẹm cuồng hống một tiếng đường xuân kém chút trực tiếp cho hắn chân biết lỗ thai ha ha ha thấy không lao đại tiểu tử này cuồng không cuồng vừa rồi ta cũng cho hắn mở bám mất m ẹ lao đại cười nói lại là một mặt may mắn quá t h ầ y không thôi ha lao ra hỏa một b à nhấc lên đường xuân điểm nhẹ được hay không cho ngươi thêm lắc mấy lần lão tử trực tiếp ở ra r á m đến lúc đó còn thế nào cùng ngươi tranh tài minh thần khí đường xuân hừ hừ nói、ừ. thì ra là thế tiểu tử ngươi giống như rất thảm á xong rồi xong rồi một phế vật lao ra à họng hẹm cùng tiếu vài tiếng một mặt may mắn quá thay ta chính là một phế vật cũng so ngươi minh thần khí còn mạnh hơn nhiều đường xuân k h ẽ nói đánh giám hai ta vân quang tại vạn thắng hải nói thứ hai không có cái nào luyện khí sư d á m sưng thứ một cái quái gì cậu thí không phải tiểu tử lại dám tại hai ta vân quang trước d ô n g dài mà thôi vân quang giận dữ ngươi liền biết được khi dễ hậu bối m à t h ô i ta chỉ nói là cùng ngươi so minh thần khí đường xuân cười lạnh nói hào tiểu tử ta liền cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi minh thần khí so với ta mới tốt lao tử hôm nay chính là đỉnh lấy thần phạt cũng phải mở ra c h â u ngồi để ngươi đi vào một chuyến đương nhiên là họa hay phúc tiểu tử ngươi mình mệnh số mà thôi vân q u a n quát đường xuân trông thấy quy lao đang hướng phía mình nháy ánh mắt có vẻ như đang khích lệ mình tranh thủ thời gian chống đi tới cái gì chỗ ngồi mở lập tức còn muốn bị thần phạt đường xuân giả vờ vẻ mặt lạnh nhạt hồng nông thần cảnh nghe nói qua sao ân ngươi cái này thân thủ người khẳng định chưa nghe nói qua mà thôi vân còn nói không sai châu ngồi đích thật là c h ỗ t ố t lúc thiên địa sơ khai đánh rơi xuống tới nghe nói là thượng cổ lúc một cái gọi hồng mông thánh giả sáng lập chính là thần vương đại nhân nhóm cũng muốn đi vào tìm kiếm thánh giả chi bí bất quá đạt được truyền thừa c ự c ít đương nhiên có hảo vận người đột phá thần vương cảnh giới chỉ có đỉnh phong chủ thần cũng chính là cấp sáu chủ thần mới có tư cách đi vào bất quá có tư cách đi vào cũng không có nghĩa là n g ư ờ i liền có cơ hội đi vào kia là cần đại thần thông mới có thể mở ra mà lại mở ra người phải thừa nhận thân phạt làm không tốt đem mình chơi chết cũng có thể cho nên chính là thần vương đại nhân nhóm muốn mở ra cũng không dám trừ phi là gặp gỡ không phải bất đắc dĩ mới dám mạo hiểm tử h một lần m ẹ lao nói vậy cái này chẳng lẽ lao đại ngươi là thần vương hay sao đường xuân kinh ngạc cảm giác phía sau lưng rét c a m c a m mình thế mà cùng một vị thần vương đang hò hét ngươi cho rằng đâu không phải thần vương là mở không ra cho nên tiểu tử dám cùng lao tử khiêu chiến ngươi là gan này thật không nhỏ mà thôi vân quang k h e nói ta hiện tại không có pháp lực cho nên ta đem bản vẽ chỉnh ra đến để quy láo chế tác có thể thành đường xuân hỏi thành chỉ cần tiểu tử ngươi dùng có thể bản vẽ chỉnh ra so với ta tốt chơi thần khí đến lao tử liền mở ra để các ngươi đi đụng chút vận mà thôi vân còn nói đường xuân bắt đầu vẽ hd tích ba d hình ảnh hệ thống cái này kiếp trước đường xuân thế nhưng là phương diện này người trong nghề vài ngày sau một tấm lít nha lít nhít bản vẽ xuất hiện đương nhiên những n à y linh phối kiện đường xuân tất cả đều có nói rõ đối với quy lão tới nói dùng thần thông sao chép được cũng không khó chính là mễ lao đều hứng t h ú cực kỳ vài ngày sau vạn thắng hải bộ thứ nhất ba d hình ảnh hệ thống đi ra một mặt rộng chừng trăm trượng to lớn hdtv chữ đứng ở thần sơn bên trên chơi như thế nào mà thôi vân quang cũng có chút tâm động nhìn xem đường xuân điện mở ra riêu không khí liền thành đường xuân nhấn một cái trên màn hình bắt đầu h i ệ n lộ ảnh ánh sáng mà đường xuân đem trong đầu trong trí nhớ xuất hiện h ồ liễu còn có hồng lâu n g ộ n g tam quốc diễn nghĩa đẳng kinh điển truyền hình điện ảnh gia nhập vào không lâu mà thôi vân quang thấy ngây người chính là mễ lao cùng pi lao đều một mặt hứng thú bởi vì hiện đại binh khí bọn hắn toàn bộ chưa thấy qua cái này cục sắt lại có như thế thần uy đây là cái gì thần khí mễ lao chỉ vào trong tv đạn đạo hỏi ừ m lực hủy diệt tuy nói không lớn nhưng là thế mà có thể để cho cục sắt ra như thế đồ vật tới nếu là cái này cục sắt dùng thần huyền mẫu làm bằng đá thành chẳng lẽ có thể trực tiếp quanh một cái phía dưới đánh chết chủ thần mà thôi vân quang nói hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm màn hình đường xuân cũng cảm thấy kỳ quái có vẻ như liền thần vương đều không biết được địa cầu tồn tại giống như chẳng lẽ địa cầu cũng không ở thời điểm này đoạn trong mỉ mặt hay sao một hồi đã n i ề n qua đi mà thôi vân quang nói là yếu nghiên cứu mới thần khí kỳ thật là tưởng tạo ra cường phiên bản phi đạn bên này lộ ra vội vã không nhịn nổi kêu lên quy lão cùng mễ lao nhịn người ba người hợp lực mở ra hồng mông thần cảnh chỉ thấy mà thôi vân quang nhíu chặt lông mày mễ lao cũng là một mặt nghiêm túc không lâu mà thôi vân quang chiếu chuẩn bộ ngực mình hung ác đến một q u y ề n một vệ thần quang trực tiếp đánh đi ra phong tới đám m ây mà mễ lao cùng quy lão cũng là h i ể n lộ ra cự thân chỉ lên trời bắn ra hai vệ thần quang tam quang sông chiếu hình thành đào thiên khí thế thẳng hướng đám ây làm đường xuân không biết nên khóc hay cười chính l à mà thôi vân quang thật đúng là học tập mẫu mực hắn gái kia đạo thần quang ngoại hình nhìn qua thật đúng là một viên xuyên lục địa đạo đạo đạo l i ê n thần quang phía dưới thế mà còn có mấy cái vòi phun đang phun màu vàng thần quang â m vang một tiếng thiên địa đều run lên giống như đột nhiên cho người ta chọc lấy một cước giống như một cái cự đại tối tăm sắc lỗ thủng tránh hiển đi ra đường xuân thậm chí thấy được mấy đầu cự thú chính mở ra răng tại lỗ thủng chức chờ lấy còn không đi vào nào nghĩ tới mà thôi vân quang trực tiếp một cước bay tới đường xuân kêu thả một tiếng giống cơi tên lửa đồng dạng thang thiên mà đi t a mạ thích đây chính là phi thăng cảm giác ta nói mà thôi vân quang dư quang là hiện một đạo to lớn ngân sắc cái vật từ trên trời giáng xuống trực tiếp vỗ liền đem mà thôi vân quang hộ thân thần quang toàn bộ đập nát mà thôi vân quang kêu thảm một tiếng cho trực tiếp đập vào sâu trong lòng đất dưới mặt đất một cỗ cột nước kinh thiên mà phun cả tòa dài đường ế n ngàn dặm đại sơn đều cho nổ tung. n g dặm đại đều cho hỏa, Lao ra ơ i nhiều. cũng xích chính không trong truyền thân gì thuyết phạt. xê Đây đ là ư Xuân chuyển âm thân tiếng, ngươi, hiểm một thể cười cho lô đen phệ. Đường lão ô thôn đen Đường phệ. l đại đời này thật đúng là bất hạnh rơi thân t r ỗ thế mà chính là một con dài tới trăm dặm cự thú miệng bên trong cự thú mở ra miệng rộng chừng mười mấy cái sân b ó n g lớn đường lão đại liền điểm ấy thịt rơi vào người ta miệng bên trong cự thú một điểm cảm giác đều không có bởi vì nhắc kẽ răng đều không đủ bình đường xuân phong cách rơi xuống đất bất quá địa là thịt đ i ệ cự thú giống như há mồm cũng chưa mệt mỏi mà giờ khắp này lại có một con xui xẻo sinh linh cho cự thú hút vào miệng bên trong na đông đông gào thét một tiếng một thanh liền đem đường xuân nện đến hướng xuống trượt đi hai hàng đều nguyên cự thú thực quản hung ác ngã đi vào không lâu tiến vào một vũng xú hống hống niêm hồ hồ to lớn biển hồ bên trong giống như tràn đầy một đầm cháo bát bảo giống như bên trong cái gì cũng có mang huyết xương cốt da lông binh khí tàn thiến cỏ dại hoa dại vài trăm người ôm hết cự một cũng có giống như một cái to lớn dao trộn có vẻ như cái này cự thú là một con ăn tạp tính sinh linh đường lão đại là hai mắt buốc lên kim tinh d ư ơ n g mắt xem xét hình như là một con xui xẻo mèo con bất quá tên tia da dày thịt béo thế mà một điểm thí sự không có nó ngược lại là hung hăng chừng đường xuân một chút giữ dằn nói ra kẻ đáng thương ngươi muốn chết như thế nào không may mẹo ngươi có muốn hay không còn sống đường xuân cười lạnh nói tiểu tử ngươi toàn thân đều ra gân n ứ ớ c tường khúc một cái liền đường cũng sẽ không đi phế vật thế mà còn dám bẩn t h i u lão tử thiên hạ này thứ một thông minh thiên biến miêu ta thực sự không nghĩ ra được ngươi l á gan ở đâu ra thiên biến miêu h u n g đạo tên k i a một mặt xem thường một mặt khinh thường trưng một nghìn ba mươi sáu thiên biến miêu thông minh liền ngươi điểm này trí lực cũng dám đàm luận thông minh buồn cười thật sự là buồn cười đường xuân dễu cận liên tục cũng là một mặt xem thường hôm nay muốn sống mệnh liền phải cầm chắc lấy con mèo này bởi vì nhìn không thấu mèo này cảnh giới bất quá nếu như nói nó chỉ là một con phổ thông sinh linh đường lao đại cái rắm đều không tin phổ thông sinh linh cao như vậy cho hút ngã xuống đến sớm ngã thành thịt muối mà mình nhục thân tuy nói nát nhưng là thần phách vẫn còn ở đó mình chân thần đỉnh phong thần phách đều nhìn không thấu ra h ỏ a này vậy thì có hai loại khả năng một cái là mèo này trên người có cường đại như núi bảo đồng dạng che giấu khí cơ thần vật hai cái chính là mèo này không chừng là vị chủ thần cấp cường giả cho nên đánh khẳng định là không thể làm lại nói mình liền đi đường cũng khó khăn căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương bởi vậy đây chỉ có thể dùng trí lực thủ thắng tiểu tử ngươi dám xem thường ta thiên hạ đệ nhất thông minh thiên biến miêu ngươi nói chỉ cần có thể làm khó lao tử ta liền bỏ qua ngươi thiên biến miêu hét lớn một tiếng trong hồ tạp vật bay vút lên càng là số khí huân thiên ta hỏi bên trong nơi này là địa phương nào đường xuân hỏi hồng ngông thần cảnh thiên biến miêu nói cái này cự thú là sinh linh gì chiến lược mạnh bao nhiêu đường xuân hỏi thần vương cấp một con phân xác thiên biến miêu nói thần vương đường xuân đột nhiên giống như cho người ta đánh một quyền trong lòng đem mà thôi vân quang tám đời tổ tông đều giữ một lần cho mạnh mẽ như vậy thối động tây nuốt vào còn muốn mạng sống có vẻ như tương đương treo hh ắ c ắ c không sai chính là thần vương cấp hơn nữa còn là đỉnh cấp thần vương kém chút liền có thể thành t i ể u tôn thần chân thân thiên biến miêu k h a nói thần tôn cái r á m một con ăn phân trùng mà thôi ta nói nơi này làm sao như thế tạo tình cảm là nuốt quá nhiều không có tiêu hóa phân và nước tiểu nguyên nhân a đường xuân càng cảm giác buồn nôn ha ha ha ngươi đ â y liền có chút không rõ nơi này nhưng thật ra là tu luyện tốt nhất nơi trốn thiên biến miêu một mặt đ ắ c trí nơi này cái này to lớn trang phân hồ còn tu luyện đường lão đại cố ý giả bộ một mặt kinh hãi thiên biến miêu quả nhiên trung kế đắc ý r ơ i lên đầu mèo hướng trên hồ còn m è o kêu một tiếng kẻ đáng thương ngươi biết cái gì bởi vì bỏ hung là chuyên ăn phân và nước tiểu mà lại cái này toàn bộ hồng nông thần cảnh bên trong các loại sinh linh phân và nước tiểu hắn đều thôn vệ qua cho nên vị này bên trong hồ kỳ thật chính là một cái món thập cẩm sinh linh gì năng lượng đều có mà có thể sinh tồn ở hồng n ô n g thần cảnh sinh linh đại đa số đều là thượng cổ chủng loại năng lượng của bọn hắn hội theo phân và nước tiểu cùng một chỗ bài tiết ra ngoài cuối cùng các loại năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ liền sẽ sinh một chút p h á p tắc phản ứng mà lại chúng ta có thể từ những năng lượng này bên trong đi cảm lộ các loại sinh linh mạnh mẽ các loại thiên địa p h á p tắc cùng bọn hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn vân vân đồng thời hồng mông các sinh linh năng lượng tụ tập sau hội sinh ra cường đại phản ứng phân h ạ c h sinh ra một chút mới năng lượng cái này hồ đừng nhìn nó tối h nó nhưng thật ra là thiên địa sơ khai lúc các loại sinh linh chủng loại sinh trưởng mà cái này trong dạ dày hồ có thể vận dụng hồng mông chân khí đây chính là thái cổ thần khí là giữa thiên địa nguyên thủy nhất bản nguyên khí thế nhân tục xưng rất hoang cổ khí loại này tự nhiên so cái gì thần khí thần huy năng lượng đều càng thêm cổ pháp mà cổ lão hấp thu bọn chúng tu luyện thân thể ngươi bên trong thần nguyên hội tách ra thành phẩm cấp cao hồng hoang năng lượng đó chính là thần tri bản nguyên thiên biến miêu đọc ngược bắt đầu giống một cái bác cổ thông thiên học sĩ chính đang giảng khoa giống như xem ra Thật đúng là quỷ dị diếu lý luận đường xuân cảm t h ắ n nói diếu làm sao thiên biến miêu s ư ớ n g sở hứng thú giống như ha ha tại không giữa ngoại hạ nguyên n g h ỷ rổ chịu thể dưới điều kiện ngọn nguồn vật thoát h ỷ rổ sau sinh ra trở lại như cũ lực hát chưa hô hấp liên truyền lại mà trực tiếp giao nào đó một nội nguyên tính ở giữa thay thế vật tiếp nhận lấy thực hiện ngọn nguồn vật trình độ acid phột phỏ diệt hóa sản lượng một loại sinh vật ổ x ì h o a phản ứng đường xuân cười nói trong lòng cười lạnh ngươi nha hội hiểu những này hiện đại thuật ngữ đó mới là lạ cùng tiểu gia tà chơi thần bí lao tử đùa chơi chết ngươi thiên biến miêu thế mà lộ ra một mặt trấn kinh tên i tiêu miệng nhỏ giả đến lão đại nước bọt c h ả y r ò n g ngơ ngác nhìn một hồ món thập cẩm thế nào không hiểu a đường xuân một mặt cao thâm mặt chắc lẫn nhau ta hiểu được phụ vương ta hiểu được ta thật sự là minh bạch thiên biến miêu thế mà đương đường nước mắt lưng trong khóc giống lên khu khu ngươi thật có thể minh bạch đường xuân cười khan một tiếng trong lòng tự nhủ có quỷ mới tin cái này giữa lý luận kỳ thật chính là hồng mông tạo khí thần luận cùng ta vừa rồi nói chính là không phải cơ bản giống nhau mà phân xác dạ dày hồ chính là diếu tốt nhất nơi trốn cho nên bởi vì món thập cẩm nguyên nhân mới có thể sinh ra hồng mông c h â n khí cũng chính là rất hoang cổ khí thì ra là thế a phụ vương một mực dạy bảo ta đều không thể minh bạch bất quá ta hiện tại đã biết rõ thiên biến miêu thế mà hướng phía đường xuân một cái thật sâu không người đạo xin hỏi lao sư họ gì đường xuân đường xuân một mặt lão học cứu bộ dáng đường lao sư ngươi một câu để ta hưởng thụ vô tận bởi vì cái này diếu lý luận một khi dọn ra ngoài chính là có thể tạo ra hồng mông chất khí sau này chính là không cần phân xác chúng ta cũng sẽ dùng này thần luận tạo ra hồng nông g c h â n khí chúng ta thiên miêu đế quốc từ đó về sau đem nhất thống hồng nông g thần cảnh trở thành hồng nông g c h i chủ thiên biến miêu nói đến lúc đó vừa đi ra ngoài ta nhất định hướng phụ thân để cử ngươi vì thiên miêu đế quốc đế sư đường lão đại thật là có chút bó tay rồi nay cầu t h í hiện đại diếu lý luận thế mà có thể tạo ra hồng nông g c h â n khí bản nguyên khí trên địa cầu chẳng phải là đã sớm thần linh đầy cầu b ỏ lên ai lão sư hiện trạng ngươi không phải không rõ ràng liền ta cỗ thân thể này còn có thể sống được ra ngoài sau đường xuân thở dài bắt đầu đánh bi tình bài không sao lão sư nơi này một hồ hồng nông chân khí đã tạo thành một mảnh năng lượng rán rán ở dạ dày b í ế t đỉnh tuy nói thân thể ngươi bị phế không cách nào hấp thu nhưng là học sinh ta có thể đem bọn chúng từng mảnh từng mảnh cắt đi để ngươi ăn vào đi dần dần thân thể ngươi sẽ từ từ tiêu hóa hấp thu đến lúc đó có hồng nông chân khí thầy tủy ngươi phục sinh sau nhục thân đem so với ngươi lúc trước thần huy chi thân càng cường đại hơn bởi vì hồng nông khí đến từ viết cổ là thần huy không cách nào so sánh thiên biến miêu nói gia hỏa này bắt đầu hành động trực tiếp bỏ tới cao tới ngàn trượng dạ dày bích phía trên cắt mấy đạo nhà lóe sáng móng đ u ố t xuống dưới liền cho lấy xuống một khối màu xám khối rắn t r ạ n g vật đưa cho đường xuân đường lão đại không có cách nào a vì mạng sống cái thằng này kiên trì bắt đầu giống gặm bánh mì gặm một gặm đường lão đại thế mà sửng sốt một chút bởi vì vốn cho là cái này từ to lớn v â n trên hồ bay vút lên đi sương mù hình thành khối t r ạ n g vật khẳng định túi chết người nghĩ không ra vừa vào miệng thế mà liền hóa thành điểm, điểm thơm nước q u n h tương ngọc dịch thuận hầu liền hạ đi h khó ăn là khó ăn một chút dù sao cũng là phân trên hồ hình thành khối trạng vật bên trong tạp chất còn tương đối nhiều không bằng ta bộ dáng này hấp thu khí năng lượng tới dễ chịu lão sư ngươi liền đem liền một cái đi thiên cơ mèo một mặt may mắn quá thay cười khan một tiếng đạo phía dưới ta chuẩn bị tiến vào cồn g hút tình trạng cho nên ta được vì ngươi nhiều đào rồi một chút xuống tới có thể để ngươi ăn được mấy năm mới được tên kia vừa nói xong n g ả y tới lại là vớt mèo thẳng vùng không lâu tại đường xuân trước mặt liền chất thành một tòa núi nhỏ giống như loại này có điểm giống là cục than đá ý tứ tới đường lão đại ăn à mở ra miệng rộng ăn a thấy thiên cơ mẹo thẳng lắc đầu thở dài nói ai lao sư vì mau chóng khôi phục kiên trì chính là thắng lợi một k ề s o n g g i a hỏa này bắt đầu đả tọa cuồng hút trong hồ năng lượng bất quá vẹn vẹn hai ngày tại đường xuân trước mặt trồng chất như núi sám khối cho hết đường xuân g ầ m sạch học sinh tranh thủ thời gian lại làm chút xuống tới đường xuân thanh âm chuyển đến cái gì ngươi đã ăn xong làm sao có thể thiên biến miêu mở mắt ra quét qua lập tức trợn tròn mắt ừ n ta lòng ham muốn không nhỏ do sớm khôi phục ta được vứt lại thối cũng phải điên cuồng gặm mới là đường xuân nói trong lòng tự nhủ ngươi nha dọn cái k i a hiểu được lao tử có đại đế thần miếu thời gian tại ai cũng thế thiên biến miêu một mặt thương hại nhìn một chút đường xuân nhảy đem lên đi lại là một hồi điên cuồng đ ả o a không lâu càng lớn s á m khối sơn xuất hiện ở đường xuân trước mặt mấy năm trôi qua dạ dày trên b á c h s á m khối cho đường xuân đã ăn xong lộ ra nguyên lai mạch máu d à y đặc đ ụ c b í c h tới mà mấy năm này thời gian phân xác thần vương cũng không đến q u ấ y dày đường xuân hai hàng mà đường xuân thân thể tại vững bước khôi phục bên trong mà lại đường xuân hiện lúc đầu nhục thân cho hết tươi mới hồng mông chân khí thay thế nhục thân bên trên tràn ngập một cỗ nồng đậm viễn cổ man hoa khí một ngày nào đó khí sáng vui mừng toàn bộ dạ dày trên hồ khí thể cho hết đường xuân cuồng hút tới ngươi chuyện gì xảy ra cấp ta năng lượng thiên biến miêu kém chút tức đi lên ở nhà ngươi tôn trọng phụ t h â n của ngươi sao đường xuân hỏi đương nhiên thiên biến miêu gật đầu nói một ngày vi sư trung thân vi phụ ngươi nghe nói qua sao đường xuân khẽ nói ngươi thiên biến miêu cho hung ác ghế trụ cho nên nha ngươi hẳn là đương phụ thân đồng dạng tôn trọng ta mới là phụ thân của ngươi yếu hấp thu tu luyện khôi phục ngươi liền muốn nhường lại đúng hay không đường xuân một mặt nghiêm túc n g ư ơ i ta cái này thiên biến miêu im lặng phản bác đành phải hung hăng ngồi xếp bằng x u ố n g cuồng hút năng lượng hai tên gia hỏa ở trên mặt hồ đều mở đủ mã lực lẫn nhau cướp đoạt hồng nông chân khí một ngày nào đó thần quang tại phân trên hồ rực rỡ hào quang mà phân hồ thủy thế mà trở nên thanh tịnh trong suốt tinh khiết giống là nước khoáng bên ngoài một đạo lôi điện lớn p u n kích mà xuống lão sư chuyện gì xảy ra thiên biến miêu từ trong tu luyện tỉnh dậy nhìn một chút sắc mặt cũng thay đổi ha ha ha nếu như ta không có đoán sai lão sư của người ta muốn độ chủ thần cướp đường xuân một mặt bình tĩnh làm sao có thể người trước kia bất quá chân thần trung kỳ cách chủ thần còn kém cách xa và dặm chúng ta ở đây tu luyện nhiều nhất tầm m ộ ư ơ i năm thời gian chính là cái thế thiên tài cũng không có khả năng tại thời gian m ộ ư ơ i năm từ chân thần trung kỳ đột phá chủ thần ta hoài nghi có phải là con này hay không đáng chết phân sắc không c ẩ n thận tiến vào hồng mông cảnh lôi khu bên trong vậy hai ta liền phải đi theo s ô n g đời thiên biến miêu nói lôi khu tại đáng sợ như vậy sao đường xuân hỏi đương nhiên đáng sợ toàn bộ tha mạ tích là thần lôi đạo đạo chính là thần vương không cẩn thận cho kéo đi vào đều phải hóa thành bụi bặm liền t h â n p h á c h đều không có cách nào cho tới nghe nói ở trong đó cất giấu bản nguyên lôi nếu như có thể hấp thu đi vào lời nói vậy liền không được rồi nha chỉ bất quá bao nhiêu vạn năm xuống tới đều không có vị kia thần linh dám vào đi bởi vì đi vào toàn bộ không về được thiên biến miêu nói chương một nghìn ba mươi bảy sách làm chủ thần lại là một đạo thô như thùng nước thần lôi xuống tới trực tiếp liền đem phân xác to lớn nhục thân bắn thủng đánh tới phân trên hồ cuối cùng lôi tinh lạc tại đường xuân trên thân thiên biến miêu cũng cho dư kình đánh cái đầy bụi đất con hàng này lập tức kinh ngạc há to miệng bởi vì có vẻ như đích thật là thần lôi không lâu thiên địa một mảnh màu đỏ lôi quang cuồng kích xuống tới đường xuân đỉnh ra khỏi núi bảo bởi vì sư tôn âu bản thiên hạ thế nhưng là đã từng thần vực bên trong lôi vực thần tướng thích nhất khống lôi mà lại cái này thần lôi bên trong thế nhưng là chứa đại lượng thần lôi năng lượng hắc hắc thiên biến miêu coi như thảm thảm nha cho lôi thần dư ba đánh trúng bảy tránh tám dấu chật vật không chịu nổi mấy ngày qua đi phân s ắ c thần vương một đạo hóa thân tiến vào trong dạ dày xem xét đường xuân thế mà chỉnh ra một cái cự đại vòng xoáy tại hấp thu lấy lôi quang con hàng này t r ậ n tròn mắt c h u y ế n ngươi tranh thủ thời gian hướng phía đường xuân thẳng dập đầu nói lôi ra ra ngươi không yếu bổ a nhỏ ta không phải là các ngươi đối thủ bỏ qua nhỏ đi bởi vì vì mạng sống kỳ thật xui xẻo phân s ắ c thần vương trực tiếp chống đỡ hủy bà thành lôi tiếp năng lượng cho nên đường xuân có sơn bảo kiếp này độ được mười phần tiêu dao lao sư ta còn thiếu một t o ạ kỵ ngươi phù hợp nguyện ý lấy thần phạt thể chính là đường xuân k h a nói ta nguyện ý vì mạng sống chúng ta nhỏ phân trực tiếp thể lôi kiếp đi ngươi sao dọn cho ta xéo đi đi đường xuân rút ra thần quang kích c h i ề u bái lấy không chung một thanh đ â m tới hạo thiên chấn động toàn bộ hồng mông cảnh đều run lên không chung một đạo sáng như bạc thần quang bay đi lên đâm một cái thế mà đem thần kiếp toàn bộ đâm hủy thấy thiên biến miêu cùng phân sắc một mặt kinh h ả i cộng thêm một mặt bội phục không thôi kỳ thật đường xuân sớm dùng vàng hương lý tinh tượng chi thuật đo qua biết đây cũng là cuối cùng một đạo lôi kiếp cho nên giá hỏa này mới dám mạo hiểm hưu bước một lần ta cái này chủ bày đúng Chủ tử. Mời. phân sắc càng cung kính. Thiên biến miêu một mặt xác e m mà thường, thần thế ngươi đường đường thần vương sao dọa b i một vị h thần làm chủ, ủ mất làm mặt t a Bất quá, p hỏa â n sắc gia h này đem đường xuân thành đống bảo đan nuốt trọn mới khôi phục một chút nguyên khí tha mạ tích mỗi người như thế cái tọa kỵ cũng thái hao tầm tổn sức đan đường lão đại không khỏi nổi trận lôi đình một bàn tay đem nhỏ phân đập tới ngàn dặm cái này bên ngoài nhỏ phân tuy nói nén giận nhưng là có thần phạt bái chủ không dám phản kháng a lão sư mời đến chúng ta thiên miêu đế quốc làm khách thế nào thiên biến miêu một mặt chân thành ra mời muốn để chủ tử bán mạng cho các ngươi đánh trận đúng hay không nhỏ phân cười lạnh nói chúng ta đường đường thiên miêu đế quốc ai dám xâm phạm thiên biến miêu ngược ư ỡ n một cái một mặt ngưu bức lẫn nhau cầu thí không phải hồng m ô n g cảnh có bốn đại đế quốc tinh thần nước hồng điệu nước nội tử nước thiên miêu nước bốn đại đế quốc đều quản hạt lấy tỷ tỷ ước giảm lĩnh vực các tộc viễn cổ sinh linh không hạ ngàn loại sinh linh số lượng càng là nhiều đến chục tỷ tri cự mà các ngươi thiên miêu việc lớn quốc gia bốn đại đế quốc bên trong yếu nhất thường, thường cho k á c tam quốc chèn ép hiện tại cũng nhanh diệt quốc nhỏ phân cười lạnh nói không có ngươi giảng được thảm như vậy phụ vương vì để cho ta đột phá cho nên hao phí đại lượng quốc c h i tài nguyên thiên biến miêu mặt liền đỏ lên l i ê n tiểu tử ngươi bất tranh khí xung kích thần vương cảnh lúc liền rơi xuống nửa lạc tử nhỏ phân nói bốn đại đế quốc tối cao công cảnh người đạt tới loại tình trạng nào đường xuân hỏi hoàng cấp thần vương bởi vì thần vương chia làm địa thiên huyền hoàng tứ đại cấp độ địa cấp thấp nhất xem như sơ thần mà hoàng cấp tối cao bản thân chính là phân xác nói đến nơi đây vẫn là tương đối đại ý xem ra cái này hồng n ô n g cảnh thần linh cấp bậc giống như s o vạn thắng hải cao hơn nhất đ ẳ n g a mà lại địa bàn giống như cũng không nhỏ đường xuân nói đương nhiên vạn thắng hải tính là gì chúng ta nơi này sinh linh tất cả đều là thượng cổ chủng loại bọn hắn tất cả đều là chúng ta hậu đại phân xác nói bốn đại đế quốc đều có cái gì đặc sắc đường xuân hỏi trong lòng suy nghĩ nếu như có thể thu phục một cái đế quốc đem người giả bộ tiểu hoa quả phúc địa lại trở lại vạn thắng hải lời nói còn sợ bạch tiên vân diệt nàng không có thương lượng tinh thần đế quốc đầy sao đầy trời bọn hắn lại là thời viễn cổ trên trời một cái tinh hà tinh thần tu luyện thành sinh linh cho nên một vị chủ thần chính là một ngôi sao mà dưới chủ thần tất cả đều là tinh thần vỡ vụn lúc khối vụn tu luyện mà thành mà hồng điệu đế quốc tất cả đều là viễn cổ manh cầm tổ hợp mà thành xem như đại điệu tri quốc m ộ i tử đế quốc là trùng tộc tri quốc lấy thôn thiên m ộ i tử điệp làm chủ chúa tể đế quốc đương nhiên nước nọ sinh linh tất cả đều là t r ủ n g tộc đến mức nói thiên miêu đế quốc lấy thiên miêu tộc khống chế làm chủ bao quát một chút viễn cổ hùng thú trở nhỏ phân nói thôn thiên mọi tử điệp chẳng lẽ cái gọi là hội tử nước chính là tại di thổ thành hay sao đường xuân hỏi không sai hoàn toàn chính xác bọn hắn trụ sở liền gọi di thổ thành nhỏ phân nói đường xuân có chút minh bạch năm đó diệu thế ánh sáng số tám từ xa xôi di thổ thành bay đến hạ o n g u y ệ t cùng b ự c ngoại đảng mấy đại đảo vực đưa tới một trận biến đổi lớn nguyên lai lại là từ hồng mông cảnh bay ra ngoài mà năm đó viễn cổ thần linh cùng t r ù n g tộc quân đoàn sinh xung đột có vẻ như t r ù n g tộc các sinh linh tối lui đến xa xôi vắng vẻ di thổ thành kỳ thật đ o á n chừng chính bọn hắn đều không rõ ràng nhưng thật ra là tại trong lúc vô tình tiến vào hồng mông cảnh mà khắc chế thôn thiên mội tử điệp sát khí lại là diệu thế ánh sáng số tám bên trên năng lượng màu bạc bọn chúng là hồng hà nhện tộc chỉnh một chút đặc thù năng lượng không phải nghe nói di thổ thành trước kia kẻ thống trị không phải thôn thiên mội tử điệp sao đường xuân hỏi hoàn toàn chính xác không phải bất quá cái này vạn năm trôi qua mội tử điệp bậc khởi khống chế di thổ thành thành lập mội tử nước thiên biến miêu nói kỳ thật mọi tử nước không phải là không thể khống chế mấu chốt là các ngươi không tìm được khắc tinh Đường xuân cười xuân thân bí, thiên biến bí, một i đổi theo hỏi, bất quá, đường lao đại chơi giận gia ê u mau quá, sương đường cùng hắn chơi thân bí, tức giận đến gia hỏa này thẳng cắn răng. sở, m lao theo bất tức hỏa bí, tháng sau tiến vào thiên miêu đế quốc trước ấn tượng đầu tiên chính là mèo nhiều các loại phẩm chỗ mèo đều có mèo ba tư tộc sinh linh hai mắt giống như là hai viên lam bảo thạch túi miêu tộc nghe nói là mèo cùng chuột túi tạp g i a o trù n g loại dưới ngực bên cạnh cũng có một cái nuôi trẻ túi hổ thân mèo thể đặc biệt to lớn cùng lão hổ kết hợp thể mà thiên miêu đế quốc cao quý nhất ngư bức nhất đương nhiên chính là thiên miêu tộc sinh linh những tên kia từng cái xoa ngui chỉ lên trời giống như nước mỹ người da trắng thường thường đem chủng tộc khác nhìn thành nhị đảng công dân đồng dạng đường xuân cảm giác có phải là đi vào thế giới động vật bởi vì miêu tộc nghe nói trời sinh tu luyện thành nhân thân độ khó cực cao chỉ có công cảnh đạt tới địa tiên cảnh mèo mới có thể chuyển hóa thành nhân thân h i ể n lộ dưới xuống tất cả đều là lấy mèo bản thể hình thức tồn tại đương nhiên cũng có đại thần thông giả giúp ngươi một cái cũng có thể trước thời gian tu thành nhân thân nhưng là dù sao làm chuyện loại này đại thần thông giả rất tốn sức người ta cũng lại được giúp ngươi sách nhân thân trừ phi là người thân kia là không có cách nào cho nên người bình thường xuất thân mèo còn được trung thực tu luyện ra nhân thân mới là mà đường xuân mấy người vừa mới tiến một cái thành hiện đây đất chạy trước đứng ngồi xổm tất cả đều là tha mạ tích mèo quả thực chính là đi vào sủng vật thế giới đồng thời miêu tộc bọn gia hỏa này tu luyện thành nhân thân sau nhân hình nọ cũng là hình thù kỳ quái đồng thời khá nhiều rất là phán nghịch cùng các loại có vẻ như thiên nguyệt đế quân cho một ít sắc mèo để mắt tới cái này không gây chuyện thật tới tia tiểu tử mau đem bên cạnh ngươi cô gái xinh đẹp đưa đến chúng ta ba tư phủ một con nam tính mèo ba tư sinh linh tương đương phách lối chỉ vào đường xuân nói ha ha ha thiên biến miêu các ngươi thiên miêu nước thế m i như thế loạn lại có thể có người yếu tại trên đường cái trắng trợn cướp đoạt phu nhân của ta đường xuân một mặt cười t ủ n g tịm ha ha ha luôn có một chút không thức thời nha thế đạo này lòng thích cái đẹp mọi người đều có thiên biến miêu cười khan một tiếng sao dọn thế mà không nghe lời x ó g kỳ ngươi đi lên diệt kia tiểu tử cái kia tướng mạo k h á c loại công tử ca chỉ vào bên cạnh thân một cái mặt gầy t ủ hạ nói đúng thiếu gia Mặt gây s ó ba kỳ tên h tiêu trực tiếp cho người ta nhấc chân giống dưới mặt đất thiên biến miêu dỗi lên bàn tay lòng bàn tay bên trên huyết mạch lóe lên không biết được lao tử thiên biến miêu ở đây sao a là điện hạ tha mạng a điện hạ mèo thiếu dọa đến sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ không thôi cổn ngươi sao d ọ a kết quả tự nhiên là cho thiên biến miêu nắm lên ra bên ngoài q u a n g i a lại là một tiếng ô vang lên tên tia giống phi đạn đồng dạng bay đến không biết được được nơi nào còn thủ hạ của hắn toàn bộ dọa đến giải tán lập tức lại là một tháng trôi qua đường xuân mấy người cuối cùng đã tới thiên miêu quốc đô thành thiên miêu thành thiên miêu thành làm thiên miêu nước lớn nhất thành thị sa hoa cũng không cần nói mà lại cùng địa phương khác không đồng nhất dạng chỗ chính là lấy m è bản thể hình thức xuất hiện miêu tộc sinh linh liền thiếu đi hơn nhiều dù sao đây là quốc đô có thể và ở tới đại đa số đều là giai cấp tư sản dân tộc tốn ít tiền mời thần thông giả tương trợ trước thời gian tu luyện gia nhân thân cũng không phải là đặc biệt phí sức yếu nói miêu quốc hoàng cung đường xuân thật đúng là không dám lấy lòng cung điện trên đầu sừng tháp loạn thất bát tao đứng thẳng căn bản một điểm mỹ cảm đều không có thật xa nhìn chính là một cái cự đại ổ mèo bầy kiến trúc mà thôi bất quá thiên miêu tộc các tổ tiên trời sinh thích xa hoa cho nên những cung điện này tất cả đều là dùng thượng đẳng tiên thạch kẹp hạ đảng thần thạch xếp thành mà dù ư ớ i mặt đất chảy tất cả đều chảy cả là sao người ta đường i đường thần vương có thể khách khí như thế thật đúng là không thấy nhiều dù sao đây là người ta thiên biến miêu mặt múi ở đây rơi miêu vương khách khí đường xuân thái độ là không tiêu ngạo không tự ti ngồi xuống mà nhỏ phân là cấp tọa giá thêm bảo tiêu hắn một mặt nghiêm túc đứng sau lưng đường xuân thiên nguyệt đế quân cũng là tự nhiên h ả o phóng ngồi ở đường xuân hạ nghe nói đường lão sư nói là có biện pháp đối phó thôn thiên n ộ i tử điệp mèo thần vương thế nhưng là có chút vội vã không nhịn nổi biện pháp tuyệt đối có bất quá nha ha ha đường xuân cười vài tiếng không đáp đường lão sư là thiên biến thiên biến miêu lão sư có yêu cầu gì mời nói thẳng miêu vương hỏi nghe nói hồng n g ô n g bốn đại đế quốc chi phối lấy tỷ ức g i m xa hồng mông thiên địa mà các ngươi bốn đại đế quốc đều có viễn cổ truyền thừa mà lại nghe nói mỗi nhà đế quốc đều có một loại bản nguyên truyền thừa tồn tại xin hỏi miêu vương phải chăng có việc này đường xuân hỏi có miêu vương không do dự chút nào thẳng thắn cứng r ắ n đáp t r ư ơ n 1038, h ồ n g h ả i nện t ộ c vương rất đơn giản ta cần các ngươi bản nguyên năng lượng đương nhiên bản thân liền lấy ra một điểm chính là không ham hố mà lại đối với các ngươi cường đại bản nguyên năng lượng tới nói chính là hao tổn một chút cũng vấn đề không lớn đúng hay không đường xuân nói đường lao sư đây là tại nói đùa miêu vương từ trong lỗ mũi hử ra tới ngươi nhìn bản thân là nói chê cười sao đường xuân hử đường lao sư xem ở thiên biến dưới mặt chúng ta xưng ngươi một tiếng lao sư bất quá yêu cầu của ngươi thật quá mức miêu vương khen ó i sắc mặt có chút bất thiện chúng ta đây là một trận giao dịch ta tương trợ các ngươi diện mội t ừ nước ngẫm lại đến lúc đó đạt được chỗ tốt cùng ngươi tổn thất một điểm bản nguyên năng lượng so sánh ai kiếm ai thua thiệt đường xuân nói ha ha ha miêu vương đột nhiên cùng tiếu lên trên mặt lộ ra một chút khinh thường đạo đường xuân ngươi thái để ý mình chỉ bằng n g ư ơ i điểm này thân thủ cũng dám cùng ta miêu vương b à n điều kiện ngươi thì tính là cái gì ngươi không nói cũng thành ta miêu vương chẳng lẽ còn không có cách nào hay sao trực tiếp siêu hồn b ố c ra rất đơn giản sự tình đến lúc đó ngươi muốn chết cũng khó khăn miêu vương ngươi có thể thử một chút chỉ cần không sợ thiên miêu nước lâm vào hỗn loạn lúc này đứng sau lương đường xuân nhỏ phân cường đại thần quang lộ ra ngoài lập tức trong cung điện tất cả mèo đem nhóm tất cả đều chấn động bởi vì thần quang bên trong có ba viên đại biểu thần vương đẳng cấp tinh, tinh. đây chính là cùng miêu vương cùng cấp độ tam tinh thần vương cũng là thần vương đẳng cấp cao nhất có vẻ như cái này thần vương đẳng cấp cùng nhỏ phân giới thiệu cái gì cầu thí hoàng cấp huyền cấp thiên cấp không đồng nhất dạng một chút người là ai miêu vương hỏi có vẻ như liên quan tới nhỏ phân lai lịch thiên biến miêu còn không có cùng phụ vương để lọt nội tình cũng không biết được g i a hỏa này trong lòng nghĩ như thế nào bản thân đường thiếu chủ tọa hạ chiến kỵ các ngươi gọi ta phân ra chính là nhỏ phân nói lập tức miêu vương trong cung điện tất cả mọi người càng thêm kinh hãi vị này đường thiếu chủ đến cùng lai lịch gì một cái tọa kỵ lại là cùng miêu vương một cái cấp độ tam tinh thần vương vậy cái này đường thị gia t ộ c còn cao đến đâu chẳng phải là có thần tôn tồn tại cái này đường ra tuyệt đối không thể gây đây là hiện trường tất cả mọi người đồng thời tiếng lòng toát ra ha ha ha đường lao sư chê cười chỉ đùa một chút giao dịch của chúng ta có thể thành bất quá ngươi được cam đoan tương trợ ta cầm xuống ngội từ nước miêu vương gia hỏa này là cáo giả lập tức sửa lại ý tuy nói luận thực lực lời nói đường xuân mấy người khẳng định không bằng miêu quốc bất quá một cái tam tinh thần vương thế nhưng là đắc tội không được càng đáng sợ nó chỉ là đường ra một viên tọa kỵ mà thôi đường ra mới thâm bất khả chắc lao tử đường ra có cái r á m đường xuân ở trong lòng cười lạnh một tiếng cười nói thành rao bất quá ta trước sách cùng miêu vương nói rõ giống m ộ i tử nước có bản nguyên năng lượng ta được lấy ra một nửa đi một nửa miêu vương trầm ngâm một chút thận trọng gật đầu phải giải quyết thôn thiên m ộ i tử điệp liền muốn tìm tới khắc tinh của bọn hắn hồng hà nhện tộc các ngươi nghe nói q u a chưa đường xuân hỏi suy nghĩ hiện tại là mọi tử điệp đương đạo không chừng hồng hà nhện tộc sớm cho diện sách hết đương nhiên là có năm đó tranh đoạt vương quyền thời điểm hai đại trùng tộc triển khai quyết tử đấu tranh cuối cùng mọi tử điệp thắng lợi hồng hà n ệ n tộc lại là biến mất bất quá ha ha tất cả mọi tử điệp đều cho rằng hồng hà n ệ n tộc bị diệt chỉ bất quá bọn chúng tuyệt nghĩ không ra bản vương lúc ấy liền cứu ra một bộ phận tới ta cái này mang các ngươi qua đi miêu vương cười nói miêu vương mở ra thông đạo dưới lòng đất trải qua trùng điệp kết giới rốt cục trong lòng đất mười mấy vạn trượng c h ỗ sâu đường xuân thấy được một mảnh rộng thoáng ánh sáng đó cũng không phải ánh trăng lòng đất không có cái kia bởi vì đường xuân ngửi thấy mùi vị quen thuộc ngân huy mà lại đường xuân thấy được một cái càng thêm l ó a mắt càng thêm to lớn rượu thế ánh sáng thượng thư rượu thế ánh sáng số một n h ệ n vân lý bản vương tới còn không gian nên đón m i ê u vương cười to một tiếng m i ê u vương gia lâm vân lý thất lễ n h ệ n vân lý cười nhanh chân mà ra một cái đầu cấp trên lý thành gai nhọn hình dạng toàn thân hung hãn đại hán đi tới thiếu chủ người này nhất tinh thần vương cảnh nhỏ phân truyền tâm tới ha ha ha người cả ngày ngay tại chơi đùa người chiếc tuyền hỏng đến bây giờ cũng không có bay l ê n qua có cái gì dùng a miêu vương cười lớn mấy người rơi vào một quảng trường khổng lồ bên trên mà quảng trường trung ương liền ngừng lại rượu thế ánh sáng số một nay thuyền cao đạt vạn trượng rộng t r ừ n g ngàn dặm thật được xưng t ụ n g là cự vô bá từng đạo ngân quang thần huy phóng lên tận trời đường xuân trước kia hấp thu ngân huy áo nghĩa cây thế mà run dày một chút ai chúng ta di thổ thành mời thiên cơ tộc cao thủ trung chế tạo tám chiếc rượu thế ánh sáng đáng tiếc chính là bảy chiếc đều đi ra chỉ bất quá rốt cuộc thấy chúng nó bay trở về chỉ còn lại cuối cùng này một chiếc cho chúng ta hồng hà nhận tộc tranh đoạt xuống tới nó cũng thành chúng ta hồng hà nhận tộc sinh linh sau cùng tị nạn nơi trốn năm đó nếu không có nó tại chúng ta toàn tộc đều phải tiêu diệt nhện vân lý một mặt yêu thương nhện vân lý vị này là thiên biến lao sư đường thiếu chủ hắn nói có biện pháp giúp các ngươi diện mọi thử nước m i ệ u vương giới thiệu nói liền hắn nhện vân lý rõ ràng có chút xem thường đường xuân hử sau lưng nhỏ phân hử lạnh một tiếng khi thế cường đại g a khóa chặt n ệ n vân lý thật xin lỗi vân lý thất lễ xin tiền bối thứ tội nện vân lý tranh thủ thời gian ôm quyền trên thân đã ướt đẫm vừa rồi khí thế thái kinh khủng ha ha vị này phân ra chỉ là đường thiếu chủ một cái ngồi xuống cùng ta cùng một cấp độ miêu vương g i a hỏa này cũng rất hiểu tạo thế đường thiếu chủ cần vân lý thế nào ủng hộ mời nói thẳng nện vân lý ánh mắt lửa nóng có vẻ như bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như d i ệ u thế ánh sáng số một bên trên ngân sắc thần huy năng lượng ở đ â u ra đường xuân hỏi đây thật ra là chúng ta hồng hà nhện tập hiện một loại kỳ quái năng lượng một loại thần độc bất quá có thể rất tốt khắc chế thôn thiên nội tử điệp bất quá các nàng thế công quá mạnh chúng ta còn chưa kịp chế tạo ra đại lượng đến liền cho chạy ra n ệ n v â n lý thuyết nói ha ha ha ngươi xem một chút cái này đường xuân một tiếng cười một đạo ngân mang nhóm qua a số tám số tám làm sao trong tay ngươi n ệ n v â n lý nhìn xem không trung diệu thế ánh sáng số tám trận tròn mắt nó đến lúc đó cho một tay nắm phiến hủy ta n h ặ t được cuối cùng gây dựng lại đường xuân cười nói có thể một tay trưởng hủy nó vậy khẳng định là thần linh cấp mới có thể làm đến tuy nói số tám tại tất cả phi thuyền bên trong năng lượng thấp nhất n ệ n vân lý thuyết nói không nói những cái khác người dẫn chúng ta đi tìm ngân huy chính là chúng ta phải nhanh đại lượng chế tạo ra mới có thể diệt mội tử điểm đường xuân nói được n ệ n vân lý không có dài dòng nữa mang theo đường xuân bọn người trực tiếp tiến rượu thế ánh sáng số một người trước kia không phải nói không thể phi m i ệ u vương khai nói vừa chữa trị n ệ n vân lý thuyết nói rượu thế ánh sáng số một phóng lên tận trời mà lại nay thuyền thế mà có được xé rách không gian cùng không gian khiêu dược năng lực nhảy một cái liền đến bên ngoài mấy vạn dặm thật đúng là không sai thân vận vừa chữa trị thật đúng là kịp thời miêu vương hừ một tiếng đường xuân có thể nhìn ra được hai người cũng v ẻ n vẹn bằng mặt không bằng lòng mặt thôi nửa tháng sau phi thuyền đứng tại một mảnh lôi quang vùng ven bên trong đạo đạo tiếng s â m chấn động thiên địa mỗi đạo lôi quang đều có thô to như thùng nước lớn nơi đó trên căn bản chính là một mảnh lật qua lại lôi chi hải dương ta nói nện vân lý ngươi dẫn chúng ta tới này nguy hiểm lôi cốc làm gì miêu vương sắc mặt âm chầm xuống ngân huy ngay tại lúc mặt mà chúng ta hồng hà n ệ n tộc thông qua cái này diệu thế ánh sáng có thể khắc chế lôi quang Dùng bởi vì cái này lôi cốc lôi quang chính là thần vương cảnh cường giả cũng như thường tử vẫn lạc ở giữa sợ chết có thể không đi vào ta dù sao là không thèm nếm xỉa cùng thôn thiên bươm thủ không thể kéo dài được nữa không phải bọn hắn chết chính là chúng ta hồng hà nhện tử vong nhện vân lý cắn răng nói đi vào miêu vương cắn răng lại quyết tâm đồng thời tranh thủ thời gian chỉnh xuất toàn thân cường đại nhất phòng hộ thần quang thiên biến miêu cùng nhỏ phân cũng giống như nhau chỉ có đường xuân một mặt bình tĩnh ngồi tại phi thuyền bên trong thiếu chủ tranh thủ thời gian tăng cường phòng che lên nhỏ phân có chút gấp không sao ta không sợ lôi đường xuân nhẹ nhõm khoát tay háo tất cả mọi người sửng sốt một chút nơi này lôi nghe nói chứa b ả nguyên n chính là thần vương sơ ý một chút như thường tử vất l ạ miêu vương nhắc nhở ha ha ta biết đường xuân cười cười kỳ thật có sơn bảo tại đường xuân vậy mới không tin những cái này lôi có thể lấy chính mình thế nào mà lại trong cơ thể mình liền có lôi chi áo nghĩa đương nhiên đường xuân cũng minh bạch sư tôn âu bản g thiên hạ khi còn sống cường thịnh công cảnh nhiều đến nhất đến bán thần vương cấp bậc tại thần vực cũng coi như không là cái gì lôi quan quả nhiên lợi hại một mảnh t r i ề u dân g phô thiên cái điệu mà đến công kích tại diệu thế ánh sáng số tám bên trên cứ việc có cường đại viễn cổ thần che đậy nhưng là phi thuyền còn là cho lôi quang bổ đến kịch liệt đổ s á t mà lại giống như máy bay gặp được cường đại khối không khí giống như xuống lao xuống ngã làm hại nhỏ phân bọn người liền cùng hành khách sắp biết hai nạn trên không yếu sinh thời biểu lộ chỉ kém không có thét lên đi ra mà thôi rốt cục phi thuyền n ừ n g lại n ệ n vân lý mở ra trên phi thuyền cường đại thôn vệ năng lực không ngừng có lôi quang cho trực tiếp hấp xả tới phi thuyền run r à y càng lợi hại hơn mà diệu thế ánh sáng số tám cũng thành một cái cấp hấp thu luyện hóa thần khí đường xuất hiện lôi quang tại trải qua này thần khí luyện hóa sau liền trở thành ngân huy năng lượng chữ vu phi trong thuyền bất quá độ có vẻ như cũng không thế nào nhanh quá chậm lấy như thế độ khi nào mới có thể luyện hóa ra đầy đủ có thể tiêu diệt thôn thiên n ộ i t ử điệp năng lượng màu bạc đường xuân hỏi không có cách vừa chữa trị chính là ở đây thuyền thời kỳ cường thịnh luyện hóa năng lực cũng bất quá nhanh hơn gấp đôi tả h ư u theo cái này độ không có mấy ngàn năm là không thể nào luyện hóa ra đầy đủ ngân huy n h n vân lý cũng là một mặt bất đắc dĩ mấy ngàn năm bản vương làm sao có thời giờ cùng các ngươi mấy ngàn năm miêu vương tức g i ậ n đến đều giống lên thần quang thẳng tung tóe hiện tại đã bắt đầu dừng lại không được ta đem phi thuyền hấp thu thiết trí đến tám thành tả hữu ngân huy năng lượng hút không đủ phi thuyền sẽ không quay trở về nện vân lý thuyết nói n g ư ơ i tha mạ tích muốn chết đúng hay không nhỏ phân tức g i ậ n đến từng thanh từng thanh nện vân lý bắt đến bàn tay bên trên ngươi chính là diệt hồn phách của ta cũng vô dụng mà lại ta vừa chết lời nói phi thuyền này nhưng là không còn người có thể mở ra nện vân lý một bức ăn chắc bộ dáng của các ngươi vậy coi như chưa hẳn bản thân sẽ mở ra số tám tin tưởng cho ta tìm tòi một đoạn thời gian số một thuyền như thường có thể lái đi đường xuân c ư i lạnh nói Trước 1039, cấp nhạy vân lý hung tợn trừng mắt đường xuân cuối cùng một mặt hiệu quả cuối cùng lại là một mặt k i ê n nghị đạo thiếu chủ chỉ cần ngươi chịu tương trợ nhạy vân lý từ đó về sau chính là thiếu chủ trung thành nhất nô b u ộ c chúng ta hồng hà nhạy tộc toàn tộc đều là thiếu chủ trung tâm nô b u ộ c nay thế lấy tổ hồn hình thức ra t ố t ta nhận lấy các ngươi đường xuân v ô bàn một cái đứng lên thân thể n h ó n g một cái mở ra một cánh cửa nhào vào lôi cốc bên trong thiếu chủ bộ dạng này thế nhưng là d ọ a sợ tất cả mọi người không sao bổn thiếu chủ hôm nay liền muốn để các ngươi nhìn xem ai mới là lôi đạo tri chủ lôi cốc lại như thế nào lao tử giải quyết b ọ n chúng đường xuân gầm rú ngàn trượng tử giáp pháp thân xuất hiện ở một mảnh lôi quang bên trong không lâu luân hồi vòng xoáy từ trong đầu bay ra không lâu phần g lớn đến ngàn dặm phương v i ê n vòng xoáy giống như một con hồng hoang manh thu đồng dạng tại điên c u ồ n g thôn vệ lấy lôi quang mấy vạn dặm khu vực lôi quang cho hết hấp xả đi qua đại đế thần miếu bay ra dung nhập trong nước xoáy có lúc này ở giữa tỷ lệ tại lại thêm sơn bảo dung hợp hấp thu đường xuân không lâu thành một bộ sáng như bạc thần giáp người đứng tại vòng xoáy trung tâm trăm năm qua đi đại đế thần miếu thời gian trôi qua mấy ngàn năm từ giáp pháp thân đôm đốt một tiếng bạo hưởng pháp thân thế mà toàn bộ chuyển hóa thành ngân giáp c ự nhân pháp thân phồng lớn đến b ạ n trượng một cái chân liền có hơn vạn cái bóng đá cầu lớn mà đường xuân công cảnh đang bay biểu thăng cấp hai thần ba cấp chủ thần cấp bốn chủ thần một mực biểu lên tới cấp sáu chủ thần đỉnh phong mới ngừng lại được một màn này thấy tại phi thuyền bên trong nhỏ phân bọn người ngược lại rút mấy ngụm khí lạnh biến thái quá biến thái liền thời gian trăm năm thế mà từ cấp một chủ thần bay đến cấp sáu đây quả thực là tu luyện giới bên trong công nhân m i ê u vương sờ soạn một chút cái cầm cảm, cảm thán nói ha ha đây chính là thiếu chủ huy lực kỳ thật tại hơn một trăm n ă m trước ta gặp được hắn thời điểm liền thánh cảnh thiên tiên đ ỉ n h phong thực lực hồng lan g một câu ra tất cả mọi người bó tay rồi b à n nguyên ngân lôi quả nhiên đồ tốt đường xuân một tiếng hét lên hiện ngân huy áo nghĩa chi thụ cao tới ngàn trượng đứng ở h u y ệ t vị bên trong tiểu thế giới mà lại hơn mười vạn cái h u y ệ t vị tiểu thế giới đều làm lớn ra gấp trăm lần không thôi đặc biệt là luân hồi thế giới lại làm lớn ra nghìn lần không thôi đã hình thành một phương tiểu t h i ế niệm mà cường đại khí chân trực tiếp liền đem rượu thế ánh sáng số tám thổi tới ngoài vài dặm phi thuyền một trận c u ồ n g vũ vui mừng kém chút như vậy giải thể d o a đến trong thuyền tất cả g i a hỏa đều hét lên đường xuân thân thể lóe lên về tới trong thuyền ngươi không thể nhỏ âm thanh điểm kém chút bạo chúng ta m i ệ u vương bất m ặ n nói trở về đi chúng ta đầy đủ diện s á t thôn thiên bướm tộc nhân đường xuân ba khí sông vân tiêu rượu thế ánh sáng số tám b a y ra lồi cốc bất quá bên ngoài tiếng trông trấn thiên từng d ã thần tiễn giống như thủy triều bàn tới không tốt cho chúng nó hiện n g h vân lý thuyết nói ừ n mang theo cái kia gái mập tử chính là bây giờ m ộ i tử nước đế vương la nguyện cùng ta cùng một cấp độ nàng bên cạnh thân còn có một cái tam tinh thần vương tựa như là nàng tổ nãi n ã i bên cạnh còn có m ộ ư ơ i cái nhị tinh thần vương cùng mười mấy cái nhất tinh thần vương phiền thoái chúng ta mấy người này giống như không đối phó được được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trở lại thiên miêu nước chiêu tập binh mã mới là miêu vương cho mày đến rất đúng lúc không biết được ta là khắc tinh của bọn hắn sao đường xuân cười lạnh một tiếng thân thể điện quang lóe lên nhào sắp xuất hiện đi một đạo ngân huy toàn thần quan kích bên trong bay lưu mà ra hình thành ngân thủy triều vén sóng mà đi bay tới ngàn chi thần tiễn lập tức chấn động phải vỡ thành b ộ t phấn mà ngân sóng giống như một con to lớn ngân thú nhào về phía thôn thiên nội tử điệp quân tướng ở trong thứ một chiều sóng trực tiếp liền thôn vệ ngàn tên cường giả sinh mệnh bởi vì tại k h ắ c tinh t r ư ớ c mặt hủy diệt năng lực đặc biệt c ư ờ n g đại diệu thế ánh sáng số tám bên trong trừ hồng lang lưu thủ khống thuyền bên ngoài khắc cường giả toàn bộ nhào sắp xuất hiện tới một khối kinh thiên đại chiến tại hồng nông thế giới bên trong triển khai la nguyện triển khai to lớn chủng tộc bản thể đánh ra hướng về phía đường xuân ngân d i ệ u hóa thành đao chảm chém về phía la nguyệt một vùng không gian phá sập m à nát đường xuân thân thể nhoáng một cái lợi dụng không gian k ê u thấu không năng lực lóe lên đến la nguyệt bên cạnh luân hồi vòng xoáy ra bên ngoài phun một cái một đạo ngân trụ đánh vào la nguyệt trên thân lập tức la nguyệt trên thân năng lượng màu xanh vỡ vụn toàn bộ cánh tay phải hóa thành bụi bặm mà năng lượng màu bạc chui vào la nguyệt bản thể ở trong nữ tử hét lên một tiếng ra bên ngoài phun một cái một cố dịch nhờn bay ra ngoài dậy đặc tại vạn dạng không vực tam tinh thần vương chi nộ hoàn toàn chính xác đáng sợ tự liền trên chín tầng trời đi run dày một chút thần vương đánh nhau thời không phải ngã chuyển cựu thiên tri thượng nào đó thần linh thở dài đồng thời những cái kia màu xanh dịch nhờn thần tính năng lượng cực kỳ khủng bố đường xuân lúc đầu c h ấ n vỡ không gian cho hết bọn chúng một lần nữa đọc lại la nguyệt một mặt tâm lệ năng lượng màu xanh hóa thành một đạo kinh thiên cự c h ả m c h ả m phá không gian c h ả m hướng về phía đường xuân la xin thần quan g kích lắp một cái cùng màu xanh cự c h ả m hung hang đụng vào nhau tuy nói ngân huy là m ộ i từ điểm khắc tinh nhưng là la nguyệt dù sao cũng là tam tinh thần vương đường xuân thực lực cùng hắn t r a n lệnh quá cách xa bởi vậy một tiếng bạo hưởng đường xuân cả người cho nện đắc phi ra ngoài máu me tung tóe bất quá đường xuân kịch liệt đau nhức thời điểm một lòng lạnh lùng thân thể mượn đụng tới cái này đập phá bắt chói không gian bạo t ạ c lực năng lượng màu bạc về sau phun một cái toàn bộ thân thể đánh tới hướng lôi cốc bên trong la nguyệt đối đường xuân cũng là cực kỳ tức giận không do dự chút nào thân thể một bước xuyên qua không gian truy kích tiến vào lôi cốc bên trong bất quá bên cạnh thân một đạo cao tới mấy ngàn trượng ngân giáp cự đem một cước đá bay mà tới la nguyệt cười lạnh một tiếng nhục thân trở lại như cũ cũng là một con cao tới mấy ngàn trượng cự trùng hai cước u n g hăng va chạm thanh quang cùng ngân quang trực tiếp như m ũ i tên vẩy ra lái đi mà đường xuân pháp thân đã được lại đi đến ngã mấy và dặm la nguyệt còn tại cắn răng truy kích đường xuân n h ị n xuống toàn thân kịch liệt đau nhức liên tục chịu mấy chân trong bất chi bất giác la bằng đã xâm nhập lôi cốc mấy chục vạn dặm xa là lúc này rồi luân hồi vòng xoáy lần nữa đằng không mà lên mấy chục vạn dặm lôi tính bản nguyên năng lượng cho hút nhìn qua lập tức liền đóng băng la nguyệt không gian nữ tử c ư i lạnh một tiếng dịch nhờn ra bên ngoài như suối phun ném ra ngoài hình thành một mảnh hải dương màu xanh cùng sông về lôi tính bản nguyên bất quá qua trong giây lát la nguyệt sửng sốt một chút bởi vì như nước thủy triều năng lượng màu xanh thế mà cho lôi chiều bên trong ngân huy hấp thu sạch sẽ mà đường xuân đứng tại vòng xoáy trung tâm giống như một cái quan chỉ huy không ngừng huy động to lớn cánh tay thôi động ngân huy năng lượng không ngừng thôn vệ lấy năng lượng màu xanh giờ phút này đường xuân đã hiểu la n g u y ệ t phun ra màu xanh dịch nhờn kỳ thật chính là thôn thiên mội t ử điệp chiếm hữu một thuộc tính bản nguyên năng lượng là hồng nông thần cảnh bên trong tứ đại bản nguyên một trong mà ngân huy vừa vặn khắc chế la nguyện cùng bánh công kích lại thêm nơi này là đáng sợ lôi khu luân hồi vòng xoáy một bên hấp thu lôi khu năng lượng một bên chuyển hóa thành ngân huy năng lượng khắc chế la n g u y ệ t này lên kia xuống la n g u y ệ t đang đánh được đường xuân gần chết về sau s o n g phương bắt đầu tiến vào cục diện rằng co cái này đối đường lão đại tới nói tuyệt đối là công việc tốt la n g u y ệ t bắt đầu hối hận thế mà cho lâm vào vũng bùn bên trong bất quá toàn bộ lôi cốc có vẻ như đều cho đường xuân luân hồi vòng xoáy khống chế được hình thành một cái kinh khủng lôi cấm n ự c la n g u y ệ t mấy lần b ứ c lực muốn rút người ra rời đi thế nhưng là đều không thể làm được một tháng sau một con to lớn cho xuất hiện ở luân hồi trong nước xoáy giống thiên chó toàn thân hất lên ngân huy năng lượng chỉ lên trời vừa hô một đạo ngân có thể c u ồ n phá vỡ mà đi lập tức nhấc lên một trận sóng biển nhào về phía la nguyệt la nguyệt cảm giác toàn thân đau đớn một hồi hộ thể thanh quang trực tiếp cho c h ấ n vỡ mà lại giống thiên chó đối phó chính là của người thân phách la nguyệt một trận c h o á n g kém chút trực tiếp từ đám mây ngã xuống xuống tới nữ tử cũng khó khăn há miệng phun một cái một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh xuất hiện một thuộc tính bản nguyên tri cầu nay cầu có thể khống chế lại hồng mông thần cảnh bên trong tuyệt đại bộ phận một thuộc tính năng lượng hoa cỏ cây cối cùng một chút tu luyện một thuộc tính phi cầm t ẩ u thú trở có thể mượn chúng nó màu xanh khí vận tiến hành công kích năng lượng cường đại từ bốn phương tám hướng xoay tròn mà đến hình thành một mảnh mấy chục vạn dặm năng lượng màu xanh hải dương gầm t h é t sông về lôi khu lôi khu chấn động lôi quang trực tiếp cho đánh nát hóa thành điểm điểm lôi tinh đẩy trời bay múa lôi cốc r a giải thể trước đáng sợ run dày to lớn lôi sơn đều cho trực tiếp rung động đến không trung thanh vận triều dâng một mực vọt vào lôi cốc khu vực hạch tâm đồng thời trực kích hướng về phía luân hồi vòng xoáy vòng xoáy r u lên lập tức dạn nước lái đi dù sao hồng ngông cảnh bên trong một thuộc tính năng lượng sao mà cường đại đây là la nguyệt đang mượn bản nguyên lực lượng công kích đường xuân rốt cục đang không ngừng chiều dâng năng lượng s u n g kích phía dưới tại la nguyệt âm hiểm cười âm thanh bên trong luân hồi vòng xoáy không chịu nổi áp lực cực lớn bình một tiếng nổ tung đường xuân kêu đau đớn một tiếng kém chút trực tiếp té x ỉ u con hàng này toàn bộ thân thể đều dạn nước lái đi ngân giáp pháp thân bên trên r ă n g đầy tơ nhện dạn nước la nguyệt đang cười lạnh đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy một cầu chiêu tập thanh trở tới đây thanh quang pháp tắc không ngừng đánh thẳng vào đường xuân pháp thân nàng lại yếu triệt để hủy diệt đường xuân đường xuân pháp thân đang thu nhỏ lại thu nhỏ đến trăm trượng lớn nhỏ la nguyệt lanh khốc dơ lên bàn chân khổng lồ một cước dấm đem xuống tới ầm vang một tiếng đường xuân trực tiếp cho đã dấm vào lôi hà bên trong bên trong lao nhanh lấy tất cả đều là kinh khủng lôi t ử năng lượng đúng vào lúc này tiểu hoa quả phúc nữ t ử khung xương chấn động một cái một đạo tử khí trực tiếp đánh vào đường xuân trong thân thể đường xuân như tắm gió xuân một cô kinh khủng sinh cơ năng lượng ngoài thêm hủy d i ệ t tính năng lượng dốc vào đường xuân hét dài một tiếng từ lôi hà bên trong phóng lên tận trời trong đầu một trận b ư ớ lên luân hồi vòng xoáy giống như đạt được tân sinh giống như lập tức triển khai cả tiến một thanh liền đem la nguyệt n u ố t vào tại ngân mang bên trong la nguyệt to lớn bản thể á o khoác lấy tất cả đều là có thể khắc chế mình ngân huy năng lượng mà nàng ném không c h u n g cái kia một thuộc tính thanh cầu cũng cho luân hồi vòng xoáy n u ố t vào toàn bộ hồng m ô n g cảnh bên trong mượn tới một thuộc tính năng lượng bốc lên lên mấy chục vạn trượng thanh mang cho hết kéo tiến luân hồi vòng xoáy la nguyệt chân chính lâm vào năng lượng vũng bùn bên trong nàng đang liều chết dãy rồi lấy mà ngân huy giờ phút này thế mà hóa thành điểm, điểm hồng hạ nhện tộc sinh linh đang điên cùng gặm ăn la nguyện to lớn chúng thân tỷ chỉ ngân trùng tại điền c u ộ n gặm ký đê ơ la n g u y ệ t nhục thân thành bọn hắn tốt nhất dinh dưỡng đồ đại b ổ một tháng sau la n g u y ệ t triệt để tuyệt vọng cái này đáng chết luân hồi vòng xoáy căn bản là không cách nào thoát thân bởi vì la n g u y ệ t pháp lực hao hết thiếu chủ có thể hay không để ta thuyết phục nàng lúc này thanh l o n g mày nói người có thể thử một chút không phải nếu như nàng lại không thức thời chính là thần phách câu diện đường xuân khai nói la n g u y ệ t ta là thanh l o n g mày chúng ta là đồng tộc sinh linh c ự liên hồng hai n ệ n tộc n ệ n vân lý đều bái thiếu chủ đường xuân làm chủ bởi vì thiếu chủ trong tay nắm trong tay chúng ta thôn thiên bướm lớn nhất s á t tinh ngân huy năng lượng không hàng liền là chết mà lại liên đối lấy chúng ta toàn tộc người đều được bị diện vương Vì vực. vương cướp. tưởng, dưới tướng nhân, chỉ có thể hàng. Chính là hàng thì thế nào, ta tin tưởng, không lâu, thiếu chủ liền sẽ nhất thống hồng mông Còn nói vương bọn hắn đem cũng là thiếu chủ dưới cờ một viên chiến tướng mà thôi. Cái này hồng mông thiên hạng. luận nào không đến này. tộc chỉ có chủ chủ cờ Cái vực, chỉ có thể là thiếu chủ thiên Khác thì thể thế ta thiếu thiếu một thôi. thể thiếu bất thể lâu, điểm là là mà là làm miêu kẻ đều sẽ đem t ừ lôi cốc đi theo thiếu chủ kết h h n g c lại điểm này người có h Thanh cảm giác được. là ô n g phúc của ngươi phần biết không thiếu chủ hiện tại mới bao nhiêu lớn thanh long mày khe nói bao lớn cấp sáu chủ thần ít nhất phải tu luyện một vạn năm trở lên vậy vẫn là tuyệt đại thiên tài mới có thể làm đến sự tình một ngàn vị chủ thần cũng không ra được một kẻ như vậy vật la nguyệt khé nói ngươi minh bạch liền tốt thanh long mày nói ta minh bạch cái gì ngươi làm ngội tử tộc không giúp đỡ tộc nhân ngược lại giúp đỡ cựu nhân ngươi là chúng ta tộc bại hoại la nguyệt mắng thiếu chủ mới sáu mươi tuổi biết không sáu mươi tuổi cấp sáu chủ thần hắn là thiên mệnh người không phải làm sao có loại khả năng này ta là từ hắn tử cảnh bắt đầu liền theo hắn hắn gái thế thiên tài độ tu luyện trong thiên địa này tuyệt tìm không thấy cái thứ hai mà lại Từ t r i ê u vũ đảo vực đến đại đông vương triều thiên cương đại lục thậm chí cả vạn yêu không vực cổ tiên vực đều bị đường môn nhất thống thiên hạ này sớm muộn một điểm chú định chính là thiếu chủ thanh long mày cười lạnh nói sáu mươi tuổi làm sao có thể không có khả năng tuyệt không có khả năng la nguyệt căn bản cũng không dám tin tưởng đây là sự thật ta lấy tộc tổ thể có một chút hư giả h ì n h thần câu diện thanh long mày rất thận trọng la nguyệt trầm mặc được ta thể gia nhập đường môn la nguyện cuối cùng không có cách nhận mệnh một cái thấu hiển đường xuân xuất hiện ở bên ngoài mà la nguyệt cao giọng một hô chính tại kịch chiến mội tử điểm quân đoàn tất cả đều ngừng lại may mắn bọn chúng nhiều người mấy số lượng nhiều tuy nói chết hai thành tả hữu nhưng tộc nhân số lượng còn là kinh người ta quyết định gia nhập đường môn các ngươi đâu la nguyệt hỏi tộc nhân k h á c còn có lời gì nói tộc t r ư ở n g đều như thế mà lại cùng tộc trưởng cùng quan hệ mật thiết một cái k h á c tam tinh thần vương thế nhưng là nàng tổ n ã i mãi tộc nhân k h á c còn có cái gì có thể lấy lật đổ vương liếng tự nhiên tất cả đều quỳ xuống gia nhập đường môn đây chính là giữa thiên địa nguyên thủy nhất một thuộc tính bản nguyên đường xuân hỏi một tiếng bởi vì tại la nguyệt dẫn đầu xuống hắn tiến một cái bí m ậ t chỗ bên trong xôi trào chính là một mảnh hải dương màu xanh c ô man hoang đại khí cùng thiên địa thương mang cảm giác một mực tại ẩn nhuận lấy đường xuân đường xuân chống ra cự thân chỉnh ra luân hồi vòng xoáy dung nhập đại đế thần miếu ngàn năm trôi qua rốt cục một vùng biển rộng thành tiểu hải mà đường xuân cũng đứng lên bởi vì dù sao cũng phải lưu lại một chút cho tử mọi b ấ nhóm ăn ở không thể làm quá tuyệt mà lại một mảnh ma quang đập vào mặt ma quang hóa h ì n h vi các loại ma h u y ễ n tri vật tại công kích lấy đường xuân thần phách、Cút. đường xuân ba đạo vừa hô một đạo màu xanh khí sóng đẩy ra một đạo dài đến vạn trượng hình cung đao khí ra bên ngoài một cái quét ngang tích tích ba ba một đạo tạp nhạp tiếng vang t r u y ề n đến không lâu tất cả ma quang quét sạch sành xanh, xanh giữa thiên địa một mảnh thanh minh ai độ thần vương cướp đáng sợ nhất chính là ma quang cướp ma quang lấy các loại hình thức công kích tâm hồn ngươi thần phách hơi có chút không ổn định người liền sẽ trực tiếp cho ma quang tuấn vệ kẻ nhẹ trọng thương kẻ nặng thần phách vỡ vụn tiến vào luân hồi bất quá đường môn chủ cũng thái thần uy cái này kinh khủng ma quang cướp trực tiếp cho hắn vừa hô liền giống giải tán nhìn thấy hắn như thế ta thật sự là cảm giác mình già rồi la n g u y ệ t tổn mãi n ã i la tuyết đứng tại bên ngoài mấy vạn dặm nhìn xem đây hết thảy tràn đầy ngạc nhiên thiên mệnh người quả nhiên không tầm thường ta hiện tại thật đúng là tâm phục có lẽ lúc trước gia nhập đường môn ta là không căm lòng bất quá hiện tại ta chịu phục la n g u y ệ t nói ma quang vừa đi đường xuân cảm giác thân thể chấn động trực tiếp cho trên chín tầng trời màu đen lôi thủng giật vào t h e mã tích còn không có chuẩn bị thế mà yếu độ thần vương cướp đường lão đại m ắ n g một câu cảm giác trên thân thể truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức cái kiêm màu đen l ỗ thủng bên trong giống như lắp đặt ngàn vạn thanh thần binh lợi khí không ngừng đang oanh kích lấy đường xuân nhục thân nghe nói đây chính là thần vương yếu độ đệ nhị k ế p gọi nhục thân cướp không độ qua được lời nói có lẽ nhục thân trực tiếp cho thần đao xoắn thành mảnh vỡ hóa thành giữa thiên địa b ố i bặm cái này màu đen l ỗ thủng bên trong cũng không biết được có bao nhiều cấp sáu chủ thần vẫn lạc tại ở giữa bất quá đao g i ả qua đi chính là nhục thân tái tạo có thể qua cái này khảm nhi qua đi chính là thân thể càng mạnh mẽ hơn tuy nói đau rảo lợi hại nhưng là đường xuân cũng không có cảm giác đến có bao nhiêu đau nhức thế mà lại nhẹ nhõm từ màu đen l ỗ thủng bên trong đi ra bởi vì đường xuân thân thể đã sớm là giữa thiên địa nhất thuần bản nguyên tri thân là lôi thuộc tính cùng một thuộc tính kết hợp thể cửa h ải cuối cùng tiếp nhận thần vương nâng một kích giữa thiên địa một đạo thô như đại sơn thần nâng can tương đi qua thiên địa một mảnh rộng thoáng ánh sáng thần thánh vàng ó n g năng lượng hiện đầy toàn bộ khu vực dưới đất có rất nhiều thần linh tại quan sát lấy lại một vị thần vương yếu ra đời bất quá quan sát chỉ có thể quan sát trở thành thần vương vương hà khí đến cùng là ai trở thành thần vương dù ai cũng không cách nào biết được bởi vì thiên đạo pháp tắc che giấu đây hết thảy mà đ ư ờ n g xuân thấy được d ơ lên thần vương nâng ra hỏa lại là mạnh tượng vợ hàng tên k i a m ộ t mặt g i ữ tợn mà lại má bên cạnh tử p h ồ n g đến lao cao khẳng định bức r a ăn ném thần lực muốn làm chết đường xuân đ ư ờ n g xuân chết tại thần vương nâng xuống là vinh hạnh của ngươi ta mạnh tượng nói qua trong tay ta ngươi là không thành được thần vương đồng thời ha ha đây là thiên đ i ệ pháp tắc giao phó ta mạnh tượng quyền lực chính là đánh chết ngươi cái này tạp thoái vậy thì chỉ trách n g ư ơ i tu luyện bất thành mà thôi thân phạt là không thể nào lần nữa g á n g lâm mạnh tượng một mặt cao gầy phách lối hét lớn một tiếng thần vương nâng bí mật mang theo trực tiếp chém đứt không gian uy lực bổ về phía đường xuân đi ngươi sao dọn lao tử thành vương ai cũng ngăn cản không được lao thiên cũng không được thần càn giết thần phật cản diệt phật thiên địa phát tắc ta đường xuân tái tạo đường xuân rít lên một tiếng vung lên mình ghế đầu một cỗ lôi tính cùng một thuộc tính năng lượng tràn ngập tại ở giữa thâu á p ghế đầu ra nhàn nhạt xanh đỏ chi sắp một thanh phản đánh tới hướng mạnh tượng liền gái này phá băng ghế ha ha ha táo quân đường xuân mạnh tượng cực độ miệng mai thần vương nâng gào thét lên xuống tới vê anh thần vương nâng trực tiếp cho ghế đầu đạp nát hóa thành bụi bặm làm sao có thể mạnh tượng sợ ngây người bất quá đường lão đại không có cùng hắn hai lời ghế đầu lần nữa xuất kích mạnh tượng tranh thủ thời gian rút ra một đạo pháp trượng can tương tới thanh quang vỡ tung pháp trượng vỡ vụn cuối cùng ghế đầu lóe cổ thần khí hung hăng nện sẽ tại mạnh tượng trên thân a giữa thiên địa truyền đến cựu thiên thần linh mạnh tượng một tiếng p ẫ n nộ kêu thảm h á n toàn bộ cường đại thần linh pháp thân cho đường xuân ghế đầu trực tiếp n ệ n thành hai đoạn làm sao có thể a liền một tấm ghế đầu mạnh tượng đang gầm thét đây là người đưa cho ta một tấm ghế đầu biết nó lợi hại đi bất quá chết rồi đường xuân bay lên một ước mạnh tượng kêu thẳng một tiếng toàn bộ nhục thân trực tiếp cho đường xuân đá tiến c ử u thiên chi thượng cái kiêm màu đen v ự c sâu chi điện cùng lúc trước tạ thanh giao ngã đi vào địa phương đồng dạng đường xuân thần bước một bước liền muốn đi theo tiến vào v ư ợ sâu chi đ i ệ bất quá một đạo thần phạt hạ xuống trực tiếp liền đem đường xuân đánh xuống cửu thiên ma thuyên tri đ ị a không cho phép tư đụng một đạo thanh n m uy nghiêm từ trên chín tầng trời chuyển đến thân phạt một ngày nào đó ta muốn để ngươi bản thân chịu chịu đường xuân đứng tại đại đ ị a bên trên chỉ lên trời quát thiên đ ị a rúng động sơn hà gào thét chỉ cần ngươi có bản l ã n h đó cựu thiên tri thượng một đạo hàn quang nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân lạnh lùng nhìn thoáng qua đầy mắt khinh thường cùng kinh miệt chín thiên tri môn chấm dứt đóng thiếu chủ chúng ta thiên miêu đế quốc nguyện ý gia nhập đường môn miêu vương nói ừng thành đường xuân nhẹ gật đầu đạo mục tiêu kế tiếp hồng điệu đế quốc hồng điệu đế quốc chú định cũng là kết cục bí thảm tại mấy năm thứ ba đại học tinh thần vương liên thủ phía dưới đế quốc vẹn vẹn mấy ngày thời gian sụp đổ hồng điệu vương mang theo đường xuân đến hỏa chi bản nguyên chi đ ị a đối với hấp thu hỏa chi bản nguyên đường xuân càng hưu tâm hơn ư ớ c lại là mấy ngàn năm qua đi đường xuân toàn thân phun bản nguyên chi hỏa đi ra đốt đốt một tiếng một đạo hỏa khí s ô n g lên trời trực tiếp liền đem vạn dặm không vực đốt sập mà xuống đồng thời vạn dặm không vực hết thẻ sinh linh bao quát hoa cây cối tất cả đều trực tiếp thành h a n l i ê n bên cạnh hồng n g ô n g cảnh trung kiên cứng rắn nham thạch đều cho bản nguyên chi hỏa đồ nướng thành phẩm chất cao thạch than mà đường xuân cảnh giới tăng lên điên cuồng vọt vào nhị tinh thần vương cảnh giới miêu vương mang theo đường xuân tiến miêu quốc bản nguyên chi địa thổ chi bản nguyên một mảnh đất vàng nó là giữa thiên địa dày nặng nhất đất cũng là nguyên thủy nhất đất cái gì tức n h ư ỡ n g hậu thổ cùng nó so sánh c ẩ u thí không phải một cỗ thê lương bá khí từ trong đất bùn chuyển đến bùn đất thế mà huyện hóa thành thiên quân vạn mã đánh về phía đường xuân đường xuân c u n g hống pháp thân triển khai vọt vào bùn n u y ễ n chi đ i ệ hắn có đường cắt nhưng đức cái thế phong phạm người ta cùng máy xay do đánh mà đường lao đại lại là cùng một đống đất vàng đánh cho không biết trời đất mà lại cái này đánh chính là ngàn năm thời gian trôi qua đương nhiên chỉ là đại đế thần miếu thời gian kia tiểu tử còn chưa có đi ra có thể hay không chết thật ở bên trong quy láo thở dài có khả năng hồng mông cảnh bên trong tràn ngập t r ù n g điệp nguy cơ chết ở bên trong vậy cũng chỉ có thể nói là mệnh số của hắn không tốt vừa sáng tỏ kiểu mới nhất đạn pháo thần khí lao đại mà thôi vân quang gãi gãi một đầu cỏ tranh nói ai chết cũng có chút đáng tiếc một thiên tài mễ lao thán miệng khí hán tuyện sẽ không chết các ngươi nhìn xem chính là quy láo nói tại hồng nông cảnh bên trong hết thảy đều có thể có thể có cái gì không chết đó là không có khả năng chính là thần vương cũng có thể vẫn lạc ở giữa mà thôi vân quang lắc đầu hướng dưới mặt đất vừa chui lại bắt đầu chơi đùa nó phát minh mới đi rốt cục có một ngày thiên không hiện đầy m à u vàng bao cát cái này kinh khủng báo c á t tập quyển toàn bộ hồng nông cảnh mà đường xuân toàn thân hóa thành sơn nhạc xuất hiện mỗi đạp một bước động đất lay tinh thần run run sơn hà lay động sóng biển bay lên chừng mấy vạn trượng cao mà đường xuân thực lực đạt đến nhị tinh thần vương đ ỉ n h phong cho nên vừa ra tới về sau đường lao đại tổ hợp hồng điểu thiên miêu m ộ i tử quốc tam quốc cường bình tiếp cận tinh thần đế quốc tinh thần đế quốc có địa bàn là mặt khác tam quốc gấp đôi không ngừng mà lại tinh thần đế quốc cường giả như mây có được ba vị tam tinh thần vương đặc biệt là đế vương bệ hạ tinh thần tử nghe nói là do trời cự tinh tu luyện mà thành đục thân pháp thể thiên cự tinh quá lớn là thái dương vạn lần tri cự mà tinh thần tử lớn nhất pháp thân chính là to lớn trực tiếp dùng to lớn pháp thân liền có thể đá chết thần vương Trước 1041, tinh thần tam tử. Tinh thần tam cường chỉ chính là tinh thần tử, thái tử. từ tinh tu luyện mà thành pháp thân. Đao vương tinh ngoại hình cực giống một thanh cự đao. Mà đạo chấm nhỏ lớn nhất sát thiên thể tinh tinh Thái tử từ thái dương tinh tu luyện mà thành, toàn thân có thể ra rách ra cường dương vương vương vương dương dương lớn mới chỉ chính chấm chấm cực cự chấm chính chảm. chảm có chảm chém có ngoại giống kinh nhỏ, nhỏ luyện hình nhỏ Nay luyện khủng nóng pháp khí phá hệ, hà. đao Đao đao. mà Mà mà là là là là đạo Đạo đạo cho nên đường xuân là làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới cuối cùng đại binh tiếp cận tinh thần nước hơn trăm triệu sinh linh cường giả ở phía trước mở đường đường xuân rời lên hắn ghế đầu ngồi tại một bức các du khách thường xuyên ngồi ngắm cảnh trên ghế trúc tám vị nhất tinh thần vương lực sĩ nhắc lên chiến trận này lộ ra đi thật có thể hâm mộ chết vạn thắng hải các thần linh cự ly xa tinh thần nước vạn dặm xa đã nhìn thấy bản đồ không vực bên trong phồn hoa lấp lánh mỗi một khỏa đầy sao đều đại biểu cho tinh thần nước một vị cường giả mà trong đó sáng nhất ba viên tinh chính là tinh thần tử đạo chấm nhỏ thái dương tử tinh thần nước cũng đương nhiên biết đường xuân binh đoàn đến cho nên vừa tiếp cận tinh thần nước không vực đường x u â n hiện sáng nhất tam tinh khỏa đột nhiên loại lên không trung xuất hiện ba vị cờ ư n giả g mà tinh không trung dạy đ ặ c tinh thần tất cả đều bóp méo một chút không lâu sau lưng láo giả đứng đầy tinh thần nước các cờ n giả g đường xuân n g ư ơ i thật lớn mật ta tinh thần tử không tìm đến các ngươi phiền phức ngươi thế mà hết hy vọng không thay đổi thật sự coi chính mình chính là hồng mông chúa tể đúng hay không tinh thần tử một mặt khinh thường nhìn xem đường xuân thần quang vừa mở một đạo sắc bén thần quang trực kích đường xuân tâm hồn bất quá đường xuân còn là một mặt lạnh nhạt ngồi tại trên ghế trúc liền thân tử đều không n ú c nhích một chút nếu bàn về t h ầ n phách lực lượng tinh thần tử là không bằng đường xuân hắn bây giờ có được bán thần tôn t h ầ n phách tinh thần tử hai mắt khép mở vừa chạm vào tức thu có vẻ như không có hiệu quả l a o r a hỏa cũng là xương sở có chút kinh ngạc tinh thần tử nhìn thấy bổn thiếu chủ còn không quy phụ thật muốn đợi đến tinh thần đế quốc diện quốc sao đường xuân đột nhiên ra miệng một đạo khí lãng phun ra hóa thành một tôn ngân giáp cự thần cự thần hai mắt vừa mở một vệ thần quang đánh về phía tinh thần tử tinh thần tử hai mắt cho to một đạo màu xám thần quang hóa thành một cái tinh cầu đánh tới không trung ngân quang x o n g vật va chạm bình một tiếng động tinh cũng không lớn giống như chỉ là tại không gian thật lớn bên trong nổ tung một viên nhỏ pháo giống như bất quá hai tên gia hỏa thân thể đều lung lay mới ngừng lại được mà một bên đạo chấm nhỏ cùng thái dương tử xem xét bốn cái ánh mắt lộ ra một chút kinh hai tới bởi vì có vẻ như cái này một mặt bình tĩnh người trẻ tuổi thực lực cũng không yếu tại lão đại tinh thần tử cái này sao có thể a đại ca ta đến một chút thái dương tử tính tình nóng này một đạo nóng bỏng bạch quang trực tiếp bắn ra kích thái nát vạn dặm không gian nháy mắt đến đường xuân bên người liền điềm ấy người ta đường lão đại chỉ là đưa tay trộm một cái thái dương quang mang nháy mắt cho nắm ở trong tay đường xuân há miệng hút vào một đạo thái dương quang mang trực tiếp nuốt chừng ấy cái thằng này còn dắt băng một chút miệng trên mặt lộ ra một chút nghiền ngẫm giống như ý cười đạo mùi vị cũng không t ệ lắm rất thanh thuần năng lượng mặt trời lượng lại đến mánh liệt chút đi liền điềm ấy chưa đủ nghiền thái dương tử mặt mo nhịn không được rồi liền muốn phun ra càng lớn thái dương quang mang tới bất quá đạo chấm nhỏ một tiếng quát an ta một chảm nói ra một đạo c ử chém từ đạo chấm nhỏ miệng bên trong phương ra tại không trung hóa thành một phương thiên địa c ử chảm hàng cái mấy vạn dặm không gian cự chảm khẽ động không gian lập tức vỡ vụn cự chảm lại cử động không gian vỡ ra một đầu dài đến vạn dặm khẽ hở một đầu đại cầu xuất hiện chỉ lên trời vừa hô thiên đ ị a đảo ngược thời không luân hồi cự chảm chém ra khủng bố không gian lập tức vỡ nát mà sóng âm cũng trực tiếp giống phá cự chảm cự chém lên ra răng dắt một tiếng va giòn kinh thiên cự chảm thế mà gãy thành hai đoạn đạo chấm nhỏ mặt mò đằng đỏ đến hầu tử cái mông giống như cự trảm tài xuất lão nhị ta tới tinh thần tử rít lên một tiếng hướng không bắn ra một đạo ngôi sao to lớn t r i ể n hiện tại trước mặt mọi người vạn thời không b ự c đối với hắn tới nói trên căn bản chính là tiểu nhi khoa tên k i a một con bàn chân khổng lồ liền có hơn vạn dặm thô to hắn một cất tới màu xám tinh quang lấp lóe một đạo tinh cầu trực tiếp cho hắn một đá bay về phía đường xuân h ử đường xuân hai tay tại trên ghế trúc vẫn chậm một nhịp cả người đằng đến mấy vạn trượng trên không trung ngân giáp pháp thân xuất hiện cao tới mấy vạn trượng thần quang kích phát hỏa long l ó ạ i lên một đầu dài đến vạn dặm to lớn hỏa long phun đáng sợ bản nguyên chi hỏa toàn thân vạch lên ngân cao lôi c h i bản nguyên dưới lòng bàn chân đằng lấy màu vàng thổ c h i bản nguyên nhào về phía không trung tinh cầu đôi rồng hất lên tinh cầu khổng lồ lập tức cho đôi rồng trực tiếp s ẻ n g đến bên ngoài mười mấy vạn dặm âm vang một tiếng thiên giống như muốn sụp giống như toàn bộ hồng mông thần đều đầu sắt một chút tinh thần t ử xương sở nhịn không được trực tiếp cho phản chấn được phun ra một ngụm màu tươi lao già phất nộ một tiếng quát tinh thần nhóm lên lập tức đầy sao c h ấ động mấy trăm b ạ n ngôi sao xoay tròn lấy hình thành tinh thần thần quang công về phía đường thị binh đoàn miêu vương mấy người cũng là một tiếng giống tam đại bản nguyên kẹp lấy ngàn vạn sinh linh hung ác nào h về phía tinh thần binh đoàn lập tức kịch chiến tại mấy ngàn vạn dặm không gian bên trong triển khai thỉnh thoảng có tinh thần nổ tung hóa thành bụi bặm tán toái rơi xuống ném ra từng cái lớn như địa cầu hố to tới tinh thần tử ngôi sao to lớn c h i t h ầ n cùng đường xuân ngân giáp pháp hung hăng đánh thẳng hai người thế mà tại vật lộn mỗi va chạm một chút tinh không đều sẽ gào thét một tiếng mặt đất đang núi nhảy đạo đạo thần quang hình thành đầy trời chiều dâng tại không gian bên trong như r á n dạng vặn vẹo lên thân thể loạn t r ô n tránh do đến vạn vạn không n ự c bên trong các sinh linh trốn như liên mà đi giống như tận thế tiến đến toàn bộ hồng m ô n g cảnh bên trong hỗn loạn tưng ơ m ừ n g mà lại thiên tối xuống không lâu hồng m ô n g cảnh lâm vào một vùng tăm tối bên trong chỉ nhìn thấy đạo đạo kinh khủng thần quang tại loạn tung tóe hồng m ô n g cảnh có vẻ như yếu triệt để h ỏ n g mất bang một thanh nhâm truyền đến chân trời bên ngoài tinh thần tử ngôi sao to lớn chi thân cho đường xuân một cước đá phải bên ngoài mấy trăm vạn dặm lập tức lạo gia hỏa đem hồng mông giới xô ra một cái khủng bố h ố t r ờ i đến kém chút trực tiếp đụng thủng hồng mông cảnh tinh thần thần quang đến tinh thần tử rít lên một tiếng hồng mông ngoại cảnh đ ầ y trời đầy sao thế mà lấp lóe mấy ngàn vạn khỏa vượt ngoại tinh thần lực lượng cho tinh thần tử trực tiếp lột xuống hồng mông cảnh bên trong bởi vì tinh thần tử bản nguyên chính là tinh thần c h i lực có thể mượn ngoại vực tinh thần thần quang công kích đối thủ cái này bản nguyên c h i lực tăng cường tinh thần tử toàn thân chớp động lên đáng sợ tinh thần thần huy một cước nâng lên hung hăng đạp hướng về phía đường xuân đường xuân cho tinh thần tử một cước đá phải bên ngoài mấy trăm ngàn dặm liên tục va s ụ p mấy chục tòa đại sơn mới dừng lại to lớn ngân g i á p p h á p thân đường xuân rít lên một tiếng p h á p thân lại h i ể n lộ tứ đại bản nguyên đất lôi mục hỏa hòa làm một thể toàn thân ngân quang sông vân tiêu mà đi ở một đạo thanh thúy gà gãy tiếng vang triệt trời cao la xin thần quang kích bên trên chuyển đến có thể thay đổi thời gian trôi qua gà nhào s ắ p xuất hiện tới một sóng âm thanh trực tiếp đập vào tinh thần tử trên thân lao ra hỏa xứng sở cảm giác tinh thần chi thân lắp một cái thế mà rút nhỏ không ít đường xuân tồi động toàn thân mấy vạn cái học tiểu thế giới nghe pháp lực tiến vào thần quan g kích bên trong lại là một tiếng ở tiếng vang r ộ i chuyển đến sóng âm làm không gian đều đang run rẩy ra luân hồi trước khủng bố g ầ m rú trôi qua gà vừa hô phía dưới thời không đảo ngược q u a n g thêm hoặc hạ thấp có thể để ngươi nháy mắt trở lại tuổi thơ cũng có thể để ngươi nháy mắt giản mua đến tử vong tiếng thứ hai tiếng kêu đánh tới hướng tinh thần tử sau cường hãn thiên cự tinh tinh quang ả m đạm lại là một tiếng kêu âm thanh chuyển đến tinh thần tử ra một tiếng hết thảm hắn cảm giác mình tựa hồ cũng nhanh trở về bản nguyên đó chính là trở lại tuổi thơ Thành nguyên thủy nhất thiên r ở t à n nguyên nhất h thủy h t tự tinh Tinh, tinh, tinh, tinh quan toàn diện ảm đạm không ánh sáng nó có vẻ như lập tức liền phải chết thiếu chủ ta không dám dừng lại dừng lại không thể lại gọi nha tinh thần tự dọa đến toàn thân run rẩy thiên c ự tinh hướng phía đường xuân quỳ xuống lại gọi người nha liền chân chính trở thành một viên tử tinh đường xuân một mặt cao điệu đạo gọi ngươi thủ hạ toàn bộ ngừng không phải toàn bộ trở về bản nguyên trở thành tinh không t r u n g tinh thần toàn bộ dừng lại tinh thần nước nguyện ý thuộc về đường môn thiếu chủ thiên thu và thuế nhất thống hồng mông thần cảnh tinh thần tử kêu to một tiếng n à y âm thanh liên tiếp miêu vương la n g u y ệ t thiên n g u y ệ t tất cả đều cao giọng thét lên lên hồng lan g thanh â m có vẻ như còn không nhỏ á gia hỏa này hiện tại dính đường xuân quan mang thế mà lập tức tiến vào chân thần đỉnh phong cảnh giới không lâu hồng mông không gian toàn bộ sinh linh đều quỳ xuống cao giọng t é t lên lấy thiếu chủ thiên thu vận đại nhất thống hồng nông không lâu toàn bộ hồng nông không gian bóp méo một chút không c h u n g thế mà xuất hiện một đạo mơ hồ ảnh ánh sáng tiếp nhận truyền thừa đi đường xuân ảnh quang thở dài một cái đạo đạo hồng nông khí đánh vào đường xuân toàn thân bên trong ngân giáp pháp thân tại tăng mạnh năm vạn trượng cao m ộ ư ơ i vạn trượng cao trăm vạn trượng cao một mực đã tăng tới sắp tiếp cận ngàn vạn trượng cao lúc mới ngừng lại được âm vang một tiếng đường xuân công cảnh biểu thăng đến tam tinh thần vương đ ỉ n h phong thần phách bên trong một tôn thần tôn hình ảnh xuất hiện thần phách lực lượng thế mà vượt lên trước đột phá đến thần tôn cấp độ thế nào không nông thần cảnh giống như không thấy mễ lao kêu lên chính là chính đang làm minh lão đại mà thôi vân quang cũng giật nảy mình lao ra hỏa từ dưới nền đất nhảy sắp xuất hiện đến thần vương chi nhãn mở ra quét về hư không bên trong a thật không thấy chuyện gì xảy ra ai thiên mệnh người có được thiên mệnh có lẽ cùng đường xuân có quan hệ quy lão sửa soạn một chút mấy vạn năm lão hồ tử cảm thán không thôi quả nhiên thiên mệnh mà thôi vân quang bắn ra một giọt chân huyết bay về phía hư không bên trong không lâu một đạo pháp thân mơ hồ hiền lộ mà thôi vân quang minh bạch hồng nông hướng không gian trực tiếp dung nhập chư thiên đảo bên trên đường xuân minh bạch hồng nông cảnh nhưng thật ra là tự thành một giới nó cũng vẹn vẹn chư thiên đảo một mảnh vụ mà thôi mà hồng nông giới toàn bộ sinh linh đều là chư thiên đảo bên trên dân bản địa từ đó về sau trở về trở thành đường môn t r u n g nhất dũng thần tướng thần binh nhóm cái này ách ách mà thôi vân quang thế mà lại đỏ mặt cuối cùng từ trong túi quần lấy ra một cỗ xe tăng đạo vừa cải tiến một pháo có thể bắn g i ế t nhất tinh thần vương ta đang nghiên cứu có thể bắn g i ế t tam tinh thần vương thần t h á o mà thôi vân quang q u ý lão mễ lão đà tạ các ngươi đường xuân nhấc ngón tay một điểm ba đạo bản nguyên thần quang đạn vào ba cái lao ra hỏa trong thân thể Trước 1042, thiên、Hà、thành. hạ chúng ta đều phải bế quan dung luyện bản này nguyên t h ầ n hết không phải liền lãng phí thần tôn đại nhân h ả o ý ha ha các ngươi sai ta chỉ là tam tinh thần vương thần tôn cách ta rất xa đường xuân lắc đầu tam lão xứng sở bất quá cũng nhẹ gật đầu đạo có được nhiều loại bản nguyên tri lực tam tinh thần vương kia là thần tôn phía dưới đệ nhất nhân thần vương vô địch diệu thế ánh sáng số một tuy nói vẫn là ban đầu sáng như bạc c h i sắc bất quá hiện tại điệu thấp hơn nhiều trở lại như cũ thành một loại cổ pháp ngân sắc tràn đầy nhàn nhạt ngân quang trên bầu trời vạn thắng hải phi hành Nền vân lý vị tộc tộc lý thuyền thuyền mà, mà tinh thần tử ộ tộc c t la nguyệt miêu vương gọi thiên chim tứ đại nguyên bản đế quốc quốc chủ giờ phút này lại là một mặt tỉnh táo ngồi xếp bằng tại đường xuân thân thủ nghiễm nhiên một bức cấp bảo tiêu nhân vật tam tinh thần vương làm bảo tiêu đường lao đại thật đúng là ngưu bức đến này mà gọi thiên chim là hỏa chi thần điểu hồng điểu đế quốc quốc chủ đương nhiên mấy tên đều không ngoại lệ thu liêm k h í tức giống như một người bình thường mấy tháng về sau diệu thế ánh sáng số một bay đến vạn thắng hải hạch tâm thành thị một trong thiên hà thành giống như đến thiên hà thành phương hướng cái này tiến đang một bên trên thần sơn đằng vân lý đột nhiên mở mắt ra nhìn một chút đặt tại bên cạnh một mặt g ư ơ n g đồng thiên hà thành phương hướng tia tiểu tử nghe nói cho vạn hoa cung thánh mẫu truy sát trốn mà lại một khi thất tung chính là thật nhiều năm vệ vô tận nói năm đó đ ổ nhi ta tiêu bạch hóa thân cho hắn hủy diệt bất quá tiêu bạch rất thông minh hóa thân thế mà có thể truyền bá lên đồng linh c h i chủng cho nên tia tiểu tử khi tiến vào chúng ta cảm giác phạm vi bên trong lợi dụng ngày này chống gương đồng liền có thể cảm giác được hắn còn tưởng rằng mình thông minh lần này định tất cầm xuống đang vân lý đang cắn răng lão đằng không bằng cầm xuống trực tiếp đưa đến vạn hoa cung đi ta nghĩ bạch cung chủ xuống vạn hoa lệnh đến âm thầm đuổi giết hắn định tất đối với hắn hận chi như cốt tiêu tiểu tử đến vạn hoa cung khẳng định sống không bằng chết vừa đến lại chúng ta tâm nguyện thứ hai có thể để cho bạch cung chủ thiếu chúng ta nhân tình to lớn vạn hoa cung vũ vương phủ còn có thiên lạc sơn đẳng đều có thể xưng là vạn thắng hải đỉnh tiêm thế lực một trong hồng vân phiêu nói biện pháp này không sai đáng vân lý một mặt t âm lệ nhẹ g ậ t đầu không lâu ba điểm thải quang từ đ ẳ n g một bên trên thần sơn b ư ớ c lên mà đi thẳng đến thiên hà thành mà tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại đáng vân lý vệ vô tận hồng vân phiêu đã các ngươi không biết tốt xấu bản vương liền thành toàn các ngươi tốt đường xuân mở mắt ra Lợi đúng vào lúc này một loạt ăn mặc chỉnh tệ tuổi trẻ nữ nhóm đi tới từng cái đều là thánh cảnh thiên tiên thậm chí dẫn đầu vị kia còn là vị nhất trọng địa thần cô gái xinh đẹp trung ương còn nhấc lên một khối rất lớn biển quảng cáo tử một đạo mơ hồ ảnh quan tại trên bảng hiệu tránh rõ rệt Các vị khách cười vị nhóm, thiên quý đồng ư thượng chư lưu ờ thời n nay yếu đấu giá áp thần、vật. Này thần vật đến từ thượng cổ chư thần thời đại. Nghe nói là một vị nào đó thần linh đại nhân vẫn lạc sau lưu lại một ổ bánh g giá tối trục vật. vật từ một đại. đại lại sau ra. yếu đấu đó đ áp cổ vị là lạc một thời vị kia thần linh đại nhân vẫn là vị nữ tử đẹp như tiên nữ không nói đồng thời lưu lại ra mặt tuyệt đối là cấp thần bảo cấp tồn tại bởi vì nó là thần linh lớn một đời người thần lực ngưng tụ chi thể các vị không biết sao chúng ta vạn thắng hải mấy lớn bắt tinh tông phái đều người đến bao quát thiên cơ thần sơn đều có người tới tham dự đấu giá đồng thời nghe nói thần bí nhất viễn cổ vạn thắng hải vương long hành thiên hạ lúc trước đóng quân thiên trì thần sơn cũng có người tới muốn quen biết đã từng vạn thắng vương gia tộc bây giờ lập tức báo danh đi tới c h ậ m liền không có chỗ ngồi một vị nào đó nữ tử chỉ chỉ trên biển quảng cáo cái kêu mơ hồ ảnh ánh sáng đường xuân thần nhãn nhìn lại đột nhiên chấn động bởi vì tấm tia r a mặt rất giống là nữ tử khung sương trên đầu một lớp da thiên trì thần sơn các ngươi biết ở đâu sao còn có long hành thiên hạ vị này đã từng vạn thắng hải vương đường xuân hỏi mất tích bí ẩn thiên trì thần sơn hàm cái quanh mình ngàn vạn p h ạ vi tinh o l n ư vậy một tòa thần sơn tử h cho h ế mà t nói người tại hồng nông giới bên trong cũng có thể biết vạn thắng hải tình huống hay sao đường xuân hỏi ha ha đương nhiên làm hồng m ô n g giới lúc trước lớn nhất đế quốc tinh thần đế quốc tri chủ chúng ta tại vạn thắng hải cũng an bài phải có tông phái vơ vét vạn thắng hải một chút tin tức tỉ như bọn hắn cần ngưỡng mộ bắt tinh đại tông lộ kỳ tông chính là chúng ta phụ thuộc tông phái không riêng gì chúng ta tinh thần đế quốc hồng điểu thiên miêu đều có phụ thuộc tông phái dù sao vạn thắng hải cùng chúng ta hồng mông thế xử lý là tương thông chỉ cần thần vương cấp cường giả nguyện ý tiếp nhận thần phạt tình huống dưới đều có thể mở ra đương nhiên kỳ thật chúng ta cũng là nguyện ý trao đổi lẫn nhau tinh thần tử hơi có vẻ đắc chí cười nói mặc kệ nó ban đêm đi xem một chút đường xuân nói mấy người hướng thiên hà khách sạn mà đi bởi vì này khách sạn là thiên hà thành tốt nhất khách sạn bất quá vừa đi vào trong hành lang hỏi một chút cái kia gọi tiêu lâm đại đường trưởng quỹ dơ lên xuống mí mắt phi thường p h á c h lối nói ra hôm nay cùng dĩ vãng không đồng nhất dạng bởi vì thiên cười đường yếu đấu giá tuyệt thế t h ầ n vận cho nên các phương đại tông phái đều có phái cường giả tới cạnh tranh cho nên các người mấy người này bên trong ít nhất phải có một vị là chủ thần cảnh cường giả mới có thể và o ở đồng thời ít nhất phải đạt tới ba cấp chủ thần mới có thể đi vào chú Ở c cái cái A A lúc này bên cạnh thân một cái rất sâu lão thành người trẻ tuổi ghế ngồi từ bên trên đứng lên một mặt khinh thường quét hồng lan một chút bởi vì hồng lan g liền chân thần cảnh giới các hạ thiên hà tông người nào lúc này miêu vương phương thiên đao khinh thường giơ lên xuống mí mắt cười lạnh nói hắn là chúng ta thiên hà tông thiếu tông chủ trần tuấn thiếu ra tiêu lâm nói một đạo vang r ộ i cái tát tại trong hành lang vang lên toàn bộ trải qua thần lực xử lý kiên cố đại đường đều hơi nhúc nhích một chút lập tức đưa tới đường bên trong mấy trăm cường giả chú ý người dám đánh ta bị miêu vương một thanh vung được ngã cái lăn đất h ổ lô trần tuấn sở lấy đã sưng to lên mặt gác ba ba quát cầm xuống xem xét thiếu tông chủ bị đánh t i ê u lâm một tiếng làm nhập thiên hà tông mấy cái chân thần đỉnh phong cường lực hộ vệ sông đem tới liền muốn bắt người trần vui sinh trưởng ở đâu c ú t ngay cho ta đi ra miêu vương nhu bức phong c á c h à giống to một tiếng thanh quang nói lên chấn động đến mấy tên hộ vệ lập tức thổ huyết ngã xuống đất nhỏ lộ chiêu này lập tức sợ ngây người đại đường tất cả cường giả chân thần đỉnh phong thần linh cho người ta vừa hô liền thổ huyết vậy vị này một mặt phách lối lao ra hỏa khẳng định là chủ thần đại nhân ngươi là ai à dám đánh chúng ta thiên hà tông thiếu tông chủ mà lại thế mà gọi thẳng tông chủ lớn tên người huy không muốn sống đúng hay không lúc này một đạo phá la dạng giọng từ hậu viện truyền đến không gian rung động xuất hiện một cái ngân giáp lực sĩ tên kia vươn ra một bàn tay biến phiến hướng về phía miêu vương chậm rãi không gian lại là rung động một cái ông l á o mặc áo trắng từ trong không khí nhảy đem mà ra một c ư ớ c bị đá ngân giáp lực mưa ngã chó gằm bùn a tông chủ ngân giáp lực sĩ xem xét sợ ngây người con hàng này thật không biết được tông chủ tại sao phải đánh chính mình tham kiến tông chủ tiêu lâm xem xét mau tới trước phụ thân bọn hắn đánh ta trần tuấn sở đứng gương mặt đến đây nghĩ không ra lại là một tiếng bá thanh thúy cái tắt chuyển đến trần tuấn tại chỗ cho lão tử trần vui trường đánh cho té ngã trên đất lần này có vẻ như lực tay so miêu vương còn nặng hơn tham k i ế n miêu vương bệ hạ trần vui trường quay người một cái cung kính nửa dưới gối quỳ lập tức kinh ngã một chỗ ánh mắt nghĩ không ra đường đường cấp sáu chủ thần bắt tinh đại tông thiên hà tông tông chủ thế mà hướng phía một cái cười tả lao giả q u ỷ xuống thiên k ê u còn kêu cái gì miêu vương lai lịch gì chí ít tiêu lâm đẳng thiên hà tông các đệ tử sớm bị dọa được nằm sấp tại đất toàn thân dông dài liền sợ tông chủ hội thu được về tính sổ khuyên tử không hiểu chuyện còn xin miêu vương trọng phạt trần công chủ tranh thủ thời gian còn nói thêm hử v u i trường tới tham kiến thiếu chủ đại nhân nghĩ không ra miêu vương tranh thủ thời gian ra hiệu một mặt cung kính tại đường xuân trước mặt không người một chút trần vui trường trận tròn mắt tiêu lâm bọn người bọn người càng há hốc mộng hơn nghĩ không ra như thế n h ư bức miêu vương bậy hạ thế mà hướng phía một cái trẻ tuổi g i a hỏa làm lễ g i a hỏa này cái gì địa vị a còn thiếu chủ tham kiến thiếu chủ đại nhân trần vui dài ngắn tạm mất được về sau tranh thủ thời gian mang theo thuộc hạ tham viếng mà lại là nằm sắp dập đầu t h ă m viếng ừ m đứng lên đi cho chúng ta an bài mấy cái gian phòng bổn thiếu chủ muốn nghỉ ngơi đường xuân từ trong lỗ mũi hử một tiếng đi ra h ả o h ả o chúng ta tốt nhất gian phòng vẫn còn ở đó thiêu lâm đầu kia điểm được gà mổ thóc bất quá đương đường xuân đang chuẩn bị quay người thời điểm một đạo vang r ộ i thanh âm từ không trung truyền đến nói tiểu tử hôm nay là tử kỳ của ngươi nháy mắt ba đạo thân ảnh nhảy lên không mà đến trực tiếp rơi vào trên đại sảnh quả nhiên là ngươi đường xuân ta tìm ngươi thật lâu rồi ngươi tại hạ giới sát hại ta đàng vân lý ba người đồ nhi hôm nay ngươi hội nếm đến cái gì gọi là gấp trăm lần tra tấn đàng vân lý gọi to đường xuân trong hành lang có người nhất thời kinh ngạc bởi vì vạn hoa lệnh chính tại thông tập người này chính là tiêu lâm m ấy người cũng trợn tròn mắt nghị không ra thiếu chủ lại là chọc vạn hoa cung vị kia thần bí khách đi thôi đường xuân chúng ta không tưởng tại thiên hà khách sạn dày vò ngoan một chút thiếu chịu ra thịt nỗi khổ vệ vô tận lạnh lùng hư nói đem cái này ba cái ồn ào rác rưởi cho xử lý rơi đáng ghét đường xuân nhàn nhạt khoát tay chặn lại xoay người rời đi t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi ba bóc chết chân thần đang vân lý ba người n g h e xong phổi kém chút tức nổ tung không gian rung động mấy cái cự trưởng trộm tới đường xuân bất quá vài tiếng răng rắc một con càng thô tay xuất hiện tại không trung trực tiếp liền đem ba người trộm vào bàn tay trong lòng lòng bàn tay hợp lại một vũng máu xương mù bốc lên mà đi tinh thần tử thổi ngụ khí huyết vụ bay ra tại trong không khí không biết ta tinh thần tử là thiếu chủ bảo tiêu sao lao ra hỏa phủi phủi quần áo diệt ba vị thật thần cấp cường giả có vẻ như diệt ba con chó nhẹ nhàng thoải mái tiêu lâm cùng trần tuấn đột nhiên đều cảm giác bắp chân giật mạnh đương đường ngã hoạt tại đất vừa rồi may mắn trần tông chủ tới kịp thời không phải đàng vân lý ba người chính là mình hạ tràng cái kia tinh thần tử thái khủng bố quá máu lạnh trên đại sảnh tất cả mọi người cho tinh thần tử quét qua tất cả đều tranh thủ thời gian túi đầu thái hắn sao d ọ t đáng sợ ba cái chân thần không trải qua bóp cái này cái gì tình trạng mà đường xuân đã sớm tại trần tông chủ cùng đi đi lên lầu ban đêm thiên cười đường cái kia to lớn đấu giá không gian bên trong khách quý trần nhà tại thần linh các cường giả làm đấu giá đại điện hoàn toàn chính xác không giống phàm nghĩ nơi đó trên cơ bản chính là một cái k h á c dạng không gian mà thôi mà có thực lực tông phái thế lực lớn tất cả đều thuê bao xương đường xuân tự nhiên có thiên hà khách sạn ra mặt sớm đã đặt xong xa hoa gian lớn một chút quét tới trong bao xương tình trạng rõ ràng hiện lên hiện tại đường xuân trước mặt trong đó mấy cái trong bao xương lại có thần vương cấp cường giả tại xem ra lần hội đấu giá này các phương đều tương đương coi trọng trên đài đấu giá sáng lên ngân quang hiện trường lập tức yên t ĩ n h trở lại lần này chủ trì đấu giá làm việc chính là thiên cười đường vạn thắng hải phó đường chủ thôi thanh hắn vừa có mặt lập tức đưa tới một trận náo động bởi vì thôi thanh thế nhưng là bán thần vương cần người có thể thấy được thiên cười đường đối lần hội đấu giá này coi trọng trình độ thần vương đối với vạn thắng hải các đại thần linh tới nói cũng là cần ngưỡng mộ tồn tại mà lại mênh mông vạn thắng hải thần vương cũng ít khi thấy những người này từ trước đến nay vô ảnh đi vô tung ngẫu nhiên lộ một chút mặt cũng có thể làm cho những cái kia chứng được thần vị đám người sợ h ã i thán phục thật lâu tự nhiên cũng thành bọn hắn t r à dư tiểu hậu để tài nói chuyện mà thôi thanh làm bán thần vương tự nhiên trấn kinh toàn trường các vị khách quý kiện t ứ nhất thần vật là một cái viễn cổ thần tệ nay thần tệ là thời viễn cổ các đại thần chi nhóm giao dịch thần vật lúc một loại thông dụng tiền tệ cho dù là tại thời viễn cổ cũng không nhiều thấy còn hiện tại trên cơ bản ở vào tuyệt tích tình trạng tuy nói chỉ là một phát dễ vật nhưng là thần tệ bên trên có viễn cổ sử dụng nên thần tệ thần linh nhóm một chút p h á p tắc cùng cảm n g ộ hòa vào trong đó có lẽ ngươi theo nó phía trên có thể cảm n g ộ thành đột phá chủ thần p h á p tắc nếu ngươi là một vị cấp sáu chủ thần cũng có thể tìm tới đột phá thần vương thiên địa phát tắc thôi thanh vừa nói một bên lộ ra được viên kia cổ phát đồng tiền dạo ý tứ bất quá đồng tiền bên trên lại là giang đầy một chút ủy dị phù đằng nghe nói đó chính là thần p h ù giá quy định hai viên trung phẩm thần thạch thiên cơ tông ra năm viên trung phẩm thiên cơ tông một cái lao giả dâu bạc trắng trước hạ miệng võ thần phủ ra sáu viên trung phẩm võ thần phủ chỗ phủ quản sự đảm kim đại nhân nói tử đăng cấp ra tám trung phẩm bát tinh đại tông tử đằng các nhị trưởng lao giá mây t r ă n g nói vẹn vẹn kiện thứ nhất vật đấu giá thế mà kinh động đến mấy thế lực lớn đường xuân mượn mắt heo cùng vạn mà thôi thú nhìn thoáng qua đồng tiền kia không khỏi buồn cười lắc đầu tuy nói viên kia thần tệ bên trên có v i ê n cổ thần linh một chút cảm nộ phát tắc nhưng là vị kia thần linh năm đó cũng bất quá nhất tinh thần vương cảnh giới cho nên tưởng từ, từ đây tệ bên trên cảm nộ ra cái gì phát tắc kỳ vọng đột phá thần vương cảnh giới vậy căn bản bên trên chính là tại đánh r á m thuần thúy là thiên cười đường đang lừa dối các lớn n g h ị thành liền thần vương pháp tôn chi vị chủ thần c ấ p cường giả không phải sao liền ngay cả đứng tại bên người trần tông chủ đều có chút nhịn không được muốn ra tay bất quá hắn còn là đàng hoàng nhìn một chút miêu vương miêu vương lại nhìn một chút đường xuân không cần vô dụng t h â n tệ thượng pháp thì nhiều nhất có thể đột phá chủ thần vị trí đường xuân khoát tay áo bất quá trần vui trường có vẻ như có chút không cam tâm thiếu chủ c h i ngôn chính là thiên đạo một câu thiên kim miêu vương k h e nói thuộc hạ minh bạch trần tông chủ cung kính có người n trong lòng thực không rõ vị thiếu chủ này ở đâu ra ma lực như thế thế mà có thể để cho miêu vương như thế nghe lời chẳng lẽ vị thiếu chủ này xuất thân từ cổ thần vực bên trong một vị nào đó thần tôn gia tộc hay sao trần tông chủ đột nhiên giật mình càng cung kính ở giữ lại tranh đấu mực hồi bán mất rất nhiều kiện thần vật bất quá đồng ư ờ n căn bản cũng không hương cùng một kiện vật đấu giá, viễn thần linh ra mặt. Phía trên là thần linh chân chính pháp tắc dung hợp mà thành. g giá, lão là đại đấu đ Cuối cảm cổ tắc thấy thú. Phía pháp hợp một mặt. mạ vật ra thời trải qua chúng ta thiên cười đường thần vương cấp đại nhân dùng vô thượng thần thông chi thuật giám định qua nay thuật bên trên bao dung pháp tắc tuyệt đối càng thần vương cấp bọn hắn suy đoán hẳn là một kiện bán thần tôn pháp cảnh nữ tử ra mặt vật này tồn tại ở chúng ta thiên cười đường đã mấy ngàn năm nhưng là chúng ta thần vương đại nhân đều không thể phỏng đoán đến trong đó pháp tắc cấu ngươi chỉ có thể lưu lại chờ người hữu duyên dù sao b á thần tôn chi thần bảo không phải chúng ta có khả năng suy đoán thấu vậy thì phải nhìn các vị vật khí thôi thanh lấy ra một tấm nữ tử mặt màng dạng da mặt đương nhiên da mặt hoàn toàn chính xác bên trên một tấm da người mà lại đường xuân có thể cảm giác được chữ đứng ở chư thiên đảo bên trên nữ tử khung xương tại toàn thân run dày một đạo ý niệm lại chuyển tới vô cùng d é o r ắ t t h ẳ n g thiết mà lại gấp vô cùng bách đạo vương ta muốn nó ta muốn nó ta muốn nó đây là vô giới chi bảo thần thạch trên căn bản liền không cách nào đổi lấy cho nên thiên cười đường cần các ngươi đưa ra tuyệt thế thần vật đến đổi t h như thần thủy tâm đẳng những cái kia thần vật đều thành thôi thanh một mặt nghiêm túc thiên cơ thần sơn dùng thiên cơ truy đổi này thần vật thiên cơ sơn nhịn không nổi vượt lên trước r a miệng nghe xong lời này đại đường xôn xao bởi vì thiên cơ truy thế nhưng là thiên cơ thần sơn chấn sơn chi bảo thế mà một truy xuống dưới có thể được ậ p phá chân trời. Này truy có Nay trời truy đ đập phá thời không năng lực tại đại thần thông giả trong tay một truy xuống dưới có cơ hội trực tiếp đập phá các giới giới bích có chuyện khẩn yếu lúc có thể đi kế tiếp vị diện đi xử lý một chút võ thần phụ nguyện ý dùng một tấm viễn cụ võ tiếp đổi lấy vật này đã vang cái thứ hai ra miệng lại là một trận náo động bởi vì viễn cổ võ tiếp h thế nhưng là vũ vương phủ thần linh nó viết bên trong bao dung thiên địa pháp tắc sao mà hưng ánh thậm chí võ thần phủ bên trong một chút bí mật bất chuyển có lẽ liền hòa và o ở giữa vậy thì phải nhìn ngươi có không cơ duyên kia đạt được n g u y ệ tâm tông dùng vạn trọng nguyệt lộ đổi lấy vật này n g u y ệ tâm tông gọi to vạn hoa cung xuất thần cấp chấn cung tháp một tòa đổi lấy lúc này một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm chuyển đến hiện trường sôi trào lên thần cấp chấn cung tháp thế nhưng là thần vật bảo điện có thể mượn vạn hoa cung một thành khí vận tiến hành công kích uy lực của nó tuyệt đối qua thiên cơ tông thiên cơ truy nếu như vạn hoa cung yếu chúng ta thiên cơ tông rời khỏi thiên cơ tông lập tức tỏ thái độ bởi vì thiên cơ tông trên căn bản chính là vạn hoa cung cường lực phụ thuộc tông phái nguyễn tâm tông chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bản vương tranh chấp sao không biết được bản vương là vạn hoa cung bên ngoài cung chủ sự tình bạch thúy sao vạn hoa cung nữ tử kia khí thế đào thiên lấy thế đ ạ người a thần vương đại nhân nguyễn tâm tông rời khỏi cạnh tranh tên kia nghe xong doa đến một dông dài vội và nói bởi vì bạch thúy thế nhưng là nhất tinh thần vương chân chính thần vương h ừ v ũ sơn thu ba liên liên ở đây nguyện ý dùng v ũ sơn tinh tượng thần sơn một tòa đổi lấy này thần vật bạch thúy chẳng lẽ ngươi yếu cùng bản vương tranh chấp sao thu ba liên liên lãnh n ạ o thanh â m truyền đến đường xuân cảm giác đầu góc có chút đường ngắn vị này thu ba liên liên chẳng lẽ còn thật sự là vũ vương sư muội có phải hay không là cùng tên thu ba liên liên rất nổi danh sao đường xuân cố ý mà hỏi quá có tiếng tức giận vu thần sơn là cùng vo thần phủ vạn hoa cùng đồng dạng tồn tại là vượt qua tam tinh đại tông tồn tại thật muốn theo tinh coi là bọn hắn chính là chín tinh thế lực vạn thắng hải chân chính có được tam tinh thần vương thế lực lớn mà thu ba liên liên cung chủ thế nhưng là tam tinh thần vương đương nhiên tới đây khẳng định không phải nàng bản thể hẳn là một cái phân thân mà thôi nhưng nàng một cái phân thân cũng tuyệt đối có thể diệt bạch túy trần tông chủ tranh thủ thời gian giải thích nói đường xuân có thể khẳng định vị này thu ba liên liên tám thành chính là tại ác tiên cốc thời điểm hóa sư tôn hám nhạc nữ từ kia thu ba liên liên không biết được bản cung ở đây sao lúc này bạch thúy bao xương lại chuyển tới một đạo phách lối bá đạo thanh â m a vạn hoa c u n g cung chủ cũng tới có người sợ hai thàn nói ha ha ngược lại là càng ngày càng có hương vị hai người hóa thân đều tới thực lực tương đương bất quá vạn hoa cung còn muốn tăng thêm một cái bản tôn ở nhất tinh thần vương bạch thúy vũ sơn cung nếu như không có phó cung chủ loại hình tới lời nói đoán chừng không đùa trần tông chủ cười nói đường xuân suy nghĩ ngày đó truy sát mình khẳng định cũng không phải thánh mẫu bạch tiên vân bản thể hẳn là một cái phân thân mà lại cỗ kia phân thân thực lực vẫn chưa tới nhất trọng địa thần ha ha, ha. thật náo nhiệt đường xuân đột nhiên cười ha ha vài tiếng người nào nơi này là tiên cười đường phòng đấu giá không cạnh tranh lời nói không được quấy dối thôi thanh một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói đường xuân bản thân tham gia đập dùng một viên chứa một thuộc tính bản nguyên tri lực trung phẩm thần đan phá cảnh đan đổi lấy chương này ra mặt đường xuân lạnh lùng hừ nói a bản nguyên có người hét lên nếu là nếu luận mũi về trung phẩm thần đan thật không có như thế manh động m ẫ u chốt là tăng thêm một cái bản nguyên thần đan phân lượng kiệt nhưng chính là tăng lên gấp bội là ngươi đường xuân bạn cung tìm ngươi khắp nơi người trốn đi hôm nay lại dám ở đây lộ mặt thật sự cho rằng ta bạch tiên vân là bùn nạn giấy sao mau cút cho ta b ả n c u n g còn có thể cân nhắc lưu lại ngươi một đầu thần phách luân hồi c h u y ể n thế nếu không bạch tiên vân một b ư ớ c ngươi hiểu khẩu khí ha ha thôi đường chủ chẳng lẽ đây là vạn hoa cung phòng đấu giá sao đường xuân cười khởi nói bạch cung chủ nơi này là thiên cười đường phòng đấu giá cái này có chuyện gì các ngươi sau khi rời khỏi đây có thể tùy ý giải quyết thôi thanh không có cách nào a kiên trì ra mặt không phải thiên cười đường tràng tử liền cho người ta đập thiên cười đường lại thế nào a bạch ả bản n cung hôm nay liền muốn mượn ngày này cười đường địa bàn giáo hấn một chút đường xuân cái này vô chi cùng vọng tiểu nhi. Chẳng lẽ thiên cười đường liền điểm ấy chút tình mọn cũng không cho bản cung cười chút cái chi cười chút cho điệu tiểu giáo hôm vô một điểm sao? ấy lẽ b tiên vân phách lối a cái này ai bạch cung chủ có chừng có mực chính là ta không hy vọng nhìn thấy có người tại cạnh tranh trận bị g i ế t thôi thanh lui một bước tốt thần phách không chết cũng không thể nói bị g i ế t ha ha ha đường xuân chịu chết đi bạch tiên vân cao điệu n ở nụ cười c tốt nhanh l tốt tốt thiểu nhi người cái này miệng đủ độc bạch thúy lập tức thay bản cung cầm xuống cái này hôn đản tiểu nhi rút gần luật ra bản cung muốn để hắn tại luyện muốn trong tháp sống không bằng chết bạch tiên vân kém chút gầm hét lên n à y phụ đôi môi run lẩy bẩy run liền phân thân đều đang run s á t bằng sinh tối kỵ hối chính là có người bóc nàng lao đệ tử nghĩ không ra đường xuân thế mà trước mặt mọi người chọc thủng bạch thúy bản tôn khẽ động trượt đến không trung vỗ một cái về phía đường xuân bao xương làm càn một đạo thanh n m uy nghiêm truyền đến không trung một cái đại thủ từ đường xuân bao xương mà ra ra bên ngoài khẽ v ũ thần quang khẽ động bá một tiếng toàn bộ thiên cười đường đều nhảy vọt mấy lần mà bạch thúy đã toàn thân vỡ vụn gào thét lên phá vỡ thiên cười đường đặc thù xử lý qua vách tường phi hướng về phía phương xa đường đường nhất tinh thần vương thế mà không địch lại đường xuân bao xương một vị nào đó lão đại một bàn tay mà lại trực tiếp liền cho phiền nát m ụ c thân một mà này n sợ ngây người hiện trường tất cả c ư ờ n giả g chính là bạch tiên vân đều sửng sốt một chút tiểu nhi để mạng lại bạch thánh vân phẫn nộ tới cực điểm rốt cuộc không cố được thận trọng gác lại cung chủ mặt mũi một đạo bảo quang hiện lên c h ấ n cung tháp h i ể n lộ tại trên đại sành không bạch cung chủ đừng lấy giả lớn nhỏ lúc này thu ba liên liên hử lạnh một tiếng nàng này hướng không ném đi một đạo tinh tượng hiện lên hóa thành tin h tượng c h i sơn ép hướng về phía trấn cung tháp nếu bàn về vận mệnh c h i học vũ vương phủ vàng hương lý tuyệt đối là cao thủ nhưng là cùng thu ba liên liên vị này vô tộc mọi người so sánh lại là tiểu nhi khoa nàng mới là tin h tượng mệnh số học chân chính tổ tông thu cung chủ ta trừng trị ta đối đầu liên quan gì tới ngươi bạch thánh vân liên k h ẽ nói trấn cung tháp cùng tinh tượng sơn giữ lẫn nhau có vẻ như tám lạng nửa cân ha ha ha gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thu ba liên liên cười nhạt một tiếng hai nữ các làm pháp lực liền muốn tại thiên cười đường bên trong đại triển dọa đến tất cả người đấu giá tranh thủ thời gian đứng lên liền muốn ra bên ngoài bay tán loạn nói đùa tam tinh thần vương phân thân đại chiến ngày này cười đường còn giữ được sao trên căn bản chính là tại xà đàn hai vị nơi này là thiên cười đường bản vương b ạ n thắng hải thiên cười đường đường chủ hạo tiên lúc này một đạo xa xăm thanh â m truyền đến một thân ảnh trực tiếp từ không gian bên trong đi ra đứng ở trên đài đấu giá thân ảnh k i a thượng thần quang đại tác ba viên sán lạn hoàng tinh lấp lóe a tam tinh thần vương hạo tiên cũng tới có người thét to bạch tiên vân cùng thu ba liên liên xem xét đành phải thu thần bảo bởi vì hạo thiên cùng với các nàng hai cùng cấp độ đồng thời người ta còn là bản tôn g á n g lâm thật chọc g i ậ n hắn diệt mình hai cỗ phân thân hoàn toàn có thể thành tổn thất kia nhưng lớn lắm hiện trường đang chuẩn bị đào tẩu các vị cường giả tâm thần lại an định xuống tới ngồi xuống lần nữa thôi thanh cũng lau ba một chút trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử một lần nữa khai mạc hạo thiên lạnh lùng quét toàn trường một chút đường công tử ngươi mới vừa nói cái gì một thuộc tính bản nguyên thần đang đổi lấy chương này ra mặt có thể lấy ra để chúng ta giám định một chút lúc này nghĩ không ra hạo thiên trực tiếp hỏi Đám m người lập tức toàn bộ thiên cười đường không gian đều tràn ngập một cỗ v i ê n cổ một thuộc tính ngụy vị một chút tường giả tranh thủ thời gian hành công phá vỡ lực ra sức hấp thu cỗ này bản nguyên khí ha ha ha không sai quả nhiên là bản nguyên thần đan chương này ra mặt là của ngươi hạo thiên nắm lấy thần đan cùng tiếu ba tiếng bản cung dùng chứa hỗn độn huyền khí chấn cung thắp lẫn nhau đổi ra mặt bạch tiên vân cắn răng một cái ra bên ngoài ném đi một phương chấn cung thắp xuất hiện bên trong một cỗ màu xám thiên địa huyền khí thẳng hướng tràn ra ngoài nàng quét đám người một chút đạo lẫn nhau tất các vị hội rõ ràng hỗn độn huyền khí năng lượng thiên địa sơ khai hỗn độn làm đầu sơ khai lúc thiên địa hỗn độn một mảnh đây mới là trên đời này thuần chính nhất bản nguyên khí có thể dung hợp các loại bản nguyên năng lượng hút đi lão ca cái này hỗn độn bản nguyên quá khó nhị gặp nào đó thần linh nói h ạ o thiên thần vương đ ừ n g cho lửa hôn độn bản nguyên yếu cắt chém đi ra nhất định phải có hôn độn hạch tâm cầu mới có thể làm đến đ o a n chừng điểm này huyền khí chỉ là một cái m a n h lưới mà thôi đường xuân nói tựa như là như thế cái đạo lý h ạ o thiên thần vương nhẹ gật đầu đây không phải hạch tâm sao thánh mẫu đắc ý lại ném ra ngoài một cái tràn ra cường đại nóng bỏng năng lượng tiểu cầu tới đây là theo mẹ nguyên bên trên phân hóa đi ra một cái nhỏ hạch tâm chỉ có chúng ta vạn hoa cung mới có được có hay không có thể cắt chém ra hôn độn bản nguyên rồi ừ có thể thực hiện đường công tử xin lỗi rồi cái này thần đan trả lại cho ngươi hạo tiên h nhẹ gật đầu ha ha ha bên trong đường xuân thế mà cười nhạt một tiếng thu hồi thần đan thiếu chủ ngươi không phải còn có khác bản nguyên hồng lang thế nhưng là gấp không sao bạch tiên vân thay chúng ta đổi ra mặt chẳng phải là càng tốt hơn chúng ta còn không cần lãng phí một viên thần đan đường xuân cười thần bí d i ệ u d i ệ u a miêu vương dơ ngón tay cái lên tất cả mọi người biết bạch tiên vân sẽ không bỏ qua đường xuân thế nhưng là lại có ai biết nhưng thật ra là đường xuân sẽ không bỏ qua bạch tiên vân quả nhiên một đoàn người ra thiên cười đường sau đường xuân một đám bay hướng ngoài thành bay đi mà vạn hoa cung nhân mã cũng theo sát mà lên vạn người hiểu chuyện nhóm tất cả đều ở phía xa đi theo chuẩn bị xem náo nhiệt nửa ngày về sau các phương đều đi xa đến thiên hà thành bên ngoài mấy trăm ngàn dặm cái này thần linh phi hành độ thật đúng là không thể dùng không khí động lực học được giải thích người ta toàn bộ là dùng pháp tắc đang phi hành trực tiếp phá vỡ không gian nhảy một cái liền đến bên ngoài mấy vạn dặm đường xuân đứng vững bước, bước một mặt lạnh lùng nhìn xem ngàn dặm bên ngoài bạch tiên vân không chạy à nha bạch tiên vân băng lanh thanh âm chuyển đến ha, ha. lời này nên ta hỏi ngươi đường xuân cười nhạt một tiếng mạnh nơi xa xem náo nhiệt nào đó thần linh giơ ngón tay cái lên tuyệt đối mạnh cũng không biết được đường xuân ở đâu ra lòng tin một cái khác thần linh nói vô c h i tiểu nhi mà thôi coi là đả thương một cái bạch thúy liền có thể chiến thắng bạch tiên vân kỳ thật hắn làm sao biết bạch tiên vân một cái hóa thân so bạch thúy mạnh mẽ bao nhiêu lần không biết sống chết ta nào đó thần cảm thán nói ngươi tương đương tự tin a bạch tiên vân cười lạnh nói bởi vì ta có tự tin vô liếng đường xuân ba đạo đáp lại đạo Nói n h ả m thiếu nói, đem t ấ m mặt kia giao ra ra. Ha ha ha. b ạ cây h Tiên v n đến kém chút tiền ngưỡng. Nhi, ngươi bản lĩnh cười chút có Tiểu tới Đạo, kém phủ hậu Đạo, nhi, thì l ấ chính là. Một kề s o n g bạch tiên vân hướng không ném đi một tòa lóe mạnh nước hỗn độn sát ánh sáng chấn cung tháp xuất hiện ở không trung một cỗ hỗn độn sát khí dày đặc tại vạn dặm không vực toàn bộ không vực lập tức cho đốt như vậy sôi trào lên vạn dặm không vực bên ngoài không khí cho thiêu đến hình thành từng dãy đ ả o tiên khí lang băng băng mà tới mà lấy vạn dặm không vực làm tâm bởi vì cường đại không khí xoay tròn tạo thành một cái mấy vạn dặm vòng xoáy không gian bạch tiên vân đang cười lạnh không thắp vòng xoáy hướng đường xuân một đoàn người thôn vệ qua đi mà người hiểu chuyện nhóm tranh thủ thời gian bay ngược đến mười vạn giảm không vực bên ngoài đường xuân xong rồi từ hắn chọc bạch tiên vân bắt đầu chú định chính là như thế kết cục đúng vào lúc này không chung một tấm m è o hình cự thủ đưa ra năm ngón tay hướng không một chảo nam đạo kinh khủng ánh sáng màu vàng sắc hóa thành năm thanh lợi chảo bắt lấy toàn bộ vạn giảm không vực xé ra giống như tại xé một khối g à y nặng bố tê lạc một tiếng toàn bộ không vực đều lung lay cho hỗn độn huyền quang phong tỏa toàn bộ vạn g i m không gian cho trực tiếp xé rách mà đầy trời đất vàng từ trên trời lấp mặt đất mà tới lập tức liền đóng băng bạch tiên vân một đoàn người không gian t i ê u liên c h ấ n cung tháp đều cố định tại chỗ thân tháp không cách nào động đậy đó là cái gì nào đó thần linh chúng ta hét to một tiếng sao dọn thổ chi bản nguyên a cái này có trò hay nhìn hôn đ ộ n bản nguyên đối kháng thổ chi bản nguyên thuộc tính không sai biệt lắm liền nhìn người k h ô n g chế thực lực như thế nào thần linh lời nói vẫn chưa xong một con vuốt m è o trống rỗng một chảo trực tiếp đem bạch tiên vân trộp vào bàn tay trong lòng dội ra một đầu ngón tay bắn ra một tấm da mặt bay ra mời thiếu chủ nhận lấy một cái khác vớt mèo bắt lấy nữ nhân ra mặt cung kính đưa cho đường xuân thái tha mạ tích cường đại có vẻ như chỉ là đường xuân một cái thủ h ạ ai khó trách đường xuân tự tin như vậy nguyên lai、like、có mãnh liệt như vậy thủ h ạ đoan chừng có nhị tinh thần vương cảnh giới bạch tiên văn hóa thân khẳng định không địch lại mà lại trấn cung tháp cũng không phải mẫu tháp hỗn độn huyền quang không đủ p h â n lượng lời còn chưa dứt c h u n một tiếng truyền đến bạch tiên vân gầm lên giận dữ toàn bộ phân thân cho vớt mèo trực tiếp bắt xé thành mảnh nhỏ mà không chung một tấm mèo miệng hám ở đi đến đưa tới xong rồi bạch tiên vân sau cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời toàn bộ bẻ vụn phân thân cho nhét vào cự miêu miệng bên trong r i ắ t băng mấy lần neo còn liếm môi một cái có vẻ như có chút vẫn chưa thỏa mãn giống như mùi vị chẳng ra sao cả cái này n g ư yêu phân thân quá thối một chút neo miệng nói pháp thân co rụt lại đã mất đi thân ảnh sụp đổ một màn này xuất hiện doa đến cùng vạn hoa cũng có liên quan thiên cơ tông cùng những tông phái k h á c các cường giả tranh thủ thời gian giải tán lập tức chạy chối chết mà đi hôn đản xa xôi vạn hoa thần sơn bên trên bạch tiên vân tiếng gầm gừ nhắc lên toàn bộ vạn hoa cùng một trận chiều dâng một tôn to lớn châu xuất hiện sừng châu hướng không đâm một cái bạch tiên vân bản thể biến mất tại không gian bên trong đường xuân một đoàn người cũng không đi giống như đang chờ đợi cái gì làm hại thật nhiều người hiểu chuyện nhóm lại dừng bước tại nơi xa xôi chú ý tiên k i a thật nhàn nhã đi chơi thế mà nằm tại trên ghế trúc tiêu g i a o nào đó thần linh nói người ta có vô liếng vài ngày sau không chung một đạo to lớn phong bạo c h ấ p động lên một đoàn ánh sáng nóng bỏng đoàn như hỏa cầu nhấp nô khí thế hùng hồ mà tới hòa cầu kia c u ố n lên lấy mười mấy vạn dặm không vực hết thẻ sự vật do đến người hiểu chuyện nhóm tranh thủ thời gian lại bay ngược mấy vạn dặm không ư đường xuân tiểu nhi chịu chết đi bạch tiên vân bản thể tại c ù n g thiếu phía sau đi theo vạn hoa c ù n g cung điện to lớn lóe kim sắc màu sóng càng dễ nhìn nào đó thần linh sờ soạn một chút cái cảm Trước Thiên Thánh ta một một Người Vương như Chí cùng cung cũng chừng cung Hiển. nhìn, Phủ hậu phải không sai, một phủ viện sai, Sơn đến. Nếu đoán Mẫu Vũ Vũ một tòa cung điện tại một con cự miêu trên lưng trực tiếp hóa thành m ư ờ i mấy vạn trượng đại sơn đánh tới hướng đường xuân một đoàn người v ố t m è o lại hiển mà lại một con cự miêu cũng xuất hiện ở không trung đầy trời đất vàng hóa thành một thanh màu vàng cự phủ đổ về phía vạn hoa cung bên cạnh lan g một tiếng vang thật lớn thiên địa rung động nhật nguyện thất sắc kết quả trực tiếp chính là đem m ư ờ i vạn dặm không vực đâm đến sổ đổ m ư ờ i vạn dặm không vực lập tức thành nhân gian địa ngục cùng loạn thần vực không gian toàn bộ loạn bất quá đường xuân m ư ơ i phần nhàn nhã bên người mấy đạo thần quang đánh ra một mực bảo bọc đoàn người mình như vậy cường hãn không gian thắp ham t h ế m à không thể đem đường xuân một đoàn người quyển mang vào bất quá miêu vương bổ xoẹt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi miêu vương phẫn nộ chỉ lên trời một tiếng rít gào gọi một đạo thổ chi bản nguyên dung nhập khí sóng bên trong hướng vạn hoa cung tập kích mà đi lập tức không gian loạn lưu tất cả đều hóa thành tay cầm thần tiễn bắn về phía vạn hoa cung bất quá bạch tiên vân đang cười lạnh kiên lợi sừng châu b ư ớ c lên vạn hoa cung hướng xuống hất lên toàn bộ thần tiễn lập tức cho chấn vỡ thành mảnh vỡ bay đến mười mấy vạn dặm có hơn bắn ra bên trong không gian này tất cả sơn nhạc thủ m i ê u vương lại gọi m i ê u vương chờ một lát để tinh thần tử ta đến một chút tinh thần tử pháp thân k h ẽ động lộ ra bản thể thiên tự tinh c ư lớn tinh cầu xoay tròn lấy đánh tới vạn hoa cung cạch cạch cạch một tiếng thần quang bạo tạc mấy chục vạn dằm không n ự c đều hơi núp ních một chút một cố năng lượng kinh khủng sông lên tận chín tầng trời mà đi mà vạn hoa cung ra một tiếng gào thét cung điện trực tiếp cho tinh thần tử bản thể đâm đến dạn nứt lái đi lao tử lại đụng tinh huy chất động mấy chục ngôi sao cho tinh thần tử lôi kéo dưới lần nữa hung ác đánh tới vạn hoa cung giang giác một tiếng a vạn hoa cung thế mà cho quả bóng k i a cầu đụng nát nha thật nhiều thần linh đồng thời hét lên một cỗ hỗn độn huyền khí hóa thành cột sáng phóng lên tận trời đúng vào lúc này không chung một đầu lớn bưng ra hiện một nước lạnh lẽ hủy thiên diệt địa khí thế thổi phồng xuống dưới giam giắc cái này thổi phồng có thể được xưng là kinh thiên thổi phồng trực tiếp liền đem vạn hoa cung chém thành nhiều đạo khối vụn phi nổ ra ngoài mà đường xuân lại thổi phồng xuống dưới cung trong huyền khí bản nguyên hạch tâm cho hắn thổi phồng đánh nát luân hồi vòng xoáy mở ra một ngụm thôn vệ hỗn độn bản nguyên mà đường xuân giáp pháp thân còn đang không ngừng lớn mạnh giống thiên cho hướng phía không c h u n g v ớ i hô vạn g i ằ m non sông b ư ớ c lên lên đáng sợ sóng âm chấn động đây là đến từ cách xa một tiếng giống cái này âm thanh gầm rú tựa như là đến từ cách xa viễn cổ thời đại giống lên một tiếng bên trong tràn đầy man hoang loại kia thế gian vô địch bà khí bạch tiên vân lập tức pháp thân trì trệ đường xuân vung lên hắn ghế đầu hung hăng bổ đem xuống dưới toàn bộ không gian cho hết băng ghế thấu xuyên mà qua trực tiếp nghệ nước bạch tiên vân hộ thân thần quang âm vang một tiếng bạch tiên vân to lớn thân bò hét thảm một tiếng thân bỏ từ giữa đó đứt thành hai đoạn mà tinh thần từ ngôi sao to lớn đụng vào đi bạch tiên vân lại là một tiếng h é t thảm toàn bộ thân bỏ cho tinh thần tử trực tiếp nện thành thịt muối vạn hoa cung cho miêu vương bọn người toàn bộ công phá bên trong vạn hoa cung cường giả dốc toàn bộ lực lượng bất quá chờ đợi các nàng chính là bị d i ệ t s á t vận mệnh mười mấy vạn dặm không vực thành A t ỳ địa ngục không trung tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc tại đường xuân bốn tam tinh thần vương bảo tiêu cường hãn công kích đến vạn thắng hải đều đang run rẩy vạn hoa cung triệt để trở thành vạn thắng hải lịch sử vạn thắng hải chấn động các cường giả đàm luận được nhiều nhất chính là vạn thắng hải mới quật khởi thần linh đường xuân cùng đường ô n đúng vào lúc này chư thiên chim bên trên một trận bốc lên nữ nhân ra mặt bay vào k h u n g xương trên mặt lập tức tử khí đằng không mà ra nữ tử k h u n g xương giật giật đầu khớp xương huyết dịch đang bay vút lên huyết dịch điên cuồng tuân hướng nam bộ mà trái tim tại kịch liệt nhảy lên tôi động lấy huyết dịch tiến vào một cái chính quy tuần hoàn bên trong đồng thời huyết dịch tuần hoàn càng lúc càng nhanh càng ngày càng m á h liệt mà nữ tử k h u n g xương bởi vì huyết dịch tuần hoàn duyên cơ sung huyết số nhuận giờ phút này nữ tử ra mặt tại hợp lại một chút hồng nhuận từ trên mặt bốc lên mà ra giống như nở rộ hai đoá hoa đảo toàn bộ khung xương có vẻ như có thần thái có người sống thần thái lúc này nữ tử hai mắt thế mà quỷ dị mở ra hai đạo tử hà bay vút lên mà đi một tiếng ẩm vang tiếng vang chư thiên đảo trực tiếp từ đường xuân tiểu thế giới bên trong bay đằng mà ra nó phồng lớn đến mấy chục vạn dặm pha vi toa nên xuống lõe từng đoàn từng đoàn vân triệu giống như thải hà c h ậ m d a i hướng vạn thắng hải nào đó hải vực rơi xuống chư thiên ngồi xuống thứ phương chiều mái đạo đạo màu lộ phóng lên tận trời cửu thiên tri thượng chư thần chấn động t ừng cái mở ra cường đại nhất thị giác ý đồ nhìn thấu vạn thắng hải đã sinh cái gì sự tình chỉ bất quá giao diện hàng rào quá mức cường đại căn bản là không cách nào nhìn thấu phía dưới tình trạng đúng vào lúc này cựu thiên tri thượng vài tòa thần sơn bên trên mấy vị lão giả tôn hai mắt có chút mở ra lập tức mấy đạo hào quang trực tiếp đánh tan cựu thiên giới bích đến vạn thắng hải chư thiên đảo bên trên ai cựu thiên tri thượng truyền đến một tiếng xa xăm thở dài giống như đến từ viết cổ giống như ngủ say nở vạn năm lâu sắp biến thiên một cái không công cần lão nhân thở dài về sau nhắm hai mắt lại thần quang biến mất mà đồng thời còn có mấy đạo thần quang cũng là như thế dần dần biến mất giữa thiên điện sắp biến thiên hà nha vạn thắng hải tất cả thần linh đều nghe được cái này âm thanh thở dài chư thần triều bái c ử u thiên mà đi bởi vì vừa rồi mấy đạo thần quang thế nhưng là thần tôn thần lộ ánh sáng chư thiên đảo triệt để ngồi xuống tại vạn thắng hải bên trên nó thành một cái cự đại trôi nổi đảo lúc này nữ tử hai mắt lại khép mở mà đi hai đạo tử khí trực tiếp đánh vào vu sơn cung cùng trong võ vương phủ a vương triệu hoán trong võ vương phủ mấy thân ảnh phóng lên tận trời thẳng đến chư thiên đảo mà đi mà đồng dạng v ũ sơn c u n g trong cũng giống vậy thu ba liên liên cũng ở trong đó hai cỗ to lớn thế lực tất cả đều mang theo hơn vạn cường giả thẳng hướng chư thiên đảo đại đế thần miếu so bình thường khuyết trương mấy trăm lần đường xuân ghế đầu liền đặt tại chủ điện chủ tọa phía trên đương nhiên dưới đáy còn có chỗ ngồi ghế dựa ghế đầu đặt tại lớn trên ghế ngồi không phải cũng lộ ra thai keo kiệt một chút vu sơn cung thu ba liên liên mang theo thuộc hạ bái sơn thu ba liên liên thanh em rộng thoáng chuyển đến ừng võ thần phủ đại trưởng lão cái thế kim quan g mang thuộc hạ bái sơn một đạo k h ắ c vang r ộ i thanh âm truyền đến không lâu đạo đạo thải hà ngồi xuống tại chư thiên đảo bên trên hai phủ thần vương cấp cao thủ thành kính đến đại đế thần miếu vương vương cung điện cái thế kim quan g xem xét tranh thủ thời gian thành kính hạ bái mà lại lại là ba quỳ chín lại nói vương sư mội ta tới vương sư mội tìm ngươi n và năm n g ư ơ i rốt cục trở về thu ba liên liên một cái thật sâu khóc người nước mắt đầm địa các ngươi nhận là người đi ta cũng không phải vũ vương tên kia đường xuân a cắp đại cười đi ra tiếp khách ngươi chính là vương không phải không có khả năng đạt được vương truyền thừa cái thế kim quan g kiên quyết lắc đầu không sai ta có thể từ trên người của ngươi cảm nhận được vương khí t ứ c ngươi tuyệt đối là vương c ử u thế luân hồi c h i thân thu ba liên liên cũng là một mặt không thể nghi ngờ giọng điệu sư tôn ngươi cũng tới nữa mời lên ngồi đường xuân thấy được hám nhạc đồng thời nói hám nhạc là sư tôn ta cho nên ta cũng không phải là vũ vương các ngươi b á i sai vương kia là trước kia ta chỉ là đề điểm một chút ngươi luân hồi tri thân Vương có thể trở về, vinh nhưng nhạc lớn nhất vinh tin. Nghĩ không ra hám nhạc thế nhưng là không dám động Cung Liên Liên còn có Chủ thể trở thế Thu hám hám ra ở là là dám A Ba đây. ừ đường xuân tiểu nhi còn nhớ ta không lúc này không c h u n g ở giữa một thanh âm chuyển đến cựu thiên tri thượng đột nhiên cho cái gì vật nặng lập tức phá vỡ một vết nứt một thân ảnh xuất hiện ở vạn thắng hải bên trên nữ tử kia đầu đội mũ phượng dáng dấp cùng bạch tiên vân giống nhau đến mấy phần nàng chân đạp vạn hoa cung thần bảo thần bảo bên trên bắn ra vạn trượng con mang một cỗ kinh khủng huyền khí thần quang bao phủ lại quanh mình trăm vạn dặm hải vực mà một mảng thần quang gắt gao đặt ở chư thiên đảo trên không một cô áp lực kinh khủng truyền đến tựa hồ lập tức liền muốn đem chư thiên đảo đập vụ n giống như tiện phụ ngươi thế mà còn chưa có chết đường xuân giống to một tiếng thần quang ngút trời mà đi long hành thiên hạ ngươi tên hốn đản n ồ vật ngươi chính là cựu thế luân hồi ta như thường tử đánh ngươi trở lại mười thế ngươi vinh thế không được sinh thiên chỉ thánh mẫu hử lạnh nói một đạo to lớn mặt trời nhỏ từ đây phụ phía sau bước lên đến không trung mặt trời nhỏ ra chói mắt màu xám quang khí đến bắn về phía vạn thắng hải ngàn vạn dặm hải vực một mảnh dáng lây xám tia chớp a thần tôn g á n g lâm nào đó xa xôi thần linh hét to một tiếng bởi vì thần tôn trên đầu mới có thần hoàn xuất hiện ai thiên trì thần mẫu thế mà vi phạm thần vực pháp tắc tự mình mang cung nhân xu ố n g tới phiền thoái đường xuân không phải đối thủ của nàng quy lão hai mắt mở ra thở dài đường xuân thật sự là vạn thắng hải vương long hành thiên hạ cựu thế luân hồi c h i thân sao mễ lão hỏi có thể là bất quá kỳ quái là đường xuân làm sao không nhận nợ quy lão hơi nghi hoặc một chút có phải hay không là bởi vì luân hồi số lần quá nhiều mà đã mất đi ký ức bởi vậy luân hồi thành công nhưng đường xuân đã không phải là long hành thiên hạ cái này phiền thoái thiên chỉ thánh mẫu khẳng định sẽ không bỏ qua cho đường xuân bởi vì nữ nhi của nàng tôn nữ đều chết tại đường xuân tri thủ mà thôi vân quang cũng thở dài không cần phải gấp gáp năm đó nghe nói long hành thiên hạ có hai vị phu nhân thiên chỉ thánh mẫu xuất hiện một cái khác phu nhân giao tiên từ đâu có mâu liền có thuẫn tin tưởng giao tiên từ không lâu cũng sẽ lộ thân trừ phi là nàng đã triệt để v ỡ t lạc năm đó ba người bọn hắn ở giữa gút mắc thế nhưng là chấn động thiên n i ệ có lẽ đường xuân xuất hiện cũng là bởi vì ba người bọn hắn mà thành m ẹ lao nói thiên chỉ thánh mẫu ngươi tự mình mang theo thuộc hạ từ trên chín tầng trời trực tiếp đập xuống vạn thắng hải tới chẳng lẽ không biết có thần phạt sao đường xuân ba k h í vô cùng q u á t hỏi ha ha ha thiên chỉ thánh mẫu một hồi cùng tiếu vang vọng vạn thắng hải trên mặt nàng hiện lên một tuyến nghiền ngẫm giống như ý cười đạo long hành thiên hạ n g xem ra ngươi cái này thứ chín thế luân hồi cũng không thể thành công hiện tại liền cơ bản nhất thiên đạo quy tắc đều quên thần phạt ha ha thần phạt cũng là cố ý đối với thần tôn tới nói còn có cái gì thần phạt bởi vì thần phạt giả chính là vì thần tôn phục vụ người thần tôn thủy hạ hội trừng phạt chủ tử của hắn sao cho cười chuyện cười lớn bởi vì thiên địa p h á p tắc chính là chúng ta chế định h ừ đã ngươi dám miệt thị thiên tắc ngươi chắc chắn chịu thần phạt đường xuân không dài dòng nữa pháp thân vừa tăng ngân giáp cự thần đi ra mà tinh thần tử mang theo tinh thần quốc tam tử ba viên tinh cầu khổng lồ xoay tròn lấy xếp thành một cái quỷ dị tam giác chi trận đánh về phía thiên trì thánh mẫu mấy k h ả phá tinh cũng dám ở vạn thắng hải làm mưa làm gió cho ta toàn bộ trở về bản nguyên khi các ngươi tinh tinh đi thôi thiên trì thánh mẫu cười lạnh một tiếng dôi ngón lĩnh vực thần quan g xuất hiện ba đạo ẩn chứa thiên địa trở về pháp tắc thần đạo trực tiếp đánh tan tinh thần tam tử tinh thần không gian có chút cột nước cao tới vạn trượng ba đạo thân ảnh mơ hồ một đầu đâm hướng trong biển muốn chạy bất quá lại là một điểm màu đen tử vực đến tam tử đều cho thiên trì thánh mẫu nắm tại bàn tay bên trong đường xuân một tiếng hung á c giống một nước lạnh mượn c h ư thiên đảo khí vận c h ấ p động lên tử vòng chi quang bù về phía lĩnh vực không gian bất quá ba một tiếng một nước lạnh trực tiếp cho thiên trì thánh mẫu cường đại lĩnh vực trực tiếp đã bị đánh mấy t r ă m cắt bỏ hướng về phía vạn thắng hải thiếu chủ, đời sau lại vì thiếu chủ là công tinh thần tam tử ba tiếng gọi thần phách trực tiếp cho thiên trì thánh mẫu tan thành phấn vụn tan biến tại giữa thiên đ i ệ một màn này kinh động đến b ạ n thắng hải chư phương thần linh chính là cựu thiên tri thượng chúng chư thần xem xét cũng là hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là thần tôn lĩnh vực cùng thiên địa p h á p tắc thiên địa này p h á p tắc vốn chính là thần tôn chế định làm thần tôn p h á p tắc xuống con dân nào có phản kháng bọn hắn năng lực thần tôn chính là thiên địa chân chính chúa t ể yếu ngươi sinh thì sinh muốn ngươi chết liền chết vãng sinh một quyền chấp động lên lôi qua ngân mang kẹp lấy bản nguyên lôi đánh tới hướng thiên trì thánh mẫu lĩnh vực không gian như vậy có thể hủy thiên diệt địa thần quang chỉ vẹn vẹn để lĩnh vực không gian có chút lung lay kết quả đường xuân trực tiếp cho lĩnh vực một cái bắn ngược toàn bộ ngân giáp pháp thân cho phản đụng phải mười vạn giảm có hơn mà thiên chỉ thánh mẫu cười lạnh một tiếng thần v ự c lĩnh vực pháp tắc ra một chỉ đạt đến lập tức xuyên thủng đường xuân cường hãn hộ thân thần giáp tiến một bước xuyên thủng đường xuân thân thể thiên chỉ thánh mẫu đang cười lạnh không ngừng rôi ngón bắn ra đường xuân to lớn ngân giáp chi thân cái chức động hai cái động ba cái động n cái động vương vũ vương phủ toàn thể thần linh tập thể tạo thành thiên địa pháp tắc công về phía thiên chỉ thánh mẫu sư h u n h vũ sơn cung cũng giống vậy thiếu chủ miêu vương mang theo thiên miêu nước toàn thể chư linh tập kết trăm vạn sinh linh cường giả hình thành đ ả o thiên chi thế công kích thiếu chủ hông điệu nước thiếu chủ tiếng vang tại vạn thắng hải vang vọng một mảnh vang vọng đất trời ở giữa mấy ngàn vạn sinh linh đại quân tại vạn thắng hải viết lên một khúc bảo vệ thiếu chủ bảo vệ vương chiến hoàn toàn có thể viết lên thành một khúc thế giới nhất bi tráng sử thi bị ca các sinh linh kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên trước mặt cho phá hủy t h ầ n phách hóa thành bụi bặm phía sau cũng không có cái gì sợ hãi tiếp tục dũng cảm tiến tới mà lại một đường hát văn vương thiếu chủ thu ba liên liên tự bạo hù dọa đào thiên sòng lớn vũ vương phủ toàn thể chư thần đại trận nổ tung cuốn lên lấy thiên địa rúng động miêu vương cho xé thành mảnh nhỏ hóa thành bụi bặm vạn thắng hải thành cấp lò sát sinh nghe nói huyết vân tại không trung ngưng tụ không tiêu tan không lâu một trận huyết vũ dòng g ã xuống thời gian một năm vạn thắng hải nước biển cho hết n l u ồ n đỏ giống như đây hết thể đều hợp lý viết một khúc bi tráng máu sử thi thiên chỉ thánh mẫu trước khi đi trực tiếp dùng bản tâm lĩnh vực dung nhập vạn hoa cung bên trong cường đại cấp thần bảo vạn hoa cung lợi dụng thiên địa pháp tác lực lượng lợi dụng lĩnh vực thần quang trực tiếp đập vỡ bao dung mấy chục vạn giảm xa chứ thế nào mà đương xuân trực tiếp cho vạn hoa cung đập ra không gian lỗ đen sóng cuồng thôn p h ệ đường ca ngươi lại nằm ngộng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc mà xa lạ hoán trách chuyển đến tỉnh rốt c ụ c tỉnh đương xuân thấy được mình một mực đau khổ truy cầu mà không cách nào tới tay bạn gái tô chiếu thu m u ộ i muội chiếu thu đây là có chuyện gì đường xuân s ữ n g sở ngươi n h a ngươi nói là mời ta nhìn sao trổi qua địa cầu kết quả mình ngủ t i ế p đi mà lại lúc ấy ngươi còn cầm hoa cầu hôn thế mà đang cầm hoa liền ngủ mất n g ư ơ i a thật sự là không tâm thành như thế không tâm thành ta còn thế nào dạng đáp ứng ngươi tô chiếu thu vừa sân vừa hỉ lúc ấy giống như sao trổi va vào trong viện a ta cho là ta chết rồi chẳng lẽ không có hay sao đường xuân tranh thủ thời gian hướng bốn phía nhìn một chút còn không phải sao nhà mình lao đầu tử lưu lại tứ hợp viện tử một mảnh ngói đều không có mất đi chớ nói chi là viện tử cho sao trổi đập bể mà dương mắt quét qua tô chiếu thu lập tức đường xuân đầu bên trong ầ m vang một thanh em vang lên bởi vì giờ phút này minh dưới ánh trăng nhìn tô chiếu thu làm sao cảm giác nàng rất giống cực kỳ nhỏ lưu tô trước kia không có nằm ngộng trước là không thể nào có này cảm giác hiện tại từ trong ngộng cảnh tỉnh lại trên đời này tha mạ tích cũng quá xảo hợp đi ai vũ vương tha mạ tích tất cả đều là một giấc ngộng cái gì cầu thí thiên cương đại lục đại đông vương triều vạn thắng hải còn có bao nhiêu cái mỹ nữ lao bà tha mạ tích lại là giấc ngộng nam kha thật sự là phiên muộn ai lao bà của ta nhóm đâu cứ như vậy biến mất trong ngộng đường xuân ấy ấy tự nói tương đương một mực cái gì ngươi có mấy cái l ã o bà tô chiếu thu lông mày dựng lên giữ rằng nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân hắc hắc chỉ bất quá làm nằm mộng thỏa mãn một chút nam nhân lòng hư vinh mà thôi là làm mấy cái bất quá đây chẳng qua là mộng mà thôi đường xuân cười khan một tiếng nam mộng cũng không thành ngươi chỉ có thể có ta một cái tô chiếu thu chống n ạ n h một thanh kéo lên đường xuân lỗ thai biệt giới điểm nhẹ kéo hỏng làm sao bây giờ đường xuân tranh thủ thời gian hô mấy cái l ã o bà tô chiếu thu càng hung ta thế nhưng là cầu chín mươi chín lần c ư i ngươi không phải nói không gả cho ta sao đường xuân một thanh đứng lên giữ dằn hỏi lại hắn biết tô chiếu thu là mặt hung mềm lòng hạng người quả nhiên tô chiếu thu tâm một chút bung ô l ò n g tay ra trong lòng ta lúc ấy quyết định qua thứ một trăm l ầ n liền gả cho ngươi tô chiếu thu mặt thi đấu hoa đảo hh ắ c ắ c trong lòng ta lúc ấy cũng có cái quyết định đường xuân cười khan một tiếng quyết định gì ngươi nói đến tô chiếu thu lại giữ dằn chỉ cầu chín mươi chín lần tuyệt không lại cầu một lần đường xuân nói một mặt nghiền ngẫm giống như nhìn xem cái này tứ cựu thành bên trong thứ một mỹ phải biết tô chiếu thu tuyệt đối được xưng tụng là thiên nhiên tiểu mỹ nhân xưa nay không trang điểm nhưng là thiên nhiên r a thịt cùng hoàn m ỹ khuôn mặt cũng làm cho tứ cựu thành bên trong bao nhiêu đám công tử bột cả ngày giống như là một đống buồn nôn con r ồ i dạng vây quanh đường xuân phụ mẫu đã sớm sinh tử hiện tại liền lưu lại cái này tứ hợp viện tử cho hắn đương nhiên đừng nhìn cái này tứ hợp viện tử tương đương cổ xưa nhưng là ở kinh thành tri đ ệ a đập cái mấy ngàn vạn còn là không thành vấn đề bất quá đường xuân không nỡ bán đi nó mà tô chiếu thu thái độ đối với đường xuân là như gần như xa nhìn không ra ý nghĩ tới ngươi dám nghĩ không ra tô chiếu thu rốt cục phạm vào sư tử hà đông giống ma bệnh đồng thời một bả nhấc lên đặt tại trên ghế chút hoa cứng rắn nhét vào đường xuân trong tay đạo tranh thủ thời gian cầu hôn chúng ta ngay tại ban đêm thành hôn trời làm chăn đất làm giường cái này cũng thành đây chính là trong sân bốn phía pháp nhãn vô số đường xuân nhìn một chút quanh mình hàng xóm có chút cửa sổ còn có ánh đèn lộ ra tới ta còn không sợ ngươi thì sợ gì tô chiếu thu giữ d ằ n đường xuân triệt để bó tay rồi n g h ĩ không ra vừa làm cái vĩ đại tỉnh ngộng đến bạn gái thế mà thay đổi người giống như thế mà yếu tại trên đời này giá hợp lúc nào nữ nhân cũng biến thành điên cùng như vậy rồi tốt trời làm chăn đến chỗ này làm giường ngươi không sợ già tử còn sợ cái cầu chúng ta ngay tại cái này trên ghế trúc hoàn thành đêm đầu đường xuân một tiếng giống một thanh ngang ngược nắm qua tô chiếu thu đẻ ngã tại trên ghế c h â m rãi chúng ta còn chưa giao đổi chiếc nhẫn tô chiếu thu nói úc cái này ngược lại quên đường xuân xứng sở tranh thủ thời gian bàn tay trong túi quần móc ra một viên nhẫn kim cương đường xuân lại là xứng sở bởi vì n à y nhẫn kim cương điêu khắc quá tha mạ tích giống như là vũ vương hang ổ chư t h i ê n ả o cái kiêng ộ n g cảnh bên trong thần vật đương thời đã hủy xem ra là mình có chút không nguyện ý tử trong ngộng tình dậy vật phẩm gì đều có thể nghĩ ngươi thành trong ngộng thần vật bất quá đ ư ờ n g tô chiếu thu mặt mũi tràn đầy phỉ hồng đưa chiếc nhẫn khi đi tới đường xuân trong đầu lại là ẩm vang một thanh em vang lên bởi vì chiếc nhẫn kia thế mà cùng mình tại thần bí trong cổ mộ đạt được chiếc nhẫn giống nhau như lúc chỉ bất quá bây giờ là phiên bản thu nhỏ bản mà thôi đây hết thể thật sự là trùng hợp sao đây hết thể đều là bởi vì mộng cảnh tạo thành sao cũng thái tha mạ tích t r ù n g hợp hai cái nhẫn rốt cuộc đụng vào nhau lập tức toàn bộ tứ hợp viện tử đều lung lay động đất chạy mau a quanh mình có hàng xóm hét lên một đạo bóng loáng từ xa xôi tinh thần không gian tới trực tiếp tiến vào tô chiếu thu trong thân thể nang thay đổi hiện đại váy áo toàn bộ thoát ly hóa thành một vị đầu kéo cao c u n g trang nữ sau một đôi phượng hoàng thần d à y mang ở trên chân phía dưới có nhàn nhạt cự thải ánh sáng đương xuân người khoác bạch thù lao làm vinh dự bảo phục chân đạp một đôi giày đặc màu đen vải thần dày đầu cho gió thổi lên về sau phiêu động một đôi mắt sâu thảm được giống như một vũng vũ trụ mười vạn năm trôi qua lưu tô người rốt cuộc tỉnh đường xuân có chút cảm thán đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy tô chiếu thu gương mặt trước kia hết thẻ ký ức như điện quang hỏa thạch đồng dạng tại trong lòng quanh quần mà qua giống như một vài bức ba dê hình ảnh tại trong đầu thế giới triển rõ rệt vương chỉ cần ngươi có thể triệt để tỉnh dậy lưu tô ta làm cái gì đều nguyện ý lưu tô một mặt thâm tình đi thôi chúng ta trụt du thế giới đi đường xuân nhẹ nhàng ôm lấy lưu tô ngươi không mang đi nó à nha lưu tô mười phần không thôi nhìn một chút cái kia tứ hợp v i ệ n tử đương nhiên nó là của ta thứ một thích đường xuân cười nói hử vậy ta thành thứ m ấ y yêu lưu tô bất mãn hh ắ c ắ c nó không phải cũng là ngươi thứ một thích sao chúng ta yêu thích giống nhau ngươi là ta thứ hai thích ta là ngươi thứ hai thích hòa nhau đường xuân cười nói liền ngươi nói ngọt lưu tô ôn nhu cho đường xuân một cái long não bạch nhãn âm b a n g một tiếng tứ hợp viện đằng không m à lên biến mất nghe nói ngày thứ hai các lớn tin tức đều báo cáo tứ cựu thành bên trong cái nào đó tứ hợp viện mất tích bí ẩn thiên đại tin tức càng có chuyên gia học giả hợp thành nghiên cứu hội nghiên cứu nghe nói đại đa số chuyên gia đều k h u y ê n h ư ớ n g cho người ngoài hành tinh làm đi tiến hành nghiên cứu loại thuyết pháp này bởi vì vào lúc ban đêm tứ cựu thành trên không có cái quỷ dị ánh sáng trợt lóe lên từ đó về sau lắng lại thật lâu uf gochi mê lại nhấc lên trên địa cầu yêu thích triều dân mà giờ khắp này đường xuân hai người chính tại du lịch núi võ đang thiếu lâm tự ban đêm tại nhà khách nhìn xem buồn cười báo cáo tin tức nhỏ lưu tô người chạy đi đâu rồi xong đời đại ca trở về không thấy nàng sẽ đánh chết ta mập mạp giờ phút này chính tại xa xôi một cái khác thời không phương diện đại đông vương triều khóc đến hy lý hoa lạc phiên thoái chúng ta b u ô n phía đi tìm không có hiện lưu tô ảnh tử ni hồng cũng nhíu chặt lông mày hạ mệnh lệnh toàn bộ hướng lục soát bao quát tứ đại phủ ni lan vị này nữ hoàng hạ đạt đại đông vương triều lệnh một ngày nào đó rốt cục du lịch xong toàn cầu trưng một nghìn bốn mươi bảy thành t i ệ u thần tôn vị trí chúng ta nên đi nha đường xuân nói ừ n là cần phải đi lưu tô có chút khó bỏ nhìn một chút đã từng ở nhiều năm địa phương ha ha không có việc gì chuyện bên kia rồi chúng ta tưởng trở về còn không dễ dàng sao đường xuân cười cười một cái cất bước đến ma quỷ tam giác lớn cái này t ử vòng chi điện không tiên phía dưới một cái cự đại có thể thôn vệ cự luân máy bay to lớn vòng xoáy tại xoay tròn lấy giờ phút này vòng xoáy bên cạnh nhấc lên cao trăm trượng song lớn nơi xa một chiếc cự luân dọa đến tranh thủ thời gian quay đầu chuẩn bị a có người nhảy vòng xoáy bên trong nhà có du khách vừa rồi tại trong ống nhỏm nhìn thấy đường xuân cùng lưu tô nhập vòng xoáy một khắc này nam m ộ n g đi sẽ còn nhảy vào đi ai có bản lanh đó ta thật nhìn thấy nhìn thấy n g ư ơ i thử đi nhảy nhảy một cái đ ừ n g bảo là nhảy vào vòng xoáy chính là tiếp cận vòng xoáy cũng không thể chính là hàng không mẫu hạm tại vòng xoáy vùng ven cũng đem cho trực tiếp kéo đi vào thật là giữa ban ngày cũng nói chuyện hoang đường ta thật không có người địa cầu tuyệt không biết thần bí bách mộ tam giác lớn cái kia quỷ dị vòng xoáy nhưng thật ra là xuyên qua ra ngoài tầng không gian lối vào đương nhiên người địa cầu chính là biết cũng vô pháp làm được tứ hợp viện từ lặng lơ lửng ở vạn thắng hải trên mặt biển giống như một khối cổ p h á t lục bình bất quá tất cả tiếp cận vật này các tộc các sinh linh đều sẽ cho một loại cổ lao khí dọa đến nhịp tim chuyển ngươi tranh thủ thời gian gõ kế tiếp khấu đầu sau trốn mất lưu tô ngươi nỗ lực nhiều lắm vì để cho ta thức tỉnh ngươi từ thịt nát thân nhục thân hạ xuống tại từng cái phương diện không gian hóa thành từng tòa sơn nhạc hoặc cái gì đến hấp dẫn ta khôi phục đại ngu hoàng hướng lưu lại chiếc nhẫn của ngươi đế quốc học viện lưu lại tung ảnh của ngươi tứ đại đảo v ư c lưu lại ngươi một bộ phận phát thân đại đông vương triều lưu lại ngươi thần ý thiên cương đại lục lưu lại con mắt của ngươi vạn yêu không vực lưu lại tinh thần của ngươi cổ tiên vực lưu lại ngươi vạn thắng hải lưu lại trái tim của ngươi cách đời thời không bên trong lưu lại ra mặt ngươi đây hết thể hết thể ngươi tại chỉ dẫn lấy ta cựu thế luân hồi con đường tu luyện tám thế luân hồi cuối cùng đều cho vạn hoa cung bóp chết tại nửa đường cái này thứ chín thế luân hồi ta là như thế nào đi nữa cũng không thể để vạn hoa c u n g đạt được không thần vực vỡ vụn đều là bởi vì thiên trì thánh mẫu cái này dâm đãng phu nhân bây giờ nàng thành cựu thần tôn vị trí thế mà công nhân dẫn đầu vi phạm thiên quy diện sắt các tộc sinh linh thời điểm đến nên lúc kết thúc đường xuân nằm tại trên ghế trúc mắt nhìn lấy sáu chỗ viên kia khỏa đời sao hết thảy đều nên kết thúc thiên địa luân hồi thời không đảo ngược cũng nên là biến thiên thời điểm tiện nhân kia làm thần vực đường đường bạch ra công chúa thế mà dâm đãng như thế rõ ràng cùng các ngươi đường ra đã sớm định xong hô nước thế mà chẳng biết xấu hổ một bên hô to yếu cùng người kết hôn một bên lại là cấu kết thần vực thế lực khắp nơi yếu đánh cắp các ngươi đường ra thần tôn địa vị kết quả đường ra làm thần vực nhà thứ nhất cho mặt khác mấy nhà liên thủ an toàn hoàn toàn biến mất mà thần vực cũng bởi vậy cho các ngươi to lớn thần lực đánh vỡ t i ế n ngươi thần vực mảnh vỡ gây họa tới toàn bộ thời không phương diện từng cái phương diện đều lọt vào tổn thương tiên vực đi theo vỡ vụn chia vô số phiến đ ồ n g bềnh vào hư không bên trong mà ngươi chạy đến vạn thắng hải đặt chân với thiên trì thần sơn bên trên để nhìn đông sơn tái khởi bất quá bạch thanh thiên trì thánh mẫu cái kia đang chết tiện nhân thế mà cũng rơi vào vạn thắng hải một thế dây dưa lúc đầu ngươi đã lấy được vạn thắng hải vương t h a n h tựu vạn thắng hải thứ một thần linh vị trí có khả năng khôi phục thần vực khí thế nhưng là đây hết thể lại cho bạch thanh an toàn s á t giấy vỡ vụn thần vực mấy thế lực lớn liên hợp vạn thắng hải một chút thế lực d i ệ t tiên trì mà mình thế mà chẳng biết xấu hổ tự xưng tiên trì thánh mẫu đối ngoại còn xưng ngươi là long hành thiên hạ đệ nhất phu nhân ta nhổ vào phi phi chỉ bằng nàng một cái dâm phụ cũng dám xưng chi tục danh liệu tô khẽ nói còn là ngươi là ngươi hy sinh chính mình ngươi mới là thần vực thứ một công chúa dưới trời đất đẹp nhất thần nữ vì để cho ta phục sinh ngươi bỏ ra hết thảy đây hết thẻ căn do đều là bởi vì chúng ta đường ra là thần vực thứ một thần tôn hoàn toàn có khả năng tại n năm về sau vấn đỉnh thần vực nhất thống thần vực cuối cùng hết thảy đều cho bạch thanh hủy đây hết thảy nên kết thúc đường xuân nói đột nhiên đứng lên hàn mang từ trong mắt bắn ra thẳng hướng lấy c ử u thiên tri thượng mà đi không lâu đường xuân đến một tòa pho tượng trước mặt dỗi ngón một điểm ẩm vang một tiếng pho tượng bay vút lên tiến vào đường xuân thân thể ngân giáp pháp thân lại khôi phục thành t ử giáp pháp thân cao tới mấy trăm vạn trượng thiên â m tám t ứ c một t ứ c sau cùng luân hồi thiên điệm từng đạo hủy diệt thiên địa tử quang không gián đoạn đánh vào đường xuân trong thân thể thân thể của hắn đang tiến hành tái tạo cùng tái tạo tái tạo thân thể tất cả đều là bản nguyên năng lượng mà hồng m ô n g năng lượng chỉ là bản nguyên có thể sức mạnh một loại không lâu một cái cự đại vòng xoáy đẻ vào đường xuân trên đầu vòng xoáy ra kinh khủng bản nguyên tử quang tới một đạo thần tôn vòng ánh sáng xuất hiện ở đường xuân trên đầu đường xuân rời lên hắn ghế đầu hướng phía cựu thiên tri thượng o a n g một cái âm vang một tiếng cổ thần vực cường đại giới bích trực tiếp cho nện đến một cái cự đại lỗ thủng đường xuân mang theo lưu tâu ngang nhiên đứng ở cổ thần vực một mảnh tinh không phía dư thật l à lớn g a n chó lại dám công kích cổ thần vực nào đó thần vương gầm lên giận dữ thiên địa r o i hiện quất về phía đường xuân cổn ngươi sao chứng cầu đường xuân thô lỗ một tiếng giống một đạo bản nguyên thần khí trực tiếp từ miệng bên trong phước l u n ra thần vương lưu tại trên đời cuối cùng một tiếng hét thảm về sau nhục thân trực tiếp cho thổi nát thần phách trực tiếp cho bản nguyên khí thôn vệ một màn này do a đến quanh mình mấy trăm vạn g dạm phạm vi bên trong các loại thần linh tranh thủ thời gian trốn như điên mà đi người nào dám diệt sát ta cùng ra thần vương cung mang lúc này một cái đầu đỉnh lấy hư quang chi l u ô n bán thần tôn một cái cất bức từ trong hư không đi ra hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm đường xuân cung thiên còn nhớ rõ ta đường xuân sao đường xuân khẽ nói long hành thiên hạ ngươi thế mà không chết cung thiên con ngươi kéo ra chết ta đường xuân là thiên mệnh người người nào dám diệt ta đi chết đi cung thiên thời điểm đến hết thảy nên trả lại cho các ngươi cung ra đường xuân một tiếng giống lại là một lồng ánh sáng đánh tới cung thiên bước ra liền muốn đào tẩu bất quá vãng sinh một quyển trực tiếp xuyên thủng thân thể to lớn thần tâm trực tiếp đánh cho tới cựu tiêu bên ngoài ngã vào trong lỗ đen cung thiên pháp thân ẩm vang vỡ vụn đổ xuống ai dám g i ế t ta cung ra người cung ra thần tôn cung cá rít lên một tiếng từ trên ghế phá không mà đi bất quá hiện một đôi người tuổi trẻ đang đứng tại mình thần linh trên không nhìn xuống chính mình ai ta biết thiên địa yếu thay đổi bất quá đường xuân trước kia ân oán đều là bạch thanh làm chúng ta cung ra lúc ấy cũng là không có cách nào ngươi hẳn là đi tìm bạch thanh mới đúng cung cá nói có vẻ như yêu cầu hòa giải thật sao đường xuân cười lạnh là ngươi sao dọn chết bạch thanh diệt ngươi cựu thế ta diệt ngươi thứ m ư ờ i thế cung cá một tiếng c ù n g tiếu một thanh niên nổi giận phiến xuất hiện hướng không khẽ vỗ lĩnh vực bên trong tất cả đều là ánh lửa đằng thiên mà lên hỏa chi pháp tắc giống như mấy ngàn vạn đầu hỏa long n h à o về phía đường xuân lĩnh vực cung cá là hỏa thần c h i tôn hỏa chi pháp tắc lĩnh vực người thủy chi bản nguyên gia đường xuân cười lạnh một tiếng bản nguyên chi thủy hóa thành đại dương mênh mông đại hỏa vòng quanh đảo thiên song cùng dung nhập lĩnh vực bên trong mang theo mấy trăm vạn dặm không vực năng lượng và chạm hướng về phía hỏa chi lĩnh vực thủy long đảo thiên tấn công hòa long ngàn vạn d ằ m thần chi không vực đều đang run rẩy bù bù bù một ngọn núi l ử a cho cung cá vung lên đánh tới hướng đường xuân bất quá một phương sông lớn cho đường xuân nhấc lên ném cung cá đạo đạo tiếng nổ vang chấn thiên động tâm không lâu thế l ử a cho hết trực tiếp nào chết thủy chi thủy triều một làn sóng một làn sóng vén hướng về phía cung cá lĩnh vực lao gia hỏa lập tức kinh hãi được trường lớn mắt kim ngư ngươi chính là đem mắt trường phá cũng vô dụng hôm nay lão tử chính là thiên địa này chúa tể hết thể trở về bản nguyên đường xuân cười lạnh một tiếng t r ă m triệu dặm bên trong chư thần nghe mượn ta cung ra lực lượng diệt đường xuân tiểu nhi cung cá một tiếng lĩnh vực gầm n à y lĩnh vực bên trong tất cả chư thần đồng thời lực đạo đạo thần quan g hóa thành thô to thần lực chuyển vào cung cá lĩnh vực cung cá lĩnh vực lập tức là thần quan g bùng lên thần hà lật trời cung ngư thần tôn chi thân hóa thành một phương vạn vạn trượng thế giới cung cá muốn mượn thế giới chi lực thôn vệ đường xuân lĩnh vực người nói nha giọt có thế giới lao tử thế giới lớn hơn đường xuân cười lạnh một tiếng hướng mi tâm bên trên vạch một cái tinh thần không gian t h o á n hiện luôn hồi vòng xoáy bên trong vài ước tỷ tỷ ngôi sao ra chói mắt ánh sáng tới. cung cá thế giới chỉ là bao quát mấy cái tinh hệ không gian mà đường xuân thế giới lại là hàm cái mấy ngàn cái ngôi sao không gian hai tướng so sánh cung cá mặt đen lại lao r a hỏa cũng rất quả làm một cái bước ra thế giới chuyển di liền muốn chạy đi phá giới đường xuân một tiếng hô tinh chạy không tài đ ổ i thời không luân chuyển các loại tinh thần chi lực dung thành một thanh kinh thiên cự chảm chém về phía cung cá thế giới một tiếng ẩm vang cung cá thế giới trực tiếp cho chạm phá vỡ vụn từng khối như núi cao lớn tảng đá tại đụng chạm lấy thần vực không gian cung cá rít lên một tiếng toàn bộ thần thân trực tiếp đụng thành hai đoạn bất quá lão gia hỏa lập tức từ bỏ thế giới pháp thân một cái luân chuyển không thấy bóng người chạy hòa thượng chạy không thoát miếu đường xuân cười lạnh một tiếng đại thủ hướng xuống gỗ cạch cạch cạch một tiếng cung g i a thế giới toàn bộ cho đường xuân trực tiếp đã bị đánh một phấn từ đó về sau thần vực cung g i a sẽ thành thần vực lịch sử đường xuân tiểu nhi ngươi chờ xa xôi tinh thần không gian bên trong t r u y ề n đến cung cá phẫn nộ người chạy quạng lông bệnh cung cá ngây người bởi vì đường xuân t h a nhâm ngay tại bên hai bởi vì hắn liền đứng tại trước người mình bởi vì đường xuân thiên đâm tám thức thức thứ bảy chính là thời không toại đạo trực tiếp đánh ra một cái toại đạo cung cá chính là chạy tới trăm tỷ ước bên ngoài còn là không bằng đường xuân nhanh đường xuân cung cá khỏe miệng co giật mấy lần l a o ra hỏa thế mà quỳ xuống cầu khẩn nói đường xuân ngươi diệt chúng ta cung g i a toàn tộc chúng ta cũng trả các ngươi đường ra ân đoán ta chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân ngươi thả qua ta đi bỏ qua cho ta đi bỏ qua cho ta đi thả cho ngươi đường xuân nhàn nhạt hừ một cái đi chết đi cung cá đột nhiên trên thân búc lên vạn trượng hòa diễm lão r a hỏa thế mà lựa chọn tự bạo ha ha ha tiểu nhi ngươi mười thế luân hồi là cho ta cung cá khô rơi xử lý cung cá trước khi chết gào thét vang vọng một thành thần vực cư dân thật sao đà tạ ngươi đường xuân lại từ một cái khác thời không chạy trở về khóe môi n ế é t lên một chút nghiền ngẫm giống như cười tả có vẻ như này thời gian t o ạ đạo thật đúng là cấp thần thông ngươi yếu bạo chỉ có thể bạo một cái thời không lão tử lập tức chạy đi ngươi bạo xong lão tử lập tức quay lại ngươi cảm ơn ta cái gì đến xem ta cung cá chết vong sao cung cá không rõ hồi quan phản chiếu hai mắt dần dần khép kín hán không cam lòng đi liền thần phách đều cho đường xuân luân hồi vòng xoáy thốt vệ biến thành giữa thiên địa chân chính bụi bặm tự nhiên cũng mập đường xuân mở thế giới cung ra bị diệt chấn động toàn bộ thần vực thần vực dù lớn nhưng là các thần linh đưa tin thủ đoạn thế nhưng là nhiều mặt trong lúc nhất thời tin tức bay loạn bạch đế thành là thần vực bạch gia địa bàn thần vực vỡ vụn về sau bạch gia ngược lại là phi của thời bây giờ bạch gia đã trở thành thần vực đệ nhất gia tộc thần vực ba thành địa bàn cùng tài nguyên đều là bạch gia mà tại bạch gia quản hạ xuống các tộc thần linh không hạ tỷ tỷ nhiều mà thần vực nghe tiếng bạch gia bảo liền c h ữ a đứng ở bạch đế sơn bên trên bạch đế sơn cao tới ngàn vạn trượng giống như thần quang sừng sững tại thần vực đại địa bên trên ở xa bên ngoài mấy chục triệu dặm đều có thể nhìn thấy bạch đế sơn bên trên bạch gia bảo đương nhiên lâu dài đều có hơn vạn thần linh tại bạch đế sơn xuống chiều bái bạch gia bởi vì, đương nhiên bạch gia cũng bởi vậy bỏ ra trả giá nặng nề hao tốn lớn như núi thượng phẩm thần thạch người ta mới bằng lòng tới dù sao cung gia bị diệt cũng hướng mấy vị từng tại một mươi vạn năm trước đối đường i a xuống tay thần tôn nhà tới nói cũng gõ cảnh báo nếu như không ôm đoàn cùng một chỗ rất có thể sẽ cho đường xuân tiêu diệt từng có cho sẽ đường Xuân thân ảnh. bởi ộ phận. khắc Bạch này, Mà giờ Gia bảo vào t h ờ khắc phòng Bạch Thanh nhân cùng đề bên trong. nữ này ngày Mà mỗi mấy vì ị thần tôn thương Bất thân nhân sách. hắn không hiện ảnh. lượng bọn cũng đường Xuân đại đối Bởi quá, có v đường xuân giờ phút này đến thần vực thần táng tri địa thần táng tri địa là các thần linh nơi ngủ say mà năm đó đường ra rất nhiều tổ tông bên trong cường giả liền táng ở chỗ này tuy nói là thần táng tri địa nhưng là cũng không có âm phong trận trận mà là thần quang lấp lóe chính khí thông thiên mà lại thần táng tri địa là thiên nhiên hình thành thần linh sau khi chết tự động đầu nhập thần táng chi địa ngoại nhân chính là tưởng làm phá hư cũng không thể tổ tông nhóm ta trở về nha đường xuân lắp bắp nói một đôi ánh mắt kiên định nhìn xem thần táng chi địa bên trong lít nha lít nhít âm linh quan g đoàn cái này mỗi cái quan g đoàn bên trong chính là thần linh trước khi chết thần phách đương nhiên cái này thần phách đã tử vong chỉ bất quá hóa thành quan g đoàn hình thức tồn tại ở giữa thiên địa mà thôi lúc đầu những n à y quan g đoàn bên trên ngươi là không cách nào nhận ra vị nào là đường ra thần linh vị nào là bạch ra thần linh đường xuân mở ra mắt heo cùng bạn mà thôi thú hai đại thần thú thi triển ra thần thông chi thuật đường ca q u ấ y nhiễu thần linh vong hồn bộ dạng này làm thế nhưng là hội chịu thần phạt lưu tô rất lo lắng sợ cái l n g a đường xuân khẽ nói dũng tâm quét hình không lâu hiện một cái quang đoàn cùng huyết mạch của mình có chút tương tự hẳn là đường ra vong linh thế là g i ậ tới không lâu đường xuân liền giật hơn ngàn cái đường ra tử vong thần linh trong đó có ba cái đường ra tử vong thần linh ra chính là thánh quang hảo quang màu trắng ai người rốt cục lớn lên ba đạo màu trắng quang đoàn thế mà ra một tiếng ngủ say đã lâu thở dài hậu bối không biết là vị nào tổ tông đã tổ tông có thể xuất r a thanh nhầm đến chẳng lẽ tổ tông còn chưa có chết đường xuân lập tức kinh ngạc hướng phía ba cái màu trắng quang đoàn quỳ xuống làm lễ chết đã sớm chết đây chỉ là chúng ta dùng đại thần thông giấu dếm xuống tới lực chi bản nguyên mà thôi là dùng trên đời này ban sơ lực lượng bản nguyên giấu dếm xuống tới một điểm ký ức mà thôi sơn hà có thể vĩnh sinh nhưng là chính là thần tôn cũng vô pháp làm đến vĩnh sinh bởi vì thần tôn cũng có thọ nguyên tuy nói thần tôn thọ nguyên xa xăm nhưng tóm lại có một ngày sẽ tới đạt chúng ta ba vị chính là thọ nguyên hao hết chết đi ta là đường tiên h hắn là đường đ ị a cái cuối cùng gọi đường không a lại là ba vị thần tôn đại nhân liệu tô xin kính chào liệu tô kinh hãi tranh thủ thời gian cung kính làm lễ ta giống như chưa nghe nói qua bọn hắn bọn hắn như vậy có danh tiếng sao đường xuân hỏi đương nhiên đường tiên h thần tôn quản k h ô n g lấy thiên đường đ ị a thần tôn quản k h ô n g chạm đất mà đường không thần tôn quản bên cạnh lấy hư không ngươi nghĩ ba vị thần tôn quản bên cạnh lấy hư không đây chính là toàn bộ thế giới mặc kệ cái gì phương diện thời không không gian chỉ có thể bao quát cái này ba cái phương diện lưu tô nói tiểu nữ hoa nói không sai thiên địa không đều là chúng ta được ra cho nên đường xuân ngươi lập tức tiếp nhận đường ra truyền thừa đi sau này thế giới này sẽ là của ngươi đường thiên nói thế nhưng là tổ tông nếu như các ngươi đem thiên địa không ba truyền thừa trước kia truyền cho đường ra hậu nhân liền sẽ không xuất hiện đường ra cho thần vực các nhà liên thủ d i ệ n vong thảm kịch đường xuân có chút có chút bất mãn bọn hắn không được đường nói vì cái gì đường xuân hỏi không được là không được không có vì cái gì đường không bá đạo nói chức đường xuân thấy được sơn hà hoa cỏ cây tối hướng phía mình bày tới không lâu hung ác tràn vào trong thân thể của mình một hồi sẽ tâm nức gan thống khổ đau khổ đường xuân đường xuân tại gào thét tại b ú t lên cảm giác thân thể nhanh trực tiếp xé nát hiện tại đã biết rõ không có đây là ta chuyển cho ngươi địa chi truyền thừa bọn hắn chịu không được trực tiếp hội nạp mạng cùng nó hại bọn hắn không bằng không chuyển đường thanh â m chuyển đến đạo thứ hai truyền thừa thư không truyền thừa thư không tuy nói là chống không nhưng là trong hư không loạn lưu không gian tháp hãm không gian yêu ma cũng là mười phần kinh khủng những n à y toàn bộ tràn vào đường xuân trong thân thể thống khổ so địa chi truyền thừa còn kinh khủng hơn bất quá đường xuân kiên trì nổi Cuối cùng, truyền thiên tri truyền thừa. Từng khoảng ngôi kinh tinh Từng lớn mang theo kinh khủng tinh thần thừa. to theo khỏa sao bất ả n nguyên tràn vào đường xuân, trên trời có thể t vào có có cả đ ề u một mạch hướng đường xuân trong thân thể kiên vào. t h i trì i t r u y nổi thừa n khủng nhất, đường xuân tại đại đế trong h thần miếu ngây người khoảng ngây tại trừng đại miếu người đế đường xuân ở trong thế giới của mình thấy được vạn thắng hải thấy được thiên cương đại lục thấy được đại đông vương triều ai ngươi không có cô phụ chúng ta ngươi là mạnh nhất đường ra tử tôn chúng ta không còn gì nối tiếp có thể chân chính đi đường thiên thở dài một cái ba đ á m quan đoàn dần dần hóa thành bụi bặm tan biến giữa thiên đ i ệ m luân hồi c h i đạo thổ tông trở về đường xuân một tiếng giống ba đạo bản nguyên thánh quang đánh qua ba đám biến mất trùm sáng lại từ trong hư không huyễn hiển đi ra ai tuy nói giữ tử vong của chúng ta thân phách nhưng là đường xuân ngươi như thế làm sẽ gặp thiên phạt đường thiên thanh âm chuyển đến chỉ cần người đường ra có thể phục sinh ta chính là tiếp nhận thiên phạt cũng không sao đường xuân một mặt kiên nghị không cần tiếp nhận thiên phạt chúng ta chính là thiên ta bạch thanh thế thiên thần phạt ngươi đường xuân thiên chỉ thánh mẫu bạch thanh thanh âm chuyển đến đường xuân quét qua hiện bạch thanh mang theo mấy trăm vạn thần linh đứng ở thần táng tri địa trên không mà đổi thành bên ngoài còn có hai vị thần tôn trên đầu treo cao lấy thần luân ánh sáng mà ba người đứng phía sau trên trăm thần vương cường giả mấy ngàn chủ thần hơn vạn chân thần một dân phụ ngươi có tư cách gì nói đại biểu thiên đường xuân cười lạnh đúng vào lúc này trời cao đột nhiên vang lên một đạo lôi quang một thanh màu trắng cái vợt từ xa xôi hư không bên trên đánh xuống bá một tiếng trực tiếp liền đem bạch thanh lĩnh vực không gian đập thành bụi phấn mà vỗ từ hung hăng quất vào bạch thanh trên mặt thiên chỉ thánh mẫu lập tức đầu trâu xương to lên một mặt đẫm máu ai dám đánh ta bạch thanh phẫn nộ thiên đang đánh ngươi một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến xa xôi hư không bên trong lộ ra một thân ảnh tới đường xuân kém chút trận tròn mắt lỡ lời nói lão ba tại sao là ngươi bất quá lý b á c hướng hắn làm suy tâm thanh thủ thế thân mực chính làng à y còn có cái gì thiên bạch thanh giữ g ằ n hỏi ha ha ta chính là thiên đây chính là thiên phạt lý b á c nói thần tôn lớn nhất còn có cái gì so thần tôn còn lớn hơn bạch thanh v ẫ n nộ gầm dù nói thần tôn lớn nhất đó chỉ có thể nói n g ư ơ i thái vô c h i không biết được thần tôn phía trên còn có thiên sao gọi là cái gì ha <cười> ha thánh giả thánh giả đại biểu thiên thánh giả mới thật sự là thế giới vương ngươi bạch thanh một con gái giếng như yêu mà thôi lại dám nói bừa thế thiên trừng phạt ngươi thì tính là cái gì hôm nay cái vỗ này tử chính là thiên phạt để ngươi ghi nhớ thật lâu lý bắc một mặt mênh mông lẫn nhau thật là có sợi cấp thánh giả tư thế chính là thánh giả thì thế nào ta bạch thanh như thường tử diệt s á t lực thần tôn vạn pháp thần tôn ba người chúng ta liên thủ xử lý thánh giả bạch thanh đang cắn răng lĩnh vực năng lực thi t r i ể n ra liền muốn đóng băng bất quá lực thần tôn cùng vạn pháp thần tôn cũng không dám đ ộ n thủ kết quả lại là vỗ tử lý bắc trực tiếp đem bạch thanh đập vào bên trong lòng đất mà lại vũ tử liền đem bạch thanh đánh về nguyên hình một con to lớn như yêu mà thôi đương đương thần v ự c t h ế mà cho một đám châu chi phối lấy thật nhiều thần vương nhóm t r ợ n tròn mắt bọn hắn thật đúng là chưa hề biết bạch thị gia tộc là châu gốc dễ thể bạch thanh từ dưới đất bắn lên lắc một cái máu tươi phẫn nộ q u á t hỏi đã thánh giả là thiên đại biểu thiên hành phạt đ ư ờ n g xuân vừa rồi phá hủy thần táng tri địa có phải là cũng phải tiếp nhận thiên phạt đương nhiên nên bất quá vừa rồi bản thánh người đang ngủ cảm giác không nhìn thấy không phải sớm xuống cái v ợ nha thiên là công bằng đối với bất kỳ người nào lý b á c một câu đi công tác điểm với ế tử bạch thanh mười mấy cái sân bóng lớn ngưu nhãn kém chút trực tiếp phun máu thánh giả ngay cả khi ngủ cũng không có khả năng không biết có phạm nhân thần quy có phải là bởi vì ngươi là tiên h ngươi là thánh giả bạch thanh hỏi bất quá g i a hỏa này cho hai nhịp tử đánh sợ không dám lớn tiếng thánh giả đi ngủ lúc nào đến phiên ngươi nho nhỏ ngưu yêu đến quản còn dám loạn hỏi lời nói ta thứ ba cái v ậ t trực tiếp đánh ngươi trở lại mẹ ngươi dạ dày bỏ bên trong đi lý b á c một mặt nghiêm túc vậy ngươi cũng không thể nhúng tay ta cùng đường ra sự tình không phải ngươi chính là xử sự, sự bất công bạch thanh hỏi ta không có nhúng tay a các ngươi đánh đi chỉ cần không vi phạm thần quy là được lý bác hai tay một đám hai mắt nhắm lại bắt đầu đi ngủ bất quá tại nhắm mắt tiền triều lấy đường xuân nháy một chút ánh mắt ý là ngươi hiểu long hành thiên hạ người tên hôn đản ngươi chính là hóa thành cho ta cũng biết ngươi là long hành thiên hạ bạch thanh chuyển vui phẫn nộ vừa ra tay chấn cung tháp đóng băng trăm vạn dặm công vực Cút. Đường xuân một tiếng truyền thửa xuất、hiện. Một đạo thánh Đường đạo hư xuân giống, không hiện. qu mà hư không lại là đường xuân bản nguyên truyền thừa vỡ vụn không gian bên trong một đạo cự quyền hung hăng đập vỡ bạch thanh lĩnh vực không gian lĩnh vực vỡ vụn trăm vạn dằm giang sơn biến thành một mảnh cho bụi mà vãng sinh một quyền chính giữa bạch thanh trên thân bạch thanh toàn bộ đ ộ ngực đều đánh cho xẹp đi vào từng chiếc to lớn xương c h â u toát ra bên ngoài thân bên ngoài hai vị thần tôn còn không xuất thủ bạch thanh phun máu tươi h ồ lớn nếu như ta đổ kế tiếp chính là các ngươi lực thần tôn cùng vạn pháp thần tôn liếp nhìn nhau một tiếng giống lực lượng hóa thành kim quang lực lượng che kín không vực lực thần tôn chiến l ự c mạnh nhất chính là bản nguyên tri lực loại này m à u hoàng kim bản nguyên tri lực tự nhiên khủng bố bởi vì nó là lực lượng biểu tượng toàn bộ không n ự c đều là cường lực ép hướng về phía đường xuân mà lực chi bản nguyên nhận c h ấ n cung thấp sau khi đụng không ngừng co vào nắm chặt mà bên ngoài hiện đầy pháp tắc thiên địa đường xuân tuy nói vừa tiếp nhận tam đại truyền thừa nhưng là dù sao người ta là ba đại thần tôn đường xuân cho áp xúc tiến một cái nhỏ bé lĩnh vực không gian lĩnh vực đang thu nhỏ lại gần thành một quả trứng gà hình dáng ừ m lý b á c đột nhiên hát hơi một cái máng cái gì con ruồi như thế lớn thật sự là đáng ghét cút đón lấy chính là cái vợt lóe lên hung hăng đập vào ba đại thần tôn bố trí lĩnh vực không gian phía trên âm vang một tiếng tam đại lĩnh vực lập tức sụp đổ thánh giả đại nhân ngươi tại sao lại giúp đường xuân ba vị thần tôn đều phẫn nộ được kém chút thổ huyết thật vất vả đem đường xuân đẩy vào góc chết nghị không ra cho cái vô này tử liền đập tan mà đường xuân rầm rầm rầm ba đầu hủy diệt cá ra trực tiếp chui vào ba vị thần tôn trong thân thể ba người lập tức cho bạo đến bên ngoài mấy trăm vạn dặm trực phun máu tươi ta giúp sao vừa rồi một con r ù i rất chán ghét thánh giả y ê u đánh con r ù i còn đến phiên các ngươi đến còn sao dài dòng nữa lời nói lao tự yếu hàng thiên phạt lý bắc đánh một c á n áp hướng phía đường xuân chen lấn một chút lại ngủ thiết đi thần quang kích mang theo tám đạo bản nguyên chi lực lại thêm thiên địa không ba đạo chuyển thừa lực lượng hoàn mỹ khóa chặt ba vị thần tôn lĩnh vực không gian mà lại vừa thu lại gấp thiên địa không ba co vào ba người lĩnh vực không gian cho càng thu càng nhỏ hiện tại đến phiên đường lão đại xoay người nông nô làm chủ nhân đường xuân pháp thân cao tới mấy ngàn vạn trượng từ giáp cự thần hai cánh tay vung lên hắn ghế đầu hung h ă n g hướng ba người lĩnh vực bên trong nện đem xuống dưới dầm dầm ầ màu m trắng thánh quang không ngừng h n h kích lấy ba người lĩnh vực không lâu lực thần tôn lĩnh vực vỡ vụn kết quả cho đường xuân nghiêm băng ghế đánh cho trong n g c sâu hạch t m lực thần tôn cuối cùng ra h é t thảm một tiếng hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này lại là nghiêm băng ghế vạn pháp vỡ vụn thần tôn một tiếng h é t thảm trực tiếp cho đường xuân p h á p tắc quấn chặt kìm chết vạn pháp để làm gì p h á p tắc ở chỗ tinh mà không ở chỗ nhiều nhiều mà không tinh có ích lợi gì thái tạp đường xuân cười lạnh lại là nghiêm băng ghế nện đem qua đi bạch thanh mấy trăm vạn trượng thân bỏ trực tiếp cho nện thành hai đoạn một tiếng trâu âm thanh gào thét bang bang bang đường xuân cầm lên ghế đầu tiếp tục nện không lâu bạch thanh toàn thân đều nhanh thành khối thịt vụn nàng sợ hãi câu khẩn nói long hành thiên hạ chúng ta tốt xấu tại mười vạn năm trước cũng là có hôn nước người ta là vị hôn thê của n g ư ơ i ta nguyện ý gả cho ngươi cho ngươi sinh bé con ta nhổ vào lao tử mới không thích châu hoa tử mà lại một dân phụ phá hải ta đường xuân cần chính là chỗ này loại hình đường xuân kéo một cái thanh thuần cao q u ý thánh khiết đệ nhất thế giới mỹ lưu tô xuất hiện ở bên người giao tiên tử người cái tiện nhân n g ư ơ i thế mà không chết bạch thanh lưu nhãn đột lên cao bạch thanh c h â u trên mặt cho lưu tô ngoan quất một bàn tay bạch thanh ngươi có muốn hay không mặt tại thần vực ai cũng có thể làm chồng ngươi quả thực là ném nữ nhân chúng ta mặt mười vạn năm trước cũng bởi vì các ngươi bạch ra giã tâm để không thần vực vỡ vụn chết thần linh không hạ vài ước ước c h i cự mà không thần vực mảnh vỡ phá vỡ tiên vực tiên vực mảnh vỡ lại đụng nát phía dưới bao nhiêu đại lục làm cho hư không bên trong hòn đảo san sát tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ sinh linh cho ngươi giới tiếp hại chết ngươi cái tội nhân ngươi là thế giới tội nhân hôm nay liền để ta lưu tô thay trời hành đạo thay thế giới diện trừ ngươi cái này yêu nghiệt đi lưu tô đường đường chính chính tay hóa thành đao đao chi pháp tác a ẩm bạch thanh toàn bộ to lớn đầu trâu trực tiếp cho đào chi pháp tắt cắt thành mảnh vỡ nửa cái to lớn đầu trâu trong hư không nhảy lên đổng đầu trâu nổ tung bạch thanh thần phách trong nháy mắt nào về phía lưu tô nàng này thế mà ác độc như thế dùng thần phách sức nổ độ quá nhanh mắt thấy lưu tô liền muốn cho thần phách bạo tổn thương ai thật đáng ghét lý bắc lại hát hơi một cái vỗ tử qua đi bạch thanh kêu thảm một tiếng trực tiếp xa xôi vượt sâu rơi xuống hết thể đều kết thúc cổn đường xuân một tiếng giống mấy đạo cự quyền qua đi bạch thị gia tộc tất cả cường giả tất cả đều hóa thành bụi bặm mà bạch gia bảo tại đường xuân bản chân khổng lồ phía dưới trực tiếp đá được ước trượng sâu u y ê n bên trong bạch gia bảo từ đó về sau sẽ thành thần vượt lịch sử lão đại không sai bịt lắm đ ừ n g thương tổn sinh mạng nhiều lắm sẽ gặp thiên phạt lý bác r ỗ i cái lại eo đứng lên ngươi không phải liền là thiên phạt sao cái v ậ t trong tay ngươi lão tử còn sợ ai đường xuân bá đạo trung thiên trực tiếp lại là mấy cất quan y lực thần tôn gia tộc diệt lại là mấy cất số dưới vạn pháp thần tôn gia tộc diệt bất quá đ ư ờ n g đường xuân lần nữa nâng chân chuẩn bị đem thần táng c h i điệu bên trong ba nhà tộc nhân vong linh đá bạo thời điểm không chung một đạo cự trụ được đến bá một tiếng đường lao đại trực tiếp cho v ô tử đánh cho bên trong lòng đất một cái cự đại lớn chữ xính hiện ra tới ta nói lao tam người đánh như thế nào đại ca ta đường xuân v ẫ n nộ hướng phía lý bắc quát không phải ta đánh là thiên phạt đánh lý bắc tranh thủ thời gian kêu an cái vợ không trong tay người sao thế nào lại là thiên phạt đánh đường xuân quát thật là dáng vẻ như vậy đại ca ta không có độc thủ thiên phạt tự động đánh ngươi nữa vừa rồi ngươi làm được đạt quá mức một chút đừng dày vò không phải lại vỗ tử xuống tới đoán chừng liền thần phách đều phải cho đánh tan huynh đệ chúng ta mấy cái còn muốn đối diệu đương ca nhân sinh bao nhiêu a lý bắc kêu lên đi ngươi sao chứng thiên phạt l ã o tử chính là tiên ai cũng không thể phạt lão tử đường lão đại bạo nộ rồi một cước đá hướng về phía cái v ậ t ba một tiếng màu trắng cái v ậ t trực tiếp cho đường xuân đá bể lý bắc hà to miệng một mặt không yếu tư nghị nhìn xem đường xuân bất quá cái vợt lại đi ra mà lại hung hăng chụp về phía đường xuân thiên địa không truyền thừa lão tử chính là tinh thần thần quang một đạo ngôi sao to lớn thần quang mượn toàn thế giới tinh thần chi l tới t r ư thiên đ ả o bên trên một trận g ặ o thét một đạo tử khi đánh vào đường xuân trong thân thể la xin thần quang kích bên trên con kia trôi qua gà bay đi ra hướng phía thiên phạt cái v ợ t một tiếng ở gọi thiên phạt ngừng lại lại là một tiếng ở gọi thiên phạt đang thu nhỏ lại không lâu cái vợt tổng nhỏ đến lớn chừng bàn tay cho đường xuân một thanh liền nắm vào trong tay ha ha ha thiên phạt đập là lão tử vô vô đập đường xuân hướng bốn phía mấy nhịp tử số dưới mấy ngàn vạn không gian một trận sụp đổ số dưới t h i ê nguyên đ ị g ư là thánh i g t giả người hẳn là mạnh hơn ta mới là a đường xuân có chút không rõ thanh cái rắm người thiên địa không ba truyền thừa so lão tử cường đại hơn nhiều vừa rồi có cái vợt nơi tay hoàn thành nghĩ không ra hiện tại thành ngươi coi như vậy đi trong tay ngươi đi theo trong tay của ta đồng dạng chúng ta là bái làm huynh đệ chết sống nha lý bắc mắt trợ trắng đúng rồi ta một cái khác phu nhân tạ thanh giao cho ngay lúc đó cựu thiên thần mạnh tượng đã tiến vượt sâu hát cám ta thế mà hiện không được nó làm sao cứu người đường xuân hỏi trước kia ngươi đương nhiên không gặp được nó bất quá ngươi bây giờ vô nơi tay cái vợt hướng hát cám chỗ v ô một cái thử một chút lý bắc nói đường xuân không nói hai lời cái vợt hướng cảm giác bên trên h á cám chỗ vỗ lạp, lạp một tiếng lỗ đen xuất hiện thanh dao người chịu khổ đường xuân kéo một cái liền đem tạ thanh dao tách rời ra con hàng này giơ lên cái vợt liền muốn đập nát đen q u í n h biệt giới đại ca chỗ ngồi dùng để quan không nghe lời thần cũng không tệ lắm tuyệt đối không chạy ra được lý bác vội và nói g n ừ m có vẻ như cũng không tệ liền lưu lại nó đi đường xuân nhẹ gật đầu lỗ đen dọa đến một d ô n g dài tranh thủ thời gian biến mất thân hình ai ta đi tạ thanh dao thở dài một tiếng hóa thành một đạo bạch quang bay vào lưu tô trong thân thể lưu tô lòng dạ của ngươi sẽ không như thế nhỏ sao đường xuân còn tưởng rằng nàng ăn giấm ca ngươi nói đùa nàng vốn chính là ta một cái hóa thân liệu tô nhàn nhạc cười ha ha đường tẩu ngươi không riêng một cái hóa thân a lý bắc cười thần bí ta hiểu được phong thiên thiên khương vân vân bao quát lan nghiêm ý h i ề n nhi lan tỉ mụi thiên n g u y ệ t đế quân đều là ngươi thân ngoại hóa thân một trong đúng hay không đường xuân hỏi ừ thân hóa ngàn vạn nữ tử chính là vì có thể để ngươi nghe khí tức của ta trở về l i u tô tiếu nói một mặt thâm tình lao bà ngươi thật sự là dụng tâm lương khổ a đường xuân cảm t h ắ n nói đường tẩu là ngươi mà sinh vì ngươi mà chết lại vì ngươi mà thành lý bắc lời nói chứa thâm ý một ngày nào đó mấy đạo thần quang rơi vào đại đông vương triều vương triều hiện tại nữ vương lại là ni lan bởi vì ni lan diệt vạn hoa cung dương nhiệt khôi phục đại đông vương triều khí vận lão ngũ ngươi còn tại khóc cái gì đường xuân kéo một cái mập mạp đại ca ngươi trở về a lão ngũ ta không mặt múi gặp ngươi mập mạp khóc đến hy lý hoa lạp ý gì chẳng lẽ ngươi làm có lỗi với ta thẹn tâm sự đường xuân mặt cố ý nghiêm không phải đại ca gọi ta chiếu cố nhỏ lưu tô thế nhưng là nàng thế mà mất tích bí ẩn ta có lỗi với đại ca người a mập mạp khóc g i ò n g nói ha ha ha lao ngũ ngươi nói không phải liền là đường tàu sao lý bắc lộ ra thân hình c u ồ n g tiếu h vài tiếng lưu tô cũng tử thải quan g bên trong đi ra a mập mạp trận to mắt lại lao ba một chút minh m ạ c h khe nói lao đại lao tam các ngươi liên hợp g ạ ta t ha ha ha đường xuân cười to mở bất quá ni lan tỉ mọi cái này hai cỗ phân thân cũng không cho lưu tô thu hồi lưu tô an bài nàng hai tỷ mội thay đường xuân quản hạt đại đông vương triều bởi vì đường xuân đối đại đông vương triều là tràn đầy tình cảm đương nhiên đường xuân mấy đạo thánh quang điểm xuống ni đi lan tỉ mội bao quát mập mạp lập tức chứng được t h ầ n vị thành thần vương không lâu nam thiên phủ dược sư học được thần linh đại nhân giáng lâm dược sư học được không dám thất lễ tất cả ủy viên tất cả đều đúng chỗ long trọng nên đón khi nhìn thấy là đường xuân lúc các vị ủy viên còn là dọa một đầu cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối thực sự không thể tin được mới bao nhiêu năm qua đi đường xuân thế mà thành thần Đường xuân một chỉ điểm đại đi đường tường tường tường hướng Xuân bên trong. Không lâu, ngân quang đại chấn.、Lại、không Nhục thân phục hiện, bức tường hướng phía đường Xuân lâu, lâu, một một thật chỉ bức bức phục bức cái phía Lại vào ra. sau â u không người. Đạo, đ tạ thần tôn đại nhân để bức tường một một ta đại nhân phục sinh. lần nữa ứng n để đáp việc, bức Có g số này hảo hảo thay ta quản lý đại đông vương triều thuốc thần phủ đi bức tường dùng sinh mệnh phát t hiện h ấ t định trợ giúp vương triều thuốc thần phủ đi về phía huy hoàng bức tường một cái cung kính gật đầu thần quang l o ạ lên đường xuân đi bất quá rời đi nam thiên phủ trước đó một đạo thánh quang đánh vào đường phủ bên trong không lâu đường phủ bên trong cũng có nhân chứng được thần linh vị trí đường phủ trên dưới một mảnh bước lên một ngày nào đó lôi ngư đảo vực một mảnh thánh quang bao phủ doa đến lôi ngư vương liễu nguyệt sinh tranh thủ thời gian quỷ b ã i không thôi ai nhạc phụ các ngư ơ i đoàn viên đi đường xuân thở dài một đạo thần hà nâng liễu đảo chủ phu nhân triệu hoa n g u y ệ t xuất hiện hoa n g u y ệ t người rốt cục trở về nhà liễu n g u y ệ t sinh l á o lệ chạy d ò n hảo hảo sinh hoạt đi k i m hà không có việc gì đường xuân hai vệ thần quang đánh xuống liễu nguyện sinh cùng triệu hoa nguyện đồng thời trên thân kim quang đại tác không lâu chứng được t h ầ n vị trở thành cấp một địa thần đại ca vì cái gì không trực tiếp để bọn hắn hai chứng được thần vương vị trí mập mặc hỏi chương một nghìn năm mươi quyển sách xong trở về không cần lôi ngư đảo vực loại địa phương này cấp một địa thần không người có thể địch đường xuân nói một cái cất bước rơi vào vực ngoại đảo vực hồng phong sơn vẫn như cũ bất quá chu tước tông đã nhất thống vực ngoại mà giờ khắc này dương tức chính một mặt uy nghiêm ngồi tại ghế báo bên trên họp nhiều năm không gặp phu nhân n g ư ơ i là càng phong thái rồi đường xuân ha ha cười thần quang lâm phía dưới ngồi xuống số dưới dọa đến chu tức tông toàn thể tranh thủ thời gian quỳ bái thần linh hạ phàm ngươi thế mà thành thần dương tước phụ thân cảm thán nói ha ha ngươi cũng có thể thực hiện nguyện vọng này đường xuân cười nói không thành không thành vậy chỉ có thể là một cái xa xôi mà không có khả năng thực hiện ngọc tưởng thật sao đường xuân cười một tiếng thần lộ hạ xuống dương tước cùng phụ thân cùng một chỗ thần huy c h ấ p động hai cha con đồng thời chứng được thần vị ta đi có cơ hội trở lại nhìn hai mẹ con nhà ngươi đường xuân một vệ thần quang đánh vào hậu đại trong thân thể từ đó về sau hắn chính là thần tử Đế quốc học h viện ô mập nay đặc biệt náo nhiệt. Nghe nói Yến Sơn、hà、viện trưởng muốn giảng lời nói. đặc biệt lời Tụ t Hà đầy đủ mạp ấ y v n sinh chính tại trang nghiêm học tại h Ha ha ha. á t biểu. Mập mạp cười đ ắ c ý toàn thân thần hà lộ ra ngoài ra hỏa này cố ý khoe khoang bước ra thần hà thiên thần hạ p h ả m huyền không tại đế quốc học viện chứ không thần linh đại nhân d á n g lâm đế quốc học viện y ế n sơn hà mang toàn thể đạo sư học sinh bài kính y ế n sơn hà dọa đến tranh thủ thời gian liền muốn quỳ xuống làm lễ đám học sinh lập tức đen nghịt ghé vào dưới mặt đất một mảnh đều là Tương đương với yến Sơn Yến với Hà ba á i mới song lộ r bản thể, cười to nói, thể, to cười ca, đại một ậ Mập giận. vật mạp mạp, mà muốn m lại đại ta trở thế ta Ta chết ca về liền nhà. Mập mạp, lại là ngươi, ngươi thế mà để đại ca ta bái ngươi.、Ta、đánh chết ngươi. Yến Sơn hà giận. Dơ lên cái liền muốn đánh người. Hà là bái cái Dơ để đạo bạch quang hiện lên đại ca ngươi dùng như thế nào thần phạt đánh ta mập mạp phẫn nộ nhìn xem đường xuân lại dám gọi yến đại ca quỳ xuống ngươi nha là lấy đánh lão tử vỗ v ô đập đường xuân lại d ơ lên cái v ậ t mập mạp dọa đến tranh thủ thời gian vọt đến yến sơn hà sau lưng cầu xin tha thứ không thôi yến viện trưởng còn có vũ Các chứng viện trưởng. người vũ đương ợ thượng. được c Còn cửu cái cửu cũng đủ ra sức, cuối cùng, chứng thần tiên đoạt thần một tiếng quát vật tiến tiên trí ghế hỏi, khẽ hai phiến Hai thần đến Đường xuân liền người song song vị. vô vị vị. là đi. đem đủ đ dựa ra ư nhiên còn có vũ viện trưởng trượng phu dựng vào quan hệ b á m ấ y thành thần đế quốc học viện sôi trào nghĩ không ra hai vị viện trưởng đồng thời thành thần sau này cái nào còn dám tới học viện nháo sự ta nói qua có ta đường xuân tại đế quốc lá cờ vĩnh viễn không ngã đương xuân bá khí trung thiên một vệ thần quang đánh vào thương hải tang điền trong thân thể tên tiêu nhất phi t r ù n g thiên đạo ta thành chân thần các vị gặp lại ta muốn đi vạn thắng hải du lịch nha a chân thần tiến sơn hà nết miệng mười phần p h i ề n muộn lại nhìn một chút mập m ạ c đại ca ta thế nhưng là không có khả năng này ngươi cầu một chút đường l a o đại có được hay không mập mạc đ ú n g v a y không thành muốn thành t i ể u chân thần c h i vị phải dựa vào mình cố gắng bởi vì ngươi cơ duyên chưa tới ta đường xuân không thể vi phạm chính ta quyết định thiên quy đường xuân một mặt nghiêm túc a thiên quy là ngươi định vậy ngươi chẳng phải là chính là trời ạ t i ế n sơn hà dương miệng thật to đi rồi đường xuân lóe lên mấy cái cất bước rốt cục trở lại đã từng đại ngu vương triều cung kính thiên đại nhân đế quốc học viện mấy vạn học sinh đạo sư quý bái cao giọng thét lên không thôi đường p h ủ vẫn như cũ bất quá đạo đạo tiên khí vân quanh đường xuân mấy đứa bé cũng đã trưởng thành mà lại từng cái đều là tiên quang bảo khí vân quanh bất quá bọn hắn cũng sinh con mà mẫu thân mai lan một mặt từ chịu kều tôn nhi nhóm đừng chạy quá nhanh sợ bọn họ ngã đường xuân pháp nhãn quét qua ghê gớm nó nương thật có thể sinh á có vẻ như đời sau của mình đều có mấy ngàn toàn bộ chính tha mạ tích loại sinh ra loại đường lão đại tương đương tự hào ta trở về đường xuân t ử không trung rơi vào đường phủ bên trong đường phủ danh động mấy ngàn con cháu toàn bộ bừng lên nên đón vụ thân hoặc tổ ra g á n g lâm đạo đạo thần hà vẩy hướng về phía đường phủ bên trong nhi tử một đời người bao quát phụ mẫu thê tử tất cả nháy mắt chứng được thần vị cháu trai một đời lên toàn bộ phải dựa vào chính bọn hắn cố gắng ha ha, ha đại ca trở về nha thái cường người khoác đế vương áo từ không trung đi ra đương nhiên cũng không có ngồi loan giá dù sao đi đường p h ủ không có gì tốt khoe khoang ha ha ha đại ca nhị ca lão ngũ đều tại a bao nghị tên kia xông ra lão ngũ l a o nhị thành thần đi. đường xuân một chỉ điểm tới hai tên r a hỏa thần quang vân quanh chứng được thần vị đa tạ đại ca hai người tranh thủ thời gian làm lễ giữa minh đệ nói những thứ này làm gì đường xuân khoát tay áo thần bá m ư ờ i phần a thời không đảo ngược luân hồi trùng sinh đường xuân luân hồi chi nhãn mở ra hướng phong tiên thiên khương v v trên thân quét qua hai người sống lại thời không lại rút lui vũ vương phủ trọng hiển vũ sơn cung tái hiện hải mị trùng sinh thương vân g vân g cho lưu tô thu hồi đi k h ắ t phân thân phu nhân tất cả đều bảo tồn ngay tại chỗ thay đường thị gia tộc quản lý tầng dưới không gian bên trong thế giới trong nhà bồi tiếp mấy vị phu nhân hưởng lạc một phen niềm vui gia đình tại thái cường vị này thần linh đế quân lý bắc bao nghị mập mạp đám huynh đệ cùng đi đường xuân quang lâm thánh la học viện thánh la thư viện hiện đổi tên là thánh la học viện mà lại là từ đường phủ tộc nhân nhân viện trưởng ở trong học viện đi vòng vo một vòng nhớ lại một phen trước kia tuyến nguyện đ ư ờ n g đường xuân đi ra học viện đại môn lúc đột nhiên dừng bước ra đi đường xuân nhìn xem bên trái mặt không lâu mập mạp sách mang theo một cái giả n u a người một thanh ném tới đường xuân trước mặt tao nhất khiêu viện trưởng tạo lại là ngươi thái cường dọa một đầu t ử khí quân thân sắp chết lý bắc ngắm hắn một chút nhàn nhạt khe nói cái này đồ chó hoang lúc trước rời đi đại ca sau liền không có trở lại nữa trên căn bản cũng không tin đại ca đáng đ ờ i mập mạp hướng trên mặt hắn n ổ một ngụm ai ta là củ do tự thủ tạ ơn ta đi đời này đứng sai đội không có theo sát thiếu chủ đốt chân ta cả đ ờ i hối hận t à o nhất khiêu mặt mũi tràn đầy trướng đến hầu tử cái mông thở dài hướng phía đường xuân một cái thật sâu không người về sau quay người tập tết mà đi thân ảnh giàn mua càng lộ ra c o n xuống ai t à o hạo tây dạ đi theo ta hiện tại đã là đại đông vương triều phương tây thần tướng công cảnh đạt đến thánh cảnh thiên tiên đ ỉ n h phong ngươi trung pi là hắn hậu đại đưa ngươi một cái mạng đi đường xuân một chỉ điểm tới sinh cơ dê phun ra sinh cơ tao nhất khiêu toàn thân vỏ khô chóc ra sinh khí phục sinh lập tức thực lực lập tức nhảy lực hướng hướng lập đem đ ế bởi vì đường ra phái tới cho thánh la học viện thủ vệ người tất cả đều là niết h bàn đại cảnh đỉnh phong cực giả sinh cảnh kém đến quá xa ai nhảy một cái liên tắc gác cổng tư cách đều không có nhảy một cái hổ thẹn á thần tôn đại nhân chỉ cần chịu để nhảy một cái gia nhập thánh la học viện làm gì đ ề u thành tao nhất khiêu hoàn toàn tỉnh ngộ đi quản lý nhà xí đi mập mạp cười khởi nói đa tạ thần tôn đại nhân nhảy một cái nguyện ý chỉ cần có thể vi thánh sự tình kia là nhảy một cái vinh tin tao nhất khiêu thế mà một mặt mừng rỡ như điên tư thế thấy mập mạp n í u chặt mày lên ừ vậy liền t r ư ớ c làm cái này đi đường xuân tử trong l ô mũi hử ra một tiếng tao nhất khiêu vui vẻ đi đưa tin đi làm tao nhất khiêu kỳ thật rất thông minh lý bác cười nói làm cái này còn thông minh mập mạc hoàn toàn không hiểu đương nhiên thông minh kể từ đó tào nhất khiêu một lần nữa cùng thánh la học viện có liên hệ mà lại hiện tại thánh la là đường phụ tại đương gia kể từ đó đều nhắc lên một điểm có quan hệ lại nói tào hạo tây dạ tóm lại có một ngày hội trở về tào nhất khiêu liền có được nhìn thấy tổ tông cơ hội đến lúc đó còn sợ tào hạo tây dạ không nhìn hậu đại c h ú t tình mọn nâng đỡ một thanh tào nhất khiêu nhắc hệ lại đem phụ vinh bao nghị cười nói một ngày nào đó đường xuân một đoàn người đến bắc đô bí cảnh hiện bác đô b í cảnh đã phi cầm tẩu thú đầy trời chim hót hoan ở đây hết thảy đương nhiên là lan n i ê m ý về tới trước công lao mà nguyệt gia cùng vũ gia hai tộc tại quản lý lấy bí cảnh bên trong có sinh cơ cùng sức sống sư tôn đệ tử trở về nha đường xuân rơi vào âu bàn thiên hạ sơn thân trước đó t h ầ n hà l y trời lập tức kinh động đến nguyệt gia cùng vũ gia tất cả mọi người tiểu tử còn không mau cút đi không biết được đây là nguyệt gia cùng vũ gia thủ hộ tổ địa sao một đạo bá đạo m ư ơ i phần thanh âm truyền đến mập m ạ bọn người xem xét hẳn là nguyệt gia cùng vũ gia các đời sau bởi vì một đám ba đạo đám công tử ca toàn bộ một thủy tử cảnh cảnh giới anh em các ngươi như bức ca mập mạp thâm hiểm cười nói đương nhiên châu chúng ta là vũ nguyệt hai nhà hậu đại mấy ca môn phách lối cười nói hắc hắc các ngươi lại dám hướng phía thần tôn đại nhân gầm rú như bức đến ngày mập mạp cười khan vài tiếng mấy ca môn dọa đến sắc mặt đại biến lại nhìn một chút đường xuân trên người hào quang lập tức mười cái ra hỏa cảm giác bắp chân g i t mạnh ngã hoạt tại đất tranh thủ thời gian dập đầu bất h i u cháu còn không từ quất mười cái tắt hai cút nguyện hinh cùng vũ thanh thanh hai người đồng thời xuất hiện chửi mang đám người kia một trận đường xuân bái kiến hai vị sư mẫu đại nhân đường xuân một cái thật sâu không người ừ m ngươi thành thần trở về âu b à n không có nhìn là ngươi vũ thanh thanh trong hốc mắt có nước mắt yên tâm s ư tôn hội trở về đường xuân một tiếng chỉ lên trời gầm rú sơn bảo bay ra màu trắng thánh quang hiện đầy mấy trăm vạn dặm không vực sơn bảo phương lớn chậm r ã i rơi về phía sơn thân bên trong không lâu sinh cơ dê một tiếng tê đạo đạo sinh cơ pháp tắc đánh vào âu bản thiên hạ sơn thân bên trong không lâu âu b à n thiên hạ sơn trên thân dạn n ư ớ c toàn bộ hợp lại sau một khắc sơn trên thân bắt đầu trường sinh mầm rễ vẹn vẹn mấy phút sơn trên thân lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng sư tôn tỉnh lại đường xuân xa xăm thanh âm chuyển đến ầm ầm hai tiếng nổ mạnh sơn trên thân thế mà mở ra hai cái mắt hai vệ thần quang phun tiên mà đi giống như hai cây trụ trời dọc tại cao vạn trượng giữa không trung ai ta không nhìn lầm ngươi âu b à n thiên hạ thanh âm chuyển đến một đạo ảnh quang bay qua sơn thân vẫn như cũ bất quá một viên chiến tướng người khoác hoàng kim chiến giáp Bản、thân phun thần hỏa phán ú i mà ra sư tôn đường xuân thâm tình hô đồ nhi âu bản tiên hạ cùng đường xuân thế mà tới cái thâm tình nóng ủng thấy mập mạp nổi ra gà mất đầy đất cái thằng này ly bên trong lóe ra hai chữ pha lê âu bản bây giờ ngươi thành t i ệ u thần vương kim thân về thần vực quản lý đi thôi đường xuân một mặt nghiêm túc giờ phút này hắn là thiên địa vương thánh giả thần tôn đại nhân ta không tưởng về thần vực liền để ta ngốc bắc đô bí mật hưởng thụ niềm vui gia đình a quyền lực danh nghĩa đối ta tới nói không trọng yếu ta chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường âu bàn thiên hạ một mặt đứng đắn nói cũng tốt đường xuân nhẹ gật đầu một ngày nào đó hoa hạ quốc thải hà đ ầ y trời đường xuân về tới thế giới mẫu địa cầu hhh tha mạ tích cái này toàn tụ đức thịt vịt nướng tử cũng thực không tồi mập mạp ăn đến miệng đầy dầu mỡ đại ca nơi này có vẻ như khác thần linh đều vào không được bao nghị nói đương nhiên nơi này là thánh giả cái nôi chính là ta lý bắc cũng vào không được bởi vì vũ trụ mẫu thân địa cầu chỉ cho phép sinh ra một vị thiên địa thánh giả hắn chính là đại ca đường xuân lý bắc nói đại ca nghe nói hoa hạ quốc có cái đặc công tổ a gần nhất ra đời một cái tân nhân vương tên kia gọi tiêu cường ngưu bức đến này g l a o tử qua mấy ngày phải hảo hảo trị trị gia hỏa này ngưu bức bệnh còn có diệp phàng cầu thí t ô n g sư còn có lam tột quân một cái sâu sâu người còn có vương nhân bàng một cái không biết sống chết phách lối gia hỏa mập mạp dâm đ n g cười đường xuân cùng lý bắc liếc nhìn nhau ha ha cuồng tiếu vài tiếng lý bắc ở trong lòng yên lặng nhắc tới nói mập mạp ngươi yếu chỉnh lý tân nhân vương tiêu cường ngươi tự cầu phúc đi bởi vì đời tiếp theo hết trọt bộ